chương 1064, thành công chương 1064, thành công chờ ta. Hắn dùng tận cuối cùng thần hồn lực lượng, ngưng tụ trở thành hai chữ này. Nói xong, hắn đã không còn bất cứ chút do dự nào. Cái kia đạo vốn đã hư ảo đến cực hạn thân ảnh, đúng là trong nháy mắt, bốc cháy lên, thường hực ngọn lửa màu và nóng. Đó là thần hồn chi hỏa. Là hắn đánh cược tất cả một kích cuối cùng. Cả người hắn, hóa thành một thanh, hoàn toàn do thần hồn lực lượng, cùng hai đời hận ý ngập trời, cộng đồng ngưng tụ mà thành thẩm phán chi kiếm. Lưỡi kiếm kia, không có chỉ hướng tiêu kim tiên mà là khóa chặt đám kia phản đồ trong, nhất làm cho hắn cảm thấy buồn nôn một cái. Phổ độ, không, Phổ độ phát ra một tiếng, cuồng loạn nứt lên. Hắn có thể cảm giác được, chính mình tất cả khí cơ đều bị một kiếm này triệt để khóa chặt, Tránh cũng không thể tránh. bóng ma tử vong đưa hắn triệt để bao phủ, nhưng lại tại chỗ này đủ để đưa hắn thần hồn cũng triệt để chạm diện thẩm phán chi kiếm, sắp rơi xuống trước một sát nà. Tiêu Kình tiến cười, tại bản tọa trước mặt muốn giết người, ngươi hỏi qua ta sao? Hắn chậm rãi giơ tay lên, đối với chui này tiêu đốt lên hàn lầm cuối cùng thần hồn kiếm nhỏ màu vàng kim nhẹ nhàng một chỉ định một chữ giống như ẩn chứa giữa thiên địa căn bản nhất phát tắc. Trôi này vốn nên thẳng tiến không lùi chạm diện tất cả thẩm phán chi kiếm đúng là không có dấu hiệu nào ngưng kết ở giữa không trùng rốt cuộc không cách nào tiến thêm mảy may đúng lúc này một đầu do thuần túy ma khí ngưng tụ mà thành so cho đó tại hắc phong cầu lúc còn muốn ngưng thực gấp trăm lần ngàn triệu ma thủ xé rách hư không từ cái này mà vong chỗ sâu chậm rãi nô ra kia ma thủ không có đi công kích bất luận kẻ nào mà là mở ra năm ngón tay tựa như tại hái một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất hướng phía chuỗi này bị giang cầm ở giữa không trung thiêu đốt lên cuối cùng ánh sáng chói lọi kiếm nhỏ màu vàng kim chậm rãi chốt tới ngươi này loạn thiêu đốt đến cực hạn thần hồn ngược lại là đây những phế vật kia tinh khí thần còn mỹ vị hơn nhiều lắm với bạn lấy ra làm bản tọa này vạn hồn viên chủ hồn rõ tiêu kình thiên trong tràn đầy không còn che giấu tham lam cùng treo tức hắn đúng là muốn ở trước mặt tất cả mọi người đem hàn lâm này đến cược tất cả một kết cuối cùng coi như chiến lợi phẩm sinh sinh luyện hóa này đây trực tiếp giết chết hàn lâm còn muốn khuyết đục ngàn vạn lần, ngươi dám? Hai cái, cơ hội là dí qua kẻ răng tới tự, từ cái này trôi kiếm nhỏ màu vàng kim nội bộ vất vả truyền lên ra. ngươi nhìn ta, có dám hay không? Tiêu Kình Thiên khỏe miệng đường cong, càng thêm tàn nhẫn. Ma thủ, chậm rãi khép lại. mắt thấy, liền muốn đem trôi này đại biểu cho hàn lầm cuối cùng tôn nghiêm thẩm phán chi kiếm, triệt để bóc nát, thôn vệ. nhưng vào lúc này, dị biến, tái khởi. trôi này vốn đã bị lực lượng phát tắc, gắt gao giang cầm kiếm nhỏ màu vàng kim, đúng là không có dấu hiệu nào đột nhiên du lên. đúng lúc này, tại Tiêu Kình Thiên kia lần đầu tiên xuất hiện kinh ngạc vẻ mặt, trôi này tiểu kiếm đúng là coi như không thấy pháp tắc của hắn giang cầm, trong nháy mắt thay đổi phương hướng, nó không còn đi công kích phổ độ, mà là vì một loại ngọc thạch câu phần đồng vi vu tận quyết tuyệt tư thế hung hăng đánh tới. con kia sắp khép lại ngàn trựa ma thủ, không mục tiêu của nó không phải ma thủ, mà là giấu ở ma thủ chỗ sâu nhất. tiêu loạn thuộc về tiêu kình thiên bản nguyên thần niệm. cùng lúc đó kiếm trùng đoan kia sắp triệt để diện tứ sắc phong bạo, đúng là không có dấu hiệu nào hướng vào phía trong, cực tốc sụp đổ cuối cùng, nương tụ trở thành một cái, chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng lại giống như, tẩn chứa một cái sắp sinh ra, lại sắp hủy diệt hỗn đốn vũ trụ tứ sắc quang cầu. mà quả cầu ánh sáng kia hệ tâm, đương nhiên đó là biến kia, đã cùng Hàn Lâm thần hồn, trên để hòa làm một thể luân hồi đoàn tiệp. nó dường như cuối cùng thất tỉnh. với anh, Đỉnh đại Tuyết Sơn vang lên một tiếng trầm muộn tiếng vang. đó cũng không phải năng lượng ba chạm, mà là pháp tắc đối hám. Hàn Lâm trôi này thiêu đốt lên cuối cùng thần hồn kiếm nhỏ màu bằng kim, cùng tiêu kình thiên con kia đủ để bóp nát sơn hà ma thủ, ngang nhiên đụng vào nhau. không có kinh thiên động địa phong bạo không có xe rách thiên địa qua mang. Trong khoảnh khắc đó, cả phiến thiên địa cũng phảng phất lâm vào một hồi quỷ dị tĩnh mịch. Tất cả mọi người thần hồn cũng cảm nhận được một cỗ nguồn gốc từ dòng sông thời gian thượng nguồn khủng bố lực kéo. Tiêu Kình tiên tấm kia tuấn mỹ yêu dị trên mặt, lần đầu tiên nổi lên một vòng không cách nào ức chế kinh hãi. Luân hồi lực lượng, làm sao có khả năng? Hắn năng lực hiểu rõ cảm giác được, một cỗ không thuộc về thế giới này, thậm chí không thuộc về hắn nhận biết phạm chủ chí cao tắc, chính theo chuôi này kiếm nhỏ màu vàng kim, vượt qua vô tận hư không, tinh chuẩn tác dụng tại hắn này loạn, dáng lâm ở đây bản nguyên thần niệm chí Cố lực lượng kia, không cách nào bị ngăn cản, càng không cách nào bị lý giải. Nó dường như tại theo căn nguyên chi thượng, xóa đi chính mình đạo này thần nghiệm, cùng bản thể ở giữa nhân quả liên hệ. Phúc. Sa xôi trung bực, một tòa lơ lửng tại cửu thiên chi thượng đen nhánh ma địa tròng, ngồi ngay ngắn bạch cốt vương tọa chi thượng tiêu kình thiên, không có dấu hiệu nào phun ra một miệng lớn kim sắc huyết dịch. Cái kia song sâu thảm ma đồng tròng, lần đầu tiên xuất hiện chân chính ngưng trọng cùng một kia, không cách nào kiềm chế lửa giận. Rất tốt. Ngươi cái này côn trùng, lại một lần nữa cho bản tọa kinh hỉ trên đại tuyết sơ không, con điêu ngàn trượng ma thủ cũng không còn cách nào duy trì hình thái, đúng là từ nội bộ bắt đầu từng khúc bỡ vụn, hóa thành tinh thuần nhất ma khí tản mạn ra. chuôi này thiêu đốt lên hàn lâm cuối cùng thần hồn kiếm nhỏ màu vàng kim cũng tại cỗ này lực phản chân dưới quan mang hoàn toàn mở đi hóa thành đầy trời quan điểm chậm rãi tiêu tán. tại tiêu tán một khắc cuối cùng, tiêu quan điểm dường như hóa thành nhất đạo ánh mắt ôn du thật sâu nhìn thoáng qua phía dưới đạo kia sớm đã lệ rơi đầy mặt áo trắng thân ảnh. sau đó triệt để quy về hư vô giữa thiên địa ma võng cung cố kia đủ để giam cầm tất cả pháp tắc lĩnh vực theo tiêu kình thiên đạo kia thần niệm tan bỡ tan thành mây khói thắng Hàn lâm vì một loại ai cũng không cách nào tưởng tượng thảm thiết cách thức lại một lần nữa đánh lui tiêu kình thiên có thể lanh thanh tuyệt tâm so với bị vạn năm hàn băng đông kết còn muốn càng thêm lạnh băng càng thêm đau khổ nàng thắng nhưng hắn vậy đi nha vĩnh viễn đi nha ma ma chủ bại Phổ độ đám người ngơ ngác nhìn một màn này đã sớm bị sợ vỡ mật thần hồn lại bị một cũ càng thêm thâm trầm tuyệt vọng triệt để bá phủ bọn hắn lớn nhất sơn vậy mà liền như thế bị nhất đạo, Hàn Lâm sau khi chết lưu lại thần niệm hình chiếu, cho gắn gượng đánh lùi. Vậy bọn hắn những thứ này phản đồ, tiếp đó lại nên đi nơi nào? Không chờ bọn họ nghĩ rõ ràng vấn đề này, một cỗ lạnh băng thấu xương kiếp ý đã đem bọn hắn đều khóa chặt. Lãnh Thanh Tuyết chậm rãi ngẩng đầu lên, nàng tấm kia hiện đầy nước mắt tuyệt mỹ trên mặt, lại không nửa phần yếu đuối, chỉ còn lại có, phản phất có thể băng phong thiên địa vô tận sát ý các ngươi, đều phải chết. Vì hắn, chôn cùng. Kiếm chủng, Hãy tâm chi địa. Viên kia do tứ sắc lực lượng bản nguyên, đổ mà thành hỗn độn quan cầu tại thôn phệ hàn lầm cuối cùng kia loạn trở về thần hồn bản nguyên sau đó cuối cùng ngừng kia cuồng bạo xoay tròn nó cứ như vậy lặng lặng mà lơ lửng giữa không trung quan cầu mặt ngoài không còn là cuồng bạo năng lượng xung đột mà là bắt đầu hiện ra từng đạo huyền ảo đến cực hạn kim sắc đạo văn những kia đạo văn tựa hồ tại bày tỏ một phương vũ trụ theo sinh ra đến hủy diệt vô thượng trí lý đây là đạo thể sơ thành thanh sam kiếm khách cặp kia không hề bận tâm trong con ngươi lần đầu tiên xuất hiện không cách nào ức chế của nhiệt hắn lại thật sự thành công vì phạm nhân thân thể gánh chịu tứ phương thế giới bản nguyên hòa vào một lò biến hóa để cho bản thân sử dụng. Vạn cổ đến nay chưa bao giờ có như thế hành động vĩ đại. Xích Luyện Nguyệt Bốn cho rằng mình đã đầy đủ xem trọng Hà Lâm. Nhưng bây giờ nàng mới phát hiện, chính mình nhìn thấy có thể ngay cả một góc của băng sơn cũng không bằng. Người đàn ông này căn bản cũng không có thể dùng lẽ thường đến ước đoán. Hắn chính là một cái từ đầu đến đuôi quái vật. Chương 1065, Phật ấn chương 1065, Phật ấn viên kia lớn chừng quả đấm tứ sắc quăng cầu, nhẹ nhàng trôi nổi. Nó dường như bạn cổ hỗn độn sơ khai luồng thứ nhất quang ẩn chứa sáng thế cùng diệt thế hai loại hoàn toàn tương phản có thể Tịch Luyện Nguyệt cùng Thanh Sam kiếm khách hô hấp, cũng không tự chủ được dồn dập nửa phần. Trong ánh mắt của bọn hắn, phản chiếu lấy viên kia quang cầu ánh tử, ngược lại cũng chiếu ra chính mình nguyên thủy nhất tham lam. "Cô này là ai? Ta muốn." Thanh Sam kiếm khách trước tiên mở miệng, cái kia bạn năm không hề bận tâm giọng nói, lần đầu tiên mang tới không được xía vào bá đạo. Và ngươi một sợi tàn hồn. Tịch Luyện Nguyệt cười nạo một tiếng, sau lưng trả Ma kiếm phát ra trận trận long ngâm, tựa như lúc nào cũng sẽ tuất ra khỏi bỏ. "Hắn là ta mang tới nhử, là ta trong kế hoạch một vòng, tự nhiên vậy phải là của ta kiếm nô." Mồi nhử Thanh Sam kiếm khách châm chọc nhìn nàng, nếu không phải trên người hắn vật ngay cả ta cũng nhìn không thấu gì bảo, cưỡng ép phá vỡ nơi đây quy tắc, ngươi bây giờ thấy được sẽ chỉ là một bộ bị kiếm bia ý chí nghiền nát thi thể. Ngươi cái gọi là kế hoạch từ vừa mới bắt đầu chính là chuyện tiếu Lâm, Xích luyện nguyệt tấm kia lạnh băng gương mặt xinh đẹp, trong nháy mắt rét lạnh tiếp theo. Nàng hận nhất người khác nghi vấn nàng nhu đồ. thì tính sao? Hiện tại hắn là của ta, phải không? Thanh Sam kiếm khách không còn nói nhảm, cái kia đạo hư Mẫn Ảnh bước ra một bước, đúng là trong nháy mắt xuất hiện ở quang cầu bên trái hắn chập ngón tay như kiếm, một sợi đơn thuần đến cực hạn màu xanh kiếm hồn lực lượng từ hắn đầu ngón tay chẳng hàn ra, tựa như một cái tối mảnh khảnh sợi tơ hướng phía viên kia quan độn quan cầu chậm rãi tìm kiếm. hắn muốn trước trước tại Hàn Lâm thần hồn triệt để thành hình trước đó đánh xuống chính mình là lớn. ngươi dám? Xích luyện nguyện giận tím mặt, nàng dưới chân hư không đặt mạnh thân ảnh màu đỏ rực phảng phất như thuấn di xuất hiện ở quan cầu phía bên phải sau lưng nàng chạm mát kiếm ban ra khỏi vỏ nhất đạo xích hồng sắc bá đạo kiếm quang không có chém về phía thanh sam kiếm khách mà là vì một loại càng thêm ngang ngược tư thế uốn về phía viên kia quan cầu nàng đúng là muốn đem này mai đạo thai liên đối lấy hẳn lầm kia chưa thành hình thần hồn cùng nhau cuốn đi hai người cũng lựa chọn coi như không thấy đối phương mục tiêu nhắm thẳng vào kia bạn cổ không có thần thai ngay tại này hai cỗ đủ để xé rách giới này hư không lực lượng sắp chạm đến quang cầu trong máy mắt viên kia vốn đã ổn định lại hỗn độn quang cầu không có dấu hiệu nào kịch liệt run lên đúng lúc này quan cầu mặt ngoài kia vô số huyền ảo kim sắc đạo văn đúng là tựa như sống lại bình thường điên cuồng hướng dấu vào trong co lại quan cầu trung tâm dường như có một trái tim bắt đầu phanh phanh mà nhảy lên kia nhảy lên âm thanh không lớn, lại tựa như chống triều trung sớm, hung hăng gõ vào xích luyện nguyện cùng thanh sam kiếm khách thần hồn trí thượng. động tác của bọn hắn, đúng là bản năng xuất hiện một sát na cứng ngắc. ngay trong sát na này, bên kia quan cầu, đột nhiên hào quang tỏa sáng. nhất đạo mơ hồ hình người hình dáng, tại quan cầu nội bộ chậm rãi ngồi dậy. Kia hình dáng, lạ như thế đơn bạc, nhưng lại tản ra một cỗ, phản phất có thể chống lên chư thiên vạn giới khủng bố ý chí. đúng lúc này, một đôi mắt từ cái này vô tận quang mang trong, ngang nhiên mở ra. đây không phải là người con mắt, đó là một đôi, đây muốn càng thâm thúy đây hư vô càng tròng mắt lạnh như băng, kia trong đôi mắt không có phật tử bi, không có ma vọng ngược, không có kiếm sắc bén, càng không có tiên như có như không, có chỉ là một loại đem thế gian vật vật cũng coi là lương thực tuyệt đối lý trí cùng lạnh lùng. Bị đôi mắt này đảo qua trong mấy mắt, cho dù là mạnh như xích luyện nguyệt cùng thanh sam kiếm khách, vậy cảm giác thần hồn của mình tựa như bị một chậu kiểu lu phía dưới nước đá, từ đầu đến chân rót cái thông đấu. Một gỗ, nguồn gốc tử sinh mệnh bản năng to lớn sợ hãi, không bị khống chế theo bọn hắn đáy lòng, điên cuồng sinh sôi. Bọn hắn cảm giác chính mình không còn là cao cao tại thượng tọa săn mà là biến thành bị một đầu mới vừa từ trong ngủ mê thức tỉnh thái cổ hung thú để mắt tới con muỗi một cái không mang theo bất cứ tia cảm tình nào âm thiết từ cái này quang cầu trong trực tiếp tại hai người thần hồn chi hải trong nổ vang đây không phải là mệnh lệnh đó là tuyên cáo là phương tiên địa này tân sinh chúa tể đối với lãnh địa mình trong hai con sâu kiến tối hậu thư thanh sam kiếm khách đạo kia nô gia kiếm hồn sợi tơ cùng xích luyện đạo kia chém ra màu đỏ đúng là tại cái này mặt chữ trước ngay cả một hơi đều không thể kiên trì liền từng khúc vỡ vụn hóa thành tối năng lượng tinh thuần bị quả cầu ánh sáng kia đều thuẫn phệ hai người như bị xét đánh cùng nhau kêu lên một tiếng đau đớn bị cốt kia vô hình ý chí hung hăng bắn ra ngoài bọn hắn nhìn bên kia đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng ngưng tụ thành hình đạo thai tấm kia biết đầy kinh hãi trên mặt lần đầu tiên xuất hiện tên là hối hận tâm tình. bọn hắn dường như tỉnh lại một cái xa so với tiêu kình thiên còn kinh khủng hơn vô số lần quấy bận cùng lúc đó cổ võ thế giới đại nhật lôi chiêu tử tiêu vấn tiên con kia đủ để bóp nát sơn hà pháp tắc chi thủ tại sắp chạm đến Hàn Lâm Cố kia, Thái Thượng trưởng lao thân thể trong máy mắt, dừng lại. cái kia song hở hững trong con người, lần đầu tiên xuất hiện chân chính hoang mang. hắn có thể cảm giác được, cố thân thể này trong, cô kia cùng hắn rằng, có thần hồn ý chí đã biến mất. này chỉ còn lại có một bộ dấu tuyết thể xác, có thể cho dù là một bộ xác không, cố thân thể này, nhưng như cũ, nương tựa theo kia sớm đã dung nhập cốt tủy bất cốt chiến ý, gắt gao chống cự lại pháp tắc của hắn lĩnh vực, không chịu bị xuống. thú vị, tinh nguyện hồn phi phách tán, cũng muốn bảo trụ cuối cùng này tôn nghiêm sao? bản tọa một mực không như người mà muốn. Tiêu vấn Tiên vẹt miệng, khơi gợi lên một vòng, tàn nhẫn đường cong. hắn muốn đem cỗ này đánh chịu Hàn Lâm cuối cùng vật cường thân thể trước mặt người trong thiên hạ, triệt để ép thành một miệng. Nhưng lại tại tâm hắn niệm chuyển động, chuẩn bị xuống thủ trong mấy mắt. Cố kia vốn đã hai mắt nhắm nghiền, sinh cơ đoạn tuyệt Thái Thượng trưởng lão thân thể, đúng là không có dấu hiệu nào đột nhiên mở hai mắt ra. Đó là một đôi cỡ nào tử bi, làm sao và uy nghiêm đôi mắt? Kia trong đôi mắt không có Hàn Lâm sắc bén cùng bất khuất, càng không có Thái Thượng trưởng lão tang thương cùng lạnh lùng. Có chỉ là một tôn phổ độ chúng sinh trấn áp vạn ma nộ mục kim cương một cố so trước đó, thái thượng trưởng lão thân thể, toàn thịnh thời kỳ, còn muốn hùng vi không chỉ gấp 10 lần mênh mông vạn nguyên, từ cái này cố, muốn nên dầu hết đèn tắt bên trong thân thể ẩm vàng một phát, vạn một cái do thuần túy kim sắc phật vàng, ngưng tụ mà thành vạn trợ phật tấn, từ cố thân thể kia sau đầu phóng lên tận trời, tiêu vấn tiên kia đủ để giam cầm thiên địa tử phủ lĩnh vực, tại đây đạo phật tấn trước mặt, đúng là tựa như giấy đồng dạng, trong nấy mắt bị bạch tìm tòi một lỗ hồng khổng lồ, cái quái gì thế? tiêu vấn tiên sắc mặt cuối cùng triệt để thay đổi, hắn có thể cảm giác được một cố. Hoàn toàn ngự trị ở bên trên hắn khủng bố ý chí, đang cỗ kia, vốn nên là sâu kiến bên trong thân thể, nhanh chóng thức tỉnh. Hắn không chút nghĩ ngợi, con kia pháp tắc chi thủ, lợi dụng thế lôi đỉnh bạc vân, hướng phía cỗ thân thể kia, tung hăng vô xuống. Chương 1066, liên thủ chương 1066, liên thủ chỉ tiếp, một cỗ thân thể kia chỉ là chậm rãi dơ lên tay phải, chập ngón tay như kiếm, đối với con kia che khuất bầu trời pháp tắc chi thủ, nhẹ nhàng điểm một cái. Phá. Một cái đồng dạng không mang theo bất cứ tia cảm tình nào tự, từ cỗ thân thể kia trong miệng, ngang nhiên phun ra không có kinh thiên động địa tiếng vang, không có hủy thiên diệt địa phong bạo, tiêu vấn tiên con kia đủ để một trưởng hủy diệt một người đỉnh nhọn tông môn pháp tắc chi thủ, đúng là tại đây một chỉ trước mặt lặng yên không một tiếng động từng khúc ra nước, cuối cùng hóa thành đầy trời quan điểm, tiêu tán thành vô hình. Phúc. tiêu vấn tiên như gặp phải trọng thương, lần nữa phun ra một ngụm lớn máu tươi, cả người không bị khống chế hướng về sau, nhanh lùi lại mấy trăm trượng mới miễn cưỡng ổn định thân hình. hắn nhìn kia, ngắm chìm trong vạn trượng phật quan trong, tựa như một tôn theo thượng cổ phật quốc, dáng lâm tại thế chân phật thân ảnh gián mua. Cái kia trương vẫn luôn treo lấy treo tức cùng hờ hững trên mặt. Lần đầu tiên xuất hiện tên là kinh sợ tâm tình. Hắn biết rõ, vừa nãy kia một chỉ đã thương tổn tới hắn tử phủ bản nguyên. Ngươi rốt cục là ai? Hắn nhìn chăm chạp đạo thân ảnh kia, âm thanh cũng mang tới một kia, không dễ xem xét hoặc là run rẩy. Đạo thân ảnh kia không trả lời. Hắn chỉ là chậm rãi xoay người. Cặp kia phản phất có thể nhìn thấu đệ tam luân hồi kim sát phật đồng rơi vào đám kia, đã sớm bị sợ tới mức sủi lơ trên mặt đất lôi treo tự may mắn còn sống sót đệ tử trên người. Cuối cùng hắn ánh mắt dừng lại tại phương trưởng trên người liêu Phàm liêu phảng thanh âm kia uy nghiêm mà hùng vĩ đệ tử tại liêu phảng thân thể run lên không chút nghĩ ngợi liền nặng nề mà đem đầu dập đầu trên mặt đất cầm ta phát chỉ Chiều cáo thiên hạ trong vòng ba ngày ba vượt ba tông thập nhị môn tất cả môn chủ trưởng lão đích thân đến đại tuyết sơn cùng bản, lấy ma đại kế ba ngày sau không đến người coi là ma đạo đồng đảng giết không tha nói xong đạo thân ảnh kia không tiếp tục đi xem sắc mặt sớm đã âm trầm đến cực hạn tiêu và thiên Hắn bước ra một bước, dưới chân kim liên lở rộ, cả người liền trong nấy mắt biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, hắn lại là xuất hiện ở ngoài vạn dặm, tòa kia đã bị máu tươi nhuộm đỏ sơn môn đỉnh đại tuyết sơn. Xuất hiện ở đạo kia, đang chuẩn bị đem phổ độ và phản đồ đều chạm dưới kiếm là Hàn Lâm trôn cùng áo trắng thân ảnh trước mặt. Lệnh Thanh Tuyết ngơ ngác nhìn đạo kia, đám chìm trong vạn trượng phật quang trong thân ảnh gián mua. Đây không phải là Hàn Lâm. Cho dù khí tức có cùng một gốc, có thể cô kia phản có thể trấn áp tam thiên thế giới, độ hóa hàng sa ma thần vô thượng uy nghiêm cũng không phải nàng chỗ biết nhau Nam nhân kia. Nhưng nếu không phải hắn, là ai? Phổ độ đám người giờ phút này đã triệt để sủi lơ trên mặt đất. Bọn hắn nhìn đạo thân ảnh kia, dường như nhìn chính mình cuối cùng số mệnh, ngay cả một tia ý niệm phản kháng đều không thể sinh ra. Đào! trốn nơi nào?" Chúng liền bực vị kia vô địch tử phủ cảnh ma chủ, cũng tại trước mặt người này, một chỉ bại lui. Thiên hạ này lớn, sớm đã hết rồi bọn hắn dung thân chỗ. Tiền bối tha mạng, chúng ta cũng là chịu tiêu Kình Thiên Ma đầu kia mê hoặc, mới nhất thời hồ đồ, phạm phải sai lầm lớn. Phổ độ phản ứng đầu tiên, hắn dùng tận khí lực toàn thân, nặng nề mà đem đầu túi tại kia bị máu tươi nhuộm dần mặt băng chi thượng, phát ra phanh phanh trầm đủ. Câu tiến bối nệ tình chúng ta, cùng là bắt buộc tu sĩ phân thượng, cho ta và một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. còn lại phản đồ cũng là như ở trong nỗi mới tình, sôi nổi khắp huyết khấu đầu lễ tạng, nô tử muốn nhiều khẩn thiết, liền có nhiều khẩn thiết. đạo kia thân ảnh dán mua, không quay đầu lại, hắn chỉ là lặng lặng nhìn, kia đầy khắp núi lồi đang cùng ma đạo dương nghiệt, giúp hết phấn chiến đại tuyết sơn đệ tử, hắn chậm rãi giơ lên tay phải, sau đó nhẹ nhàng một nắm, trong chốc lát, cả tòa đại tuyết sơn phạm vi ngàn dặm tròn, tất cả không thuộc về ngự kiếm tông ma đạo tu sĩ, bất luận là đang chém giết hay là sớm đã chạy ra chiến trường thân thể của bọn hắn cũng trong cùng một lúc không có dấu hiệu nào động lại. đúng lúc này tại vô số đại tuyết sơn đệ tử hoảng sợ nhìn chăm chú kia đến hàng vạn mà tính ma đạo tu sĩ đúng là tựa như bị ánh nắng chiếu xạ băng tuyết lặng yên không một tiếng động tăng dã tăng dã cuối cùng hóa thành đầy trời điểm sáng màu đen bị con kia nhìn không thấy bàn tay màu và nóng đều bóp thành hư vô tinh hóa lại là một lần gọn gàng tinh hóa hắn thậm chí đều chẳng muốn đi xem những kia trong mắt hắn cùng sâu kiến cũng không chia ra phản đổ ba ngày sau đỉnh đại tuyết sơn bản toạn sẽ đích thân ra tay thanh lý môn hộ lưu lại câu này phản phất cửu thiên thần dụ loại lời nói đạo thân ảnh kia bước ra một bước dưới chân kim liên lần nữa nở rộ trong nháy mắt liền biến mất ở chân trời chỉ để lại kia đẩy trời Phật quang chậm rãi tiêu tán còn có đám kia bị một câu liền tuyên án tử hình chỉ để lâm vào vô tận tuyệt vọng phản đồ. lãnh thanh tuyết nhìn đạo thân ảnh kia biến mất phương hướng cặp kia vốn đã che tím sát ý thanh lãnh trong con người lần đầu tiên xuất hiện thật sâu mê man kiếm trùng hạch tâm chi điểm, Sích Luyện Nguyệt cùng Thanh Sam kiếm khách, cưỡng ép đè xuống thể nội khí huyết sôi trào, vẻ mặt nghiêm túc nhìn bên kia, đã triệt để hóa thành hình người hỗn đội quang cầu. Giữa bọn hắn bầu không khí, căng thẳng tới cực điểm. Ai cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Bọn hắn cũng rất rõ ràng, trước mắt cái này do Hàn Lâm tái tạo mà thành quái vật, đã triệt để vượt ra khỏi bọn hắn công chế. Hắn hiện tại, dường như một cái tràn đầy thần hỏa lưu ly bình. Nhìn như ổn định, chỉ khi nào nhận bất luận ngoại lực gì kích thích, liền sẽ trong nháy mắt, dẫn bạo một hồi, đủ để đem hai người bọn họ cũng triệt để mai táng ở đây khủng bố thai nạn chúng ta dường như là một kiện chuyện ngu xuẩn, thanh sam kiếm khách, tấm kia bạn năm không đổi trên mặt, lần đầu tiên nổi lên một vòng gáy chắc. hắn mưu đồ bạn năm, đợi bạn năm, thật không dễ dàng, chờ được một cái hoàn mỹ nhất vật dẫn. nhưng bây giờ cái này vật dẫn, dường như có ý nghĩ của mình. hơn nữa còn là một loại hắn hoàn toàn không thể nào hiểu được ý nghĩ. bây giờ nói những thứ này còn hữu dụng sao? giọng xích liên nguyệt, lạnh băng vẫn như cũ, có thể cặp kia mắt vượng chỗ sâu, nhưng cũng đồng dạng lóe lên một tia, không dễ dàng phát giác được vội. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, trong mắt mình một đầu, tiện tay có thể vì bóp chết côn trùng, lại sẽ ở dưới mí mắt nàng, trưởng thành là một cái ngay cả nàng cũng cảm thấy nan giải vô cùng khoai lang bằng tay. Trong cơ thể hắn bốn cố lực lượng, chưa, triệt để dung hợp. Thanh sam kiếm khách tầm mắt, gắt gao tập trung vào cốc kia, đang không ngừng thôn phệ chúng quanh thiên địa linh khí, hoàn thiện tự thân tân sinh đạo thể. Đây là chúng ta, cơ hội cuối cùng. Người ta liên thủ, trước vị vô thượng kiếm ý, ma diệt cái kia, vừa mới sinh ra linh trí. Về phần cố này đạo thai thuộc về người ta lại đều bằng bạn sự. Liên thủ Xích Luyện Nguyệt hình như nghe được cái gì chê cười. "Chư 1067, Mất hồn chương 1067, mất hồn dựa vào cái gì? nhường buồn cô nương tin tưởng ngươi này loạn, tùy thời đều có thể hồn phi phách tán tàn hồn." "Chỉ bằng, ngươi nếu không đáp ứng." Thanh Sam kiếm khách giọng nói trở nên vô cùng sừng sững. "Chúng ta, hôm nay đều phải chết ở chỗ này." Xích Luyện Nguyệt trầm mặc. Nàng hiểu rõ, đối phương nói rất đúng sự thực. Nhưng lại tại nàng, chuẩn bị gật đầu đáp lại trong ngáy mắt. Cô kia, một mực ngồi xếp bằng, không có bất cứ động tĩnh gì tân sinh đài, không có dấu hiệu nào trầm rãi Đứng lên. Theo hắn đứng dậy. Bao vây tại hắn mặt ngoài thân thể tầng cuối cùng hỗn độn quan mang, cuối cùng triệt để tàn đi. Lộ ra là một bộ, không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ mà hình dung được hoàn mỹ nhục thân. Cô thân thể kia, nhìn lên tới, vẫn như cũng là Hàn Lâm nguyên bản bộ dáng, nhưng hắn trên người tán phát ra cốc kia, giống như cùng phương tiên địa này, cũng không hợp nhau chí cao khí tức, lại làm cho xích luyện nguyệt cùng thanh sam kiếm khách, cũng bản năng cảm giác được một hồi, nguồn gốc từ sinh mệnh tầng thứ áp chế. Hắn không có đi nhìn xem, hai cái kia nhìn chằm cường giả tự thế. Hắn chỉ là chậm rãi giơ lên hai tay của mình. Cặp kia, đây hôn độn cảm thẩm thuy trong con ngươi, lần đầu tiên xuất hiện một tia, tên là tỏ mò tâm tình. Dường như là đang quan sát chính mình cái này, hoàn toàn mới đồ chơi. Phật cốt, ma tâm, kiếm hồn, tiên điệp. Một cái hơi có vẻ không lưu loát, nhưng lại vô cùng rõ ràng âm thanh, từ trong miệng của hắn chậm rãi truyền ra. Nguyên lai like, là cái này, các ngươi mong muốn thứ gì đó. Hắn ngẩng đầu, các kia không mang theo bất cứ tia cảm tình nào con ngươi, rơi vào xích luyện nguyện cùng thanh sam kiếm khách trên thân. Đáng tiếc, hắn lắc đầu. Những thứ này hiện tại cũng là của ta vừa dứt lời trong ngáy mắt, cái kia cố nhìn lên tới, cũng không tính làm sao thân thể cường trắng trong, đột nhiên, bạo phát ra một cố, đủ để cho cả tòa kiếm trùng cũng vì đó gào thét khủng bố hấp lực. Tòa kia bạn cổ bất động, trấn áp nơi đây tất cả kiếm uy vô tự kiếm bịa, đúng là tại cố lực hút này trước mặt, phát ra một tiếng, không chịu nổi gánh nặng lên gì. Bịa trên khuôn mặt kia vô số đạo, huyền áo kiếm đạo phù văn, đúng là tựa như yến non về rừng, hóa thành từng đạo lưu quang, điên cuồng mà tràn vào trong cơ thể của hắn. Thanh sam kiếm khách đạo kia, vốn là hư ảo kiếm hồn thân thể, càng là hơn kịch liệt bắt đầu mà mèo, dường như tùy thời đều muốn bị cố kia không nói bất kỳ đạo lý gì bá đạo lực lượng cương ép theo kiếm này bia trong triệt để bóc ra thôn phệ. ngươi dám hắn phát ra một tiếng kinh sợ đến cực hạn dí lên hắn chẳng thể nghĩ tới cái này tân sinh linh trí chuyện thứ nhất lại chính là muốn em hắn này loạn cùng kiếm địa sớm đã hòa làm một thể tàn hồn, xem như chất dinh dưỡng triệt để luyện hóa có gì không dám hà lâm hoặc nói cái đó chiếm cứ hà lâm thân thể tân sinh linh trí nếp miệng lên một vòng lệnh băng độ cong kiếm này mộ vốn là chuẩn bị cho ta môi trường thích hợp ngươi cái này Tu hu chiếm tổ chim khách sâu kiến, cũng nên vật quy nguyên chủ. Hắn năm ngón tay mở ra, đối với tòa địa đang kịch liệt lắc lư vô tự kiếm địa cách không một nắm thôn một chữ giống như ẩn chứa giới này căn bản nhất thôn vệ phát tắc. vô tự kiếm địa kia bạn trưởng lớn nhỏ biệt thần đúng là tại đây một nắm phía dưới lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng thu nhỏ cuối cùng hóa thành nhất đạo thuần túy kiếm đạo bản nguyên bị hắn một ngụm nuốt vào trong bụng. A một tiếng không cam lòng mà tràn đầy vô tận đoán độc lương thẳng thiết bao toàn bộ hạch tâm chi địa cái đó tự xưng ở chỗ này bị vây vạn năm thanh sam kiếm khách, ngay cả một câu lời hung ác đều không thể lưu lại, liền bị cũ kia không cách nào kháng cự thôn phệ chi lực, liên đối trong hắn kiếm hồn cùng hắn tất cả ký ức triệt để xóa đi. giữa trời đất hoàn toàn tĩnh mịch, sinh luyện nguyệt ngơ ngác nhìn một màn này, con kia năm chặt chảng ma kiếm thủ lần đầu tiên diện ra một tầng lạnh băng mồ hôi, nàng có thể cảm giác được tại thôn phệ tòa kia vô tự kiếm bia sau đó, người nam nhân trước mắt này khí tức trên thân lại mạnh mẽ không chỉ gấp đôi, hắn hiện tại đã triệt để nắm trong tay tòa này kiếm trùng, mà năng cái này kẻ ngoại lai dường như trở thành chim trong lồng đến tên ngươi cái đó triệt để luyện hóa kiếm bia nam nhân chậm rãi xoay người cặp kia con ngươi băng lãnh rơi trên thân nàng là chính ngươi lăn ra ngoài vẫn là để bản tọa mời ngươi ra ngoài xích luyện nguyệt tấm kia lạnh băng gương mặt xinh đẹp trong nấy mắt trở nên vô cùng khó coi nàng xích luyện nguyệt tung hành giới này mấy trăm năm còn chưa bao giờ nhận qua như thế vô cùng nhục nhã ngươi cho rằng thôn vệ một sợi tàn hồn liền có thể cùng buồn cô nương chống lại sao trên người nàng chiến ý ầm ba một phát ngươi cái này vừa mới phá xác côn trùng dường như còn chưa hiểu hiện tại tình hình Cho dù ngươi nắm trong tay tòa này kiếm trùng, có thể ngươi cố này là thể chưa triệt để vững chắc. Trong cơ thể ngươi kia muốn cố lực lượng, vậy tùy thời đều có thể lần nữa mất khống chế. Ngươi bây giờ miệng quẹt gan thỏ, buồn cô nương như muốn giết ngươi, vẫn như cũ dễ như trở bàn tay. Phải không? Nam nhân kia hình như nghe được cái gì chuyện thú vị. Hắn chậm rãi dơ lên tay phải của mình. Tại trong lòng bàn tay của hắn, một viên do phật, ma, kiếm, tiên, tứ sát phù ban, cộng đồng tạo thành không ngừng xoay tròn hỗn độn khi chậm hiện hiện. Vậy ngươi xem cái này có đủ hay không? Xích luyện Nguyệt nhìn nam nhân kia trong lòng bàn tay viên kia không ngừng xoay tròn tứ sắc ấn ký nàng cặp kia lạnh băng mắt vượng đột nhiên co lại thành nguy hiểm nhất Tây Kim hình. nàng theo viên kia ấn ký chi thượng cảm nhận được một cố đủ để cho nàng đều vì đó rung động bản nguyên khí tức đó là áp đảo giới này phát tắc chi thượng lực lượng cho dù vô cùng nhiều đất. có thể vậy cũng đại biểu cho một loại vô hạn có thể trong nội tâm nàng tham lam tại thời khắc này chiến thắng cố kia nguồn gốc từ bản năng sợ hãi nhìn tới buổi cô Nương hôm nay là nhặt được bảo. Nàng tấm tia lạnh băng trên gương mặt, lại là lần đầu tiên cách ra một vòng, đủ để cho thiên địa cũng vì đó thất sắc yêu dị đủ cười. Trong tay nàng chạm ma kiếm, phát ra càng cao hơn càng vũ vũ. Cho dù ngươi may mắn dung hợp này bốn cố không thuộc về ngươi lực lượng, có thể ngươi cuối cùng chỉ là một cái vừa mới sinh ra linh trí. Tại buồn cô nương trôi này chém không biết bao nhiêu thiên ma chạm ma thân kiếm trước, ngươi vẫn như cũ không chịu nổi một kích. Vừa rất lời trong nháy mắt, nàng động không có tham dò không có nương tay, vừa ra tay chính là nàng dựa vào thành danh tuyệt sát chi kiếm, chạm ma mất hồn. Nhất đạo không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung xích hồng sắc kiếm quang từ nàng trên mũi kiếm ngang nhiên chém ra. Tiêu kiếm quang xuất hiện trong đáy mắt, tất cả kiếm chủ hạch tâm chi địa tất cả phát áp, tựa hồ cũng bị một kiếm này triệt để chặt đứt bại không. Chỉ còn lại có thuần ví nhất, vậy bá đạo nhất chạm diệt ý chí. Tiêu kiếm quang tỏa định không phải nam nhân kia nhục thân, mà là cái kia vừa mới sinh ra, chưa cùng đạo thai, triệt để vững chắc yêu đất linh trí. Nàng muốn nhất kiếm đem nó chém giết, sau đó lại trầm rãi bảo chế cố này vạn cổ khó tìm hoàn mỹ đạo thai. Đối mặt này đủ để cho pháp tướng cảnh đỉnh phong cũng vì đó tuyệt vọng nhất kiếm. Nam nhân kia trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì, hắn chỉ là chậm rãi dơ lên tay trái của mình, đối với đạo kia đã gần trong gang tốc xích hồng sắc kiếm quang, nhẹ nhàng bắn ra, không có sử dụng vật nguyên, không có thúc đẩy ma khí, hắn chỉ là điều động viên kia luân hồi đoạn ti ở trong một kia yếu ớt đến cực hạn tiên đạo bản nguyên. Chương 1068, vật chứa chương 1068, vật chứa đinh. Một tiếng thanh thủy đến cực hạ, phản phất âm thanh đại đạo nhẹ vang lên. Đạo kia đủ để chặt đứt nhân quả, ma diệt thần hồn xích hồng sắc quang, đúng là tại khoảng cách nam nhân kia mi tâm không đến 3 cấp địa phương, bị một cái nhìn như bình thường không có gì đặc biệt ngó tay, thời hạn đạn chúng rồi kiếm tích. Thời gian, tại thời khắc này, phán phất đứng im. Xích luyện nguyệt tấm kia hiện đầy yêu dị nụ cười gương mặt xinh đẹp, trong ngáy mắt gừng kết. Nàng năng lực hiểu rõ cảm rất được, một cô hoàn toàn không thuộc về thế giới này, thậm chí hoàn toàn áp đảo thế giới này phát các chi thượng trí cao khí tức, từ đối phương đầu ngó tay, lóe lên một cái rồi biến mất. Cỗ khí tức kia là như thế yếu đất lại là như thế bá đạo. Nó không có đi ngăn cản, càng không có đi mà diệt. Nó chỉ là ở chỗ nào đạo xích hồng sắc kiếm quang bản nguyên chi thượng nhẹ nhàng lưu lại một cái nguyên nào đến cực hạn màu xanh tiên bắn sau đó, đạo kia đủ để uy hiếp được nàng tính mệnh chả mà kiếm quang liền cùng nàng, chỉ để mất đi tất cả liên hệ, nó không còn thuộc về nàng, nó bị xúi rủ trả lại cho ngươi. nam nhân kia lệnh băng âm thanh, vang lên lần nữa, hắn con ngón búng ra, đạo kia vốn nên chém về phía hắn xích hồng sắc kiếm quang, đúng là không có dấu hiệu nào thay đổi phương hướng, vì một loại so lúc đến nhanh hơn ba phần, vậy càng hung hiểm hơn ba phần tư thế, hướng phía xích luyện nguyệt vào đầu chém xuống. ngươi, xích luyện nguyệt mắt vượt tròng lần đầu tiên xuất hiện chân chính kinh hải, nàng không chút nghĩ ngợi liền đem trôi này đen nhánh chạm ma kiếm nằm ngang ở trước người của mình keng một tiếng biết hai nhức có tiếng sắt thép và chạm ầm vang nổ vang kinh khủng song khí đem mảnh này hạch tâm chi địa không gian cũng sẽ rách ra từng đạo đen nhánh vết đứt xích luyện nguyệt cả người tựa như bị mực khỏa từ thiên ngoại bay tới tinh thần chính diện đụng chúng nàng phát ra rên lên một tiếng cả người không bị không chế lớn về sau nhanh lùi lại mấy trăm trượng mới biết tướng ở chỗ nào phá toái trong hư không ổn định thân hình nàng kia cầm kiếm khẩu đúng là nổ tung mở nhất đạo sâu đủ thấy xương vết máu Một sợi ân máu đỏ tươi, theo nàng kia trắng toát như ngọc cổ tay, chậm dài trượt xuống. Nàng bị thương. xuất đạo đến nay, lần đầu tiên tại chính mình đáng tự hào nhất kiếm đạo chi thượng bị người chính diện bắn bị thương. Hơn nữa, còn là dùng chính nàng kiếm. Này, không khác nào một cái vang dội vô cùng cái tát, hung hăng quất vào nàng tấm kia, cao ngạo trên mặt. Luân hồi chi thể lực lượng. Nàng nhìn chầm chằm nam nhân kia tấm kia lạnh băng trên gương mặt lần đầu tiên nổi lên nồng nặc kiên kỵ. Không, không đúng. Người căn bản không cách nào thật sự điều động lực lượng của nó. Người chỉ là may mắn chạm đến nó một tia da lông ngươi bây giờ chẳng qua là một cái ôm thần khí ba tuổi tiểu nhi, miệng cọp gan thỏ. nàng thay vì nói tại phân tích, không bằng nói là tự cấp chính mình, lấy lại danh dự. nam nhân kia không có phản bác, hắn chỉ là lặng lặng nhìn nàng. Tập kia đây hôn độn càng thông thủy trong con người, vẫn như cũ không có bất kỳ cái gì tình cảm bà động. nhưng hắn cái kia vừa mới bắn bay chảm ma kiếm ánh sáng ngón trỏ trái chi thượng nhất đạo tinh mỹ, nhưng lại sâu đủ thấy xương vết dạn đang chậm rãi hiện hiện. một giọt thần chứa tứ sát thần quang huyết dịch từ cái này vết dạn trong chậm rãi chảy ra. sau đó nhỏ xuống. Hắn cổ này, vạn cổ không có thần thai đạo thể. Quả nhiên, còn chưa, triệt để vững chắc. Cưỡng ép điều động tiên một tia, không thuộc về thế giới này tiên đạo bản nguyên. Đối với hắn mà nói, đồng đạm, là to lớn phụ tải. Xích luyện nguyện trong mắt, tinh quang lói lên. Nàng dường như bắt lấy đối phương duy nhất nhược điểm. Có thể nàng không tiếp tục ra tay. Nàng thật sâu nhìn thoáng qua nam nhân kia lại nhìn một chút chính mình, cái tia như cũ tại run nhẹ nhẹ hổ khẩu. Cuối cùng, nàng chậm rãi thu hồi chính mình chạm mà kiếm. Hôm nay, tính ngươi thắng. Bất quá, ngươi cho bổn cô nương nhớ kỹ, ngươi gỗ thân thể này. Sớm muộn là của ta. Lưu lại câu này, tràn đầy vô tận lòng ham chiếm hưu bá đạo tiên ôn. Nàng đúng là lại không có chút gì do dự. Quay người, bước ra một bước, thân ảnh màu đỏ rực, liền trong nháy mắt, dung nhập kia phá toái hư không, biến mất không thấy gì nữa. Nàng đi nha. Đi được, gọn gàng mà linh hoạt. Nhìn nàng biến mất phương hướng, nam nhân kia lạnh băng trên mặt cuối cùng xuất hiện một tia ba đậu. Nữ nhân này so với hắn trong tưởng tượng, muốn càng thêm quả quyết cũng càng thêm nguy hiểm. Hắn chậm rãi thu hồi tầm mắt, cúi đầu, nhìn thoáng qua trên ngón tay của mình đạo kia đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi khép lại vết thương, lực lượng hay là quá yếu, hắn nói một mình, cô thân thể này, mặc dù tiềm lực vô hạn, có thể cuối cùng chỉ là một cái vừa mới sinh ra hình thức ban đầu, hắn cần thời gian, cần nhiều hơn nữa chất dinh dưỡng, hắn ánh mắt xuyên thấu kiếm trùng hàng rào, xuyên đấu vô tận hư không, rơi vào phương kia, sinh ra hắn nuôi nấm hắn cổ võ thế giới, rơi vào toa kia, tên là đại nhật lôi chiêu tự vạn giảm phía trên dãy núi, hắn có thể cảm giác được, cô kia, thuộc về hắn thái thượng trưởng lao thân thể, đang vì một loại tốc độ không thể tưởng tượng, rất nhanh hồi phục tôn này không biết tên nộ mục kim cương, tại lưu lại đạo kia pháp chỉ sau đó, liền lần nữa lâm vào yên lặng Dường như kia kinh thiên động địa một chỉ, vậy hao hết hắn tất cả lực lượng, một cái không tệ vật chứa. Nam nhân con ngươi băng lãnh trong, lóe lên một tia, nghiền ấm. Hắn có thể cảm giác được tôn này kim cương ý chí, cũng không phải là ngoại lai vật, mà là cô thân thể này tại bế tử quan trăm năm chồng vì nào đó không biết biến cố mà sản sinh ra nhân cách thứ hai, một cái đơn thuần vì thủ hộ tông môn mà tồn tại vật, mà hàn lâm kia ý chí bất khuất thì là người. Bây giờ cỗ thân thể này dường như một tòa không người trông coi nhà ai đều có thể và ở tới hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút đạo kia vượt ngang hai phe thế giới hư không chi tiểu lần nữa hiển hiện hắn bộ phận ý chí theo tòa tiêu tiểu trong nấy mắt dáng lâm đến cố kia thái thượng trưởng lão bên trong thân thể và anh cố kia vốn đã khôi phục lại bình tĩnh thân thể lần nữa bạo phát ra một cô mèn ngông uy ác. lần này không còn là phật tử bi cùng uy nghiêm mà là một loại đem thiên địa cũng coi là bản cờ tuyệt đối lý trí cùng lạnh lùng hắn chậm rãi mở hai mắt ra các kia vốn nên không hề bận tâm tang thương trong con người, giờ phút này lại chỉ còn lại có một mảnh sâu thẳm hỗn loạn. hắn không có đi nhìn xem, những kia vẫn như cũ bị giảm trên đất thần sắc, lại là kính sợ, lại là mở mịt lôi triều tự đệ tử. hắn ánh mắt trước tiên liền rơi vào cổ tay của mình trí thượng. nay chúa ơi, sớm đã dung nhập hắn huyết đủ là lượng rơi tín Phật Châu vòng tay, giờ phút này đang phát ra yếu ớt nhưng lại vô cùng cứng cỏi thất thải bảo quang. Nguyên lai là như thế này. hắn dường như xem thấu sâu này Phật Châu cuối cùng hiểm nó không mệt mệt là tín vật Nó càng giống là một thành, có thể mở ra lượng giới cánh cửa chìa khóa, mà mỗi một lần mở ra đều cần tiêu hao lượng lớn thần hồn lực lượng. Vì trạng thái của hắn bây giờ, căn bản không cách nào trèo trống, hắn đem toàn bộ thần hồn cũng triệt để rời đi đến. Trư Phi, hắn ánh mắt chậm dãi di động, rơi vào lôi chiêu tự, tòa kia sớm đã hóa thành phế tích đại hùng bảo điện lòng đất. Hắn có thể cảm giác được, ở chỗ nào lòng đất chỗ sâu nhất, có một cỗ cùng hắn cô thân thể này, có cùng một gốc nhưng lại càng thêm hung vĩ, càng thêm tinh thần bảng bạc lực lượng đang ngủ say. Đó là đại nhật lôi chiêu tự chuyện đời 3000 năm khí vận kim long, cũng là chấn áp kia nửa đoạn luân hồi chi tiệp cuối cùng nhất đạo xiểm xích, có chút ý tứ, Khoe miệng của hắn kia xóa đường cong, trở nên càng thêm lạnh băng. Trước 1069, tuyệt vọng chương 1069, tuyệt vọng hắn dường như tìm được rồi để cho mình nhanh chóng mạnh lên phương pháp, nhưng lại tại hắn, chuẩn bị đột thủ, đem cái kia khí vận kim long trên để luyện hóa, chiêu làm của riêng thời điểm. Động tác của hắn đột nhiên dừng lại. Cái kia xong không mang theo bất cứ tia cảm tình nào trong con người, lần đầu tiên xuất hiện một tia tên là phẫn nộ tâm tình. Vì hắn nhìn xem đến ở chỗ nào ngoài bản dãm đỉnh đại tuyết sơn lăng thanh tuyết đang bước lui ngắm kia sớm đã sợ vỡ mật phản đồ sau đó đúng là không có trước tiên đi đuổi giết bọn hắn nàng chỉ là ngơ ngác đứng ở đỏ phiến bị máu tươi nhuộm đỏ trên mặt tuyết nàng nhìn hà lâm cuối cùng biến mất phương hướng Cặp kia vốn nên thanh lãnh như tuyết trong con người lần đầu tiên chảy ra hai hàng nóng hổi huyết lệ đúng lúc này tại tất cả đại tuyết sơn đệ tử ngạc nhiên muốn tuyệt tiếng kinh hô trong nàng đúng là không chút do dự giơ lên trong tay trường kiếm hướng phía chính mình kia trắng toát như ngọc cái cổ vót ngang mà đi nàng muốn tự vẫn, nàng muốn đi chỗ đó trên đường hoàng truyền truy tìm cái đó vì cứu nàng mà hồn phi phách tán nam nhân, ngu xuẩn. một tiếng lạnh băng gầm thét từ cái này cố thái thượng trưởng lao trong miệng ngang nhiên truyền ra. hắn bước ra một bước dưới chân hún độn chi khí lưu chuyển cả người liền trong nấy mắt biến mất tại lôi chiêu tự. sau một khắc hắn đúng là trực tiếp xuất hiện ở sau lưng lánh thanh tuyết. hắn buông tay ở chỗ nào trôi lóe ra lâm liệt hàn quang mũi kiếm sắp chặt đứt kia tuyệt mỹ cái cổ trước một sát dùng hai ngón tay thời hờn kẹp lấy kia thế không thể đỡ thân kiếm ta không chết. Ngươi, vậy không cho phép chết." Lạnh băng mà bá đạo âm thanh, tại Lệnh Thanh Tuyết bên hai, ngang nhiên nổ bang. Lệnh Thanh Tuyết cô kia, vốn đã hương tiêu ngọc vẫn thân thể mệt mỏi, đột nhiên giù lên. Nàng có chút mở miệng quay đầu lại, nhìn thấy lại là một tấm vô cùng quen thuộc, nhưng lại vô cùng xa lạ dàn mua khuôn mặt. Nàng có thể cảm giác được, cô kia cùng Hà Lâm, không có sai biệt bá đạo khí tức. Có thể cặp kia, phản phất có thể nhìn thấu đệ tam luân hồi hỗn độ đôi mắt, lại làm cho nàng cảm nhận được một hồi nguồn gốc từ thần hồn chỗ sâu lạ lẫm cùng sợ hãi. Người không phải hắn. Nàng âm thanh run rẩy kia, chạy ra huyết lệ trong con ngươi, tràn đầy thật sâu để phòng. Ta là, ta cũng không phải." Nam nhân kia buông lòng tay ra chỉ, hắn nhìn trước mắt tấm này, nước mắt như mưa, nhưng như cũ, quật cường sử dụng kiếm, chỉ vào chính mình tuyệt mỹ khuôn mặt. Cái kia xong, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào trong con ngươi, lần đầu tiên xuất hiện một địa, ngay cả chính hắn đều chưa từng xem xét đó u phát dắt phức tạp. Hàn Lâm ý chí, chưa, triệt để tiêu tán. Hắn chỉ là cùng ta, hòa thành một thể. Hiện tại ta đã là Hàn Lâm, cũng là một cái hoàn toàn mới tồn tại. Hắn tựa hồ là đang giải thích, lại tựa hồ là tại tuyên cáo, lăng thanh tuyết không nói gì, nàng chỉ là dùng cặp kia vẫn tại chảy ra huyết lệ con ngươi, nhìn trầm trọng hắn, nàng không tin. ba ngày sau, nam nhân kia dường như cũng lười lại nhiều làm giải thích, ta sẽ tự tay bẻ gãy tiêu kinh thiên, cùng đám kia phản đồ cổ, dùng máu của bọn hắn để tế điện lôi chiêu tự cùng này đại tuyết sơn chết đi vong hồn. đến lúc đó ngươi tự sẽ đã hiểu. nói xong, hắn không nhìn nữa nàng, quay người liền muốn rời đi. hắn muốn bẻ lôi chiêu tự, cái kia khí vận kim long, hắn tình thế bắt buộc nhưng lại tại hắn, sắp, bước vào hư không trong mắt. Lãnh Thanh Tuyết kia mang theo một tia giọng nhẹ nào, nhưng lại tràn đầy vô tận quật cường âm thanh, từ sau lưng đột nhiên chuyển đến. Ngươi như, thực sự là hắn. Vậy liền, chứng minh cho ta nhìn xem. Hiện tại, chính là ở đây, ngay trước này khắp núi đệ tử trước mặt, giết đám kia, bước từ hắn kẻ cầm đầu. Ngươi dám không? Nam nhân kia chậm rãi xoay người qua. Cái kia xong, Phản Phất Hôn độn sơ khai đôi mắt, rơi vào Lãnh Thanh Tuyết kia, hiện đầy huyết lệ, nhưng như cũ, vẫn bình đến tự hạn trên gương mặt. Trên mặt của hắn vẫn như cũ không có bất kỳ cái gì nét mặt. Có thể cặp con mắt kia chỗ sâu nhất, lại tựa hồ như, có lượng đạo hoàn toàn khác biệt ý chí, đang, điên cuồng mà giao chiến. Nhất đạo là tuyệt đối lý trí cùng lạnh lùng, đem thế gian văn vật, cũng coi là, thông hướng trí cao con đường cầu thang. Một đạo khác lại là thiêu đốt lên căm giận múc trời, gánh chịu hai đời nợ máu cố chấp cùng bất khuất, như người mong muốn. Cuối cùng, đạo kia thuộc về hàn lâm ý chí, dường như, chiếm cứ thượng phòng. Hắn chậm dãi dơ tay lên, đối với đám kia đã sớm bị sợ tới mức sủi lơ trên mặt đất giờ phút này, lại bởi vì Lãnh Thanh Tuyết lời nói, mà lại lần nữa giấy lên một kì, cầu sinh hy vọng phản đồ, nhẹ nhàng ngoắc ngón tay. "Đến." Lãnh băng hai chữ, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Phộ độ đám người thân thể đột nhiên run lên. Bọn hắn nhìn cái đó phảng phất cửu thiên thần ma nam nhân lại nhìn một chút, tiêu cầm kiếm mà đứng, mặt mũi tràn đầy sát ý Lãnh Thanh Tuyết. Trong lòng của bọn hắn dâng lên một cơn vô cùng hoang đường cảm giác. Sinh tử của bọn hắn, dường như trở thành hai người kia trong lúc đó, một hồi im ắng đánh cờ. "Tiền, tiền bối." phụ độ cổ nén kia nguồn gốc từ thần hồn chỗ sâu sợ hãi âm thanh run rẩy không còn hình dáng chúng ta tội đáng chết vạn lần nhưng còn xin tiền bối nghệ tình chúng ta tu hành không dễ phân thượng. cho cho ta chở một cái thông thái hắn vô cùng thông minh hắn biết cầu tha đã vô dụng hắn chỉ cầu chết nhanh thông thái nam nhân kia hình như nghe được cái gì cực kỳ chuyện thú vị các ngươi phản bội tông môn tàn sát đồng bào thời điểm có từng nghĩ tới cho những kia chết thảm tại trong tay các ngươi người một cái thông thanh âm của hắn vẫn như cũ lạnh băng, có thể kia trong lời nói tẩn chứa sừng sững sát ý, lại làm cho cả tòa đại tuyết sơn nhiệt độ cũng lần nữa giảm xuống mấy phần. phổ độ đám người mà dám như cho tàn. bất quá Nam nhân lời nói xoay chuyển, ta có thể cho các ngươi một cơ hội. hắn trầm rãi thu tay về, thả lòng phía sau. Mười hơi, ta đứng ở chỗ này bất động. mới hơi trong trong các ngươi nếu có bất luận kẻ nào có thể đụng tới, ta này thần tăng bảo góc áo, ta liền tha các ngươi tất cả mọi người bất tử. lời này vừa nói ra, giữa trời đất hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả may mắn còn sống sót đại tuyết sơn đệ tử đều dùng một loại, nhìn xem tên điên bình thường nét mặt, nhìn cái đó nói ra cùng luôn nam nhân. Ngay cả lãnh thanh tuyết, cặp kia, hiện đầy huyết lệ trong con ngươi, vậy lóe lên một kia thật sâu hoa mang. Nàng không rõ, hắn rõ ràng có được một chỉ liền có thể bại lui tử phủ cảnh ma chủ vô thượng bí lực. Vì sao muốn vẽ bởi thêm chuyện? Chỉ có phổ độ đám người cái kia vốn đã lâm vào tuyệt vọng trong mắt, đột nhiên bạ phát ra một cô vô cùng cực nóng băm mang. Đó là cầu hy vọng sống sót. Cho dù bọn hắn hiểu rõ hy vọng này vô cùng xa vời. Có thể vậy cũng đúng hy vọng duy nhất. Chuyện này là thật. Một cái vóc người khô gầy, xứ một đôi phán quan bút thiên cơ môn môn chủ, âm thanh, vì quá độ kích động mà trở nên vô cùng bén nhọn. "Ta cũng không nói dối." Thanh âm của nam nhân tràn đầy tuyệt đối tự tin. "Được." Ngay đó cửa phi cơ môn chủ, cùng phổ độ đám người trao đổi một ánh mắt. Sau một khắc, hơn 10 người, bốn đã sủi lơ trên mặt đất pháp tướng cảnh cẩn giả, đồng thời, từ dưới đất nhảy lên một cái. Bọn hắn không có chút gì do dự. Bọn hắn thậm chí, trong cùng một lúc, lựa chọn nhiên đốt tinh huyết của mình cùng thần hồn. anh Mấy mấy cố so với bọn hắn toàn thịnh thời kỳ, còn muốn mạnh mẽ ba phần không chỉ khí tức khủng bố, phóng lên tận trời. Trước 1070, tế điện chương 1070, tế điện bọn hắn hiểu rõ đây là bọn hắn, đời này cơ hội duy nhất, cũng là cơ hội cuối cùng. Giết! Thiên cơ môn môn chủ, phát ra một tiếng không giống tiếng người kêu to. Cả người hắn hóa thành nhất đạo nhanh đến cực hạn kia chớp màu đen, trong tay phán qua bút, phá vỡ hư không, vì một loại đồng quy vu tận tư thế, điểm hướng nam nhân kia mỹ tâm. Hắn căn bản đều không nghĩ tới, muốn đi đụng chạm đối phương cấp áo. Hắn phải dùng chính mình này đánh cược tất cả liều mạng một kích, vì những thứ khác người sáng tạo một cái dù là chỉ có một phần ngàn tức cơ hội. Cùng lúc đó, phổ độ sau đầu kia luôn phạt quang, trong nấy mắt trở nên đen như mực, cả người hắn hóa thành một tôn, ba đầu sáu tay giữ tận ma phật, sáu cánh tay cánh tay, đồng thời vô gia lục đạo đủ để đem ngọn núi cũng chụp thành bột mịn đen nhánh trưởng ấn, phong kín nam nhân kia tất cả đều lui. Còn lại phản đồ cũng là cùng thi triển thần thông, đo quang, kiếm ảnh, ma viên, xương đậu, hơn 10 người phát tướng cảnh cường giả trước khi chết phản công là kinh khủng cỡ nào? Trong nấy mắt đó tất cả đỉnh đại tuyết sơn đều bị kia cuồng bạo năng lượng bao phủ hoàn toàn có thể nam nhân kia vẫn như cũ đứng tại chỗ hắn thậm chí ngay cả con mắt đều chưa từng chớp một cái hắn chỉ là lặng lặng nhìn đám kia giống như phong ma phản đồ. nhìn bọn hắn trên mặt kia bận béo hy vọng vào ngày hôm đó cửa phi cơ môn chủ phán quán muốt sắp điểm chúng hắn mi tâm trước một sarna trước người hắn không gian không có dấu hiệu nào bóp méo một chút ngày đó cửa phi cơ môn chủ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt cái kia đủ để xuyên thủng núi cao một kích đúng là sát nam nhân kia vào má cái không mà cả người hắn vậy vì dùng sức quá mạnh, không bị khống chế về phía trước, lào đảo một bước. Với bạn, cùng nam nhân kia gặp thoáng qua, hắn thậm chí năng lực người được, trên người đối phương cô kia hôn tạo đàn hương cùng máu tanh quỷ dị khí tức. Nhưng hắn, cuối cùng, hay là bỏ qua. đúng lúc này, phù độ kia lục đạo đủ để hủy thiên diệt địa ma phật trưởng lớn, vậy mới hạ xuống. có thể chúng nó lại như là đập vào một tầng, nhìn không thấy màn nước chi thượng, không có kích thích, nửa phần bận sóng. liên lăng yên không một tiếng động dung nhập kia phiến, vạn không gian biến mất không thấy gì nữa. một cái, hai cái. Mười cái, hơn 10 người phản, tiêu lốt chính mình tất cả, đánh cược chính mình tất cả. Nhưng bọn hắn công kích, thân ảnh của bọn hắn, thật giống như là thân ở tại hai cái hoàn toàn thời gian không gian khác nhau. Bọn hắn năng lực rõ ràng nhìn thấy, kia phiến, gần trong gang tất màu xám góc áo. Có thể kia góc áo, nhưng lại phản phất ở xa thiên ai. Bất kể bọn hắn, làm sao đi cuồng, làm sao liều mạng, đều không thể rút ngắn kia cuối cùng 3 tức khoảng cách. Đó là không ở giữa khoảng cách, càng là hơn sinh cùng tử khoảng cách. Mười hơi. Đến. Thời gian đến. Nam nhân kia lạnh băng âm thanh, tựa như đến từ cửu địa ngục cuối cùng thẩm phán tại tất cả phản đồ bên hai ngang nhiên nổ vang Phổ độ đám người thân thể đột nhiên cứng đờ trên mặt bọn họ kia vặn bèo hy vọng trong nháy mắt bị vô tận sợ hai cùng tuyệt vọng thay thế bọn hắn chưa mắt nhìn cái đó từ đầu đến cuối đều chưa từng di động qua mẩy mai nam nhân trầm rãi dơ lên tay phải của hắn sau đó nhẹ nhàng buông lên trong chốc lát kia phiến bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay vặn bèo không gian đột nhiên khôi phục bình thường có thể phủ độ đám người lại cảm giác thân thể chính mình thần hồn của mình đều bị một cô không cách nào kháng cự lực lượng kinh khủng gắt gao giam cầm ngay tại chỗ bọn hắn trở thành chân chính chim trong lồng ta ta nói qua sẽ dùng máu của các ngươi để tế điện chết đi vong hồn nam nhân kia tầm mắt rơi vào trên người phổ độ ngươi tin Phật vậy liền do ngươi bắt đầu đi hắn vừa dứt lời trong nấy mắt phổ độ kia ba đầu sáu tay giữ tận ma thần đúng là không có dấu hiệu nào bốc cháy lên hưởng hực kim sắc hỏa diễm đây không phải là phận hỏa đó là một loại đây thế gian bất kỳ cái gì một loại ma hỏa cũng càng thêm ác độc cũng càng thêm thống khổ thẩm phán chi viêm. A. Phổ độ phát ra một tiếng không giống tiếng người kêu thê lương thảm thiết. Hắn năng lực hiểu rõ cảm giác được, trong cơ thể mình ma khí, thần hồn của mình, thậm chí chính mình khi còn sống tất cả ký ức, cũng tại đây cố không cách nào dập tắt kim sắc hỏa diễm trong, bị một tấc một tấc mà thiếu đốt, tinh hóa. Cuối cùng, cái kia khổng lồ ma thân, tại tất cả phản đồ, kia ngạc nhiên muốn tuyệt nhìn chăm chú. Từng khúc vỡ vụn, hóa thành một khỏa, toàn thân đen nhánh, nhưng lại tản ra vô cùng tinh thuần Phật lực bị dị xá lợi. Sau đó, viên điên xá lợi ở giữa không trung, sẽ qua một đường vàng rung vữa vàng đã rơi vào nam nhân kia lòng bàn tay. hắn nhìn xem cũng không nhìn xem, liền đem hắn một ngụn nuốt vào trong bụng. Thương vị cũng không tệ lắm. hắn dường như là đang thưởng thức, lại tựa hồ là tại dư vị. còn lại đám tiên phản đồ đã sớm bị một màn này sợ tới mức sợ bỡ mật vai cả linh hồn. bọn hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi. người nam nhân trước mắt này các bản thực sự không phải người. hắn là một cái vì phật làm thức ăn, vì ma là liệu cái thế hung ma. tha tha mạng. bọn hắn rốt cuộc không sinh ra được phần ý niệm phản kháng. Bọn hắn quỳ rạp xuống đất nặng nghề mà dập đầu lấy đầu, đem tiêu cứng rắn mặt bằng cũng dập đầu ra từng đạo giống mạng nhện vết rạn. Nam nhân kia không để ý đến, hắn chỉ là chậm rãi giơ tay lên, sau đó nhẹ nhàng một nắm. Trong chốc lát, còn lại hơn 10 người phản đồ, ngay cả tiêu thảm đều không thể phát ra một tiếng. Thân thể của bọn hắn, thuận tiện đây, bị một đầu bàn tay vô hình, gắt gao nắm lấy bùn não. Bị nó ngự, bóp thành từng đoàn từng đoàn, máu thịt bè bè thịt nát. Ngay tiếp theo thần hồn của bọn hắn đều bị kia lực lượng bá đạo, triệt để ép trở thành hư vô. Giữa trời đất, lần nữa khôi phục tích chỉ có kia đồng đầm đến, tàn không ra mùi máu tanh, chứng minh vừa nãy trường nghiêng vệ một bên đổ sát. Lệnh Thanh Tuyết ngơ ngác nhìn một màn này, nàng nhìn cái đó vì tàn nhẫn nhất, vậy bá đạo nhất phương thức là Hàn Lâm báo nợ máu Nam Nhân. nàng cặp kia vốn đã chạy khô huyết lệ trong con người, lần đầu tiên xuất hiện thật sâu mê man. hiện tại ngươi tin Nam Nhân kia chậm rãi xoay người, cặp kia khúu nhuận đôi mắt rơi trên thân nàng. Lệnh Thanh Tuyết không trả lời, nàng chỉ là theo bản năng mà nắm chặt trường kiếm trong tay. rất tốt, Nam Nhân dường như vậy tình không để ý đáp án của nàng hắn chậm rãi ngẩng đầu, tầm mắt xuyên thấu đại tuyết sơn tầng mây, nhìn phía kia xa xôi trung vực. tiêu bất tiên, hắn chậm rãi phun ra ba chữ này. tiếp đó, tới phiên ngươi. hắn bước ra một bước, liền muốn lần nữa dung nhập hư không. nhưng vào lúc này, thân thể hắn không có dấu hiệu nào đột nhiên run lên. cái kia trương vẫn luôn không hề bận tâm giàn mồi trên mặt lần đầu tiên nổi lên một vòng, thần sát thống khổ. một cố vô cùng hỗn loạn, nhưng lại khí tức vô cùng cường đại từ trong cơ thể của hắn không bị khống chế điên cuồng tràn ra. mắt trái của hắn bốc cháy lên hừng hực kim sắc phật quang. Mắt phải của hắn lại tràn ngập ra sâu thẳm đen nhánh ma khí. Hai loại, hoàn toàn tương phản lực lượng, trong cơ thể hắn điên cuồng mà xung đột. Hừ. Hắn phát ra rên lên một tiếng, cưỡng ép đè xuống thể nội bạo động. Chương 1071, giao dịch chương 1071, giao dịch lạnh thanh tuyết trong lòng siết chặt, theo bản năng mà lui về sau nửa bước. Năng năng lực hiểu rõ cảm giác được, người nam nhân trước mắt này khí tức trong người đang trở nên cực độ hỗn loạn. Phảng phất như có hai đầu, không, là ba đầu tuyệt thế hung thú, đang cái kia cố giàn mua bên trong thân thể, tiến hành một hồi không chết không thôi điên cuồng xé. Người rốt cục là ai? Nàng cầm kiếm thủ, vì dùng sức quá độ mà có hơi trắng bệnh. Ta, chính là ta. Nam nhân vất vả phun ra bốn chữ, cái kia sắp xếp trước đã khôi phục bình thường trên mặt nổi cân xanh, mồ hôi hột lớn trừng hoạt đậu, không ngừng lăn xuống. Hắn cưỡng ép hấp chế thể nội cố kia đến từ Hàn Lâm bản tôn ý chí điên cuồng phản công, một cố khác thuộc về nội mục kim cương thủ hộ chấp nhiệm, cũng tại giờ phút này bị Tiêu vấn tiên lưu lại ma khí triệt để dẫn bạo. Ba cố ý chí, hai loại lực lượng trong cơ thể hắn tạo thành một cái vô cùng mạt quái, nhưng lại vô cùng nguy hiểm cân bằng. Hắn biết mình không thể đợi ở chỗ này nữa cô này thái thượng trưởng lão thân thể, cuối cùng chỉ là một cái vật chứa, một cái bị hắn cưỡng ép dáng lâm tạm thời cho ở mỗi một lần ra tay, mỗi một lần tâm tình kịch liệt ba động, đều sẽ ra tốc cô thân thể này tăng bỡ, càng sẽ kích thích ngoài ra hai cô ý chí phản kháng. hắn nhất định phải, mau chóng về đến lôi chiêu tự, đem cái kia chấn áp tông môn khí vận kim lòng, triệt để thôn vệ. chỉ có như vậy, hắn có thể đem dọa thân thể này, triệt để cải tạo là thích hợp nhất chính mình hoàn mỹ phân thân. ba ngày sau, đỉnh ngãi tuyết sơn, hắn không nhìn nữa lanh thanh tuyết, cặp kia một nửa là phân quang một nửa là ma diễm quỷ dị con người, nhìn lướt qua, đám kia đã sớm bị sợ tới mức, cơm như đến đại tuyết sơn đệ tử. Ta muốn nhìn thấy, bác vực tất cả tông môn môn chủ. người phụ trách đưa tin, mệnh lệnh lạnh như băng, không mang theo bất luận cái gì chỗ thương lượng. nói xong, hắn bước ra một bước, thân hình liền muốn lần nữa dung nhập hư không. nhưng vào lúc này, cái kia sắp biến mất thân ảnh, không có dấu hiệu nào đột nhiên cứng đờ. một ngụm một nửa là kim sắc, một nửa là màu đen quỷ dị huyết dịch từ trong miệng của hắn cuốn vốn mà ra. cái kia cố vốn nên ngang ngược vô cùng thái thượng trưởng lao thân thể, đúng là khống chế không nổi mà quỳ một gối xuống trên mặt đất. hắn khí tức trong người, triệt để không kiểm soát. Cút, ra ngoài. Một cái khàn hàn, nhưng lại tràn đầy vô tận vật cường trẻ của âm thanh, đúng là đột ngột theo cái kia cố giàn mua bên trong thân thể, vất vả truyền ra. Đó là giọng Hà Lâm. lãnh Thanh Tuyết toàn thân cực chấn, cặp kia, vốn đã che kín mê màn trong con người, đột nhiên dấy lên một yờ yếu ớt, nhưng lại vô cùng cực nóng hy vọng. Hà Lâm, nàng thử thăm dò nhẹ một tiếng, Hứng. trả lời nàng lại là một tiếng tràn đầy vô tận đau khổ cùng ngang ngược thú hống. Thân thể của người đàn ông kia bắt đầu xảy ra vô cùng ma quái biến hóa. Hắn trái nửa người, bị lột lấy kim sắc Phật quang, triệt để bao phủ, làn da cũng hóa thành lưu ly kim sắc, dáng vẻ trang nghiêm, phản phất hàng thế chân Phật. Nhưng hắn phải nửa người lại bị nồng đậm đen nhánh ma khí triệt để xâm nhiễm, làn da chi thượng sinh ra từng mảnh từng mảnh, tinh mịn vải giáp màu đen, dữ tận khủng bố, tựa như kiểu lũ ác ma. Phật cùng ma, người cùng thú, hai loại hoàn toàn khác biệt hình thái, đúng là vì một loại, vô cùng bật mẹ phương thức, đồng thời xuất hiện ở cùng trên người một người. Một cỗ xo so trước đó, đồ sắt những kia phản đối lúc, còn muốn, kinh cũng không chỉ gấp 10 lần hỗn loạn khí tức, từ trong cơ thể của hắn ầm vang bộc phát. Cả tòa đỉnh Đại Tuyết Sơn, cũng tại cố khí tức này xung kích phía dưới, kịch liệt đung đưa. Vô số xuống băng, ầm vang sổ đổ. May mắn còn sống sót Đại Tuyết Sơn các đệ tử tại cố uy áp này trước mặt, ngay cả đứng lập đều không thể làm được, từng cái bị gắt gao áp chế trên mặt đất trên mặt viết đầy không cách nào hình dung sợ hãi. Người thấy được, cái đó bán Phật bán ma quái vật chậm rãi ngẩng đầu lên, tấm kia một nửa tử bi một nửa trên gương mặt giữ tợn đúng là lộ ra một vòng nụ cười ma quái là cái này kẻ yếu phẫn nộ là cái này thuộc về hàn lâm ý chí hắn ở đây phản kháng ta đáng tiếc hắn chậm rãi đứng dậy cô kia phật ma đồng thể bỉ dị thân thể muội chạm lên một tấc trên người hắn cô kia hỗn loạn khí tức liền cường đại một phần ánh sáng đông đóm, cũng dám cùng hạo nguyện tranh nhau phát sáng chấn lạnh băng chữ từ hắn tấm kia một nửa là Phật, một nửa là ma trong miệng ngang nhiên phun ra cái kia chỉ hóa thành giữ tợn ma chảo tay phải đúng là không chút do dự nâng lên năm cái lời chào hung hang đâm vào vai trái của mình. Con kia bị Phật Quang bao phủ cánh tay màu vàng nóng, vậy trong cùng một lúc, hóa thành trường đao, không chút lưu tình chém về phía đùi phải của mình. Tự mình hại mình. Điên cùng nhất, vậy hữu hiệu nhất tự mình hại mình. Hắn đúng là phải dùng tiểu này, gần như bị diệt tính phương thức, đến cưỡng ép, trấn áp Hàn Lâm cùng Tôn này nộ mục kim cương phản kháng. A! Hai tiếng, hoàn toàn khác biệt, nhưng lại tràn đầy vô tận thống khổ gào hét, đồng thời, từ trong cơ thể của hắn truyền ra một tiếng thuộc về Hàn Lâm, một tiếng thuộc về Tôn này, thủ hộ tông môn nộ mục kim cương Lệnh Thanh Tuyết ngơ ngác nhìn một màn này, lòng của nàng, tựa như bị một cái bàn tay vô hình gắt gao nắm lấy, đau đến, không thể thở nổi. Nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi, hắn không có chết, hắn chỉ là bị một cái càng khủng bố hơn quái vật cầm tù tại trong thân thể của mình. Chơ mắt nhìn chính mình tất cả, đều bị đối phương vô tình cắt đoạn. Còn muốn, thời thời khắc khắc thừa nhận điều này, thần hồn bị cưỡng ép xé rách, chấn áp vô biên đau khổ. Này, đây chết, còn muốn tàn nhẫn ngàn vạn lần, dễ ta? Đúng lúc này, Hàn Lâm kia yếu đất nhưng lại tràn đầy vô tận thanh âm quyết tuyệt lần nữa vất vả truyền ra thừa dịp hiện tại hắn vẫn không có thể triệt để khống chế cô thân thể này giết ta băng không tất cả bất vực, thậm chí toàn bộ thế giới đều đem bị hủy bởi tay hắn lãnh thanh tuyết thân thể run rẩy bịch liệt nàng nhìn cái đó đang dùng phương thức tàn nhẫn nhất giày vò lấy nam nhân của chính mình lại nghe đến từ thần hồn chốt sâu tối tuyệt vọng đề xuất kiếm trong tay của nàng lần đầu tiên cảm giác được có vạn quân chi trọng giết hắn nàng như thế nào hạ thủ được nhưng nếu không giết nàng trơ mắt nhìn hắn bị như vậy Không ngừng nghỉ mà tra tấn xuống dưới sao? Ngươi không dám sao? Cái đó bán Phật bán ma quái vật, dường như đã sơ bộ chế trụ thể nội bạo động. Hán chậm rãi quay đầu, cặp kia một nửa là phật đồng, một nửa là ma nhãn quỷ dị con ngươi. Trêu tức nhìn kia sớm đã lệ rơi lệ mặt, nhưng lại không biết làm sao nữ tử áo trắng. Cũng đúng, rốt cuộc đây chính là ngươi yêu mến nhất nam nhân. Ngươi như thế nào lại bỏ được? Tự tay chung kết nỗi thống khổ của hắn. Hán vừa nói một bên, chậm rãi hướng phía lãnh thanh tuyết đi tới. Cái kia chỉ bị Phật quan bao phủ tay trái, chậm rãi nâng lên dường như mong muốn đi vớt bè, lanh thanh tuyết tấm kia hiện đầy nước mắt tuyệt mỹ khuôn mặt. ngươi nhìn xem, hắn đáng thương biết bao. không bằng ngươi ta làm giao dịch, ngươi thần phục với ta, ta liền lưu hắn này loạn tàn hồn một mạng. chương 1072 phiêu khích chương 1072 phiêu khích nhường hắn nhìn tận mắt. nhìn nguyên là làm sao, tại dưới người của ta tuyển chuyển hồi hạ. xem ta là như thế nào, dùng đến thân thể hắn từng bước một leo lên đỉnh cao nhất của thế giới này. ngươi cảm thấy giao dịch này làm sao áp không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung ác độc. lời nói này, tựa như hàng tỷ căn ngâm kịch độc cương trầm, hung hang đâm vào lãnh thanh tuyết. cái kia vốn là chục trăm ngàn lỗ tâm lý. vậy trên để đốt lên trong nội tâm nàng. kia cuối cùng một kia tên là Điền Quyền Hoa Diễm. người chết tiệt. ba chữ cơ hồ là từ trong hàng răng, từng bước từng bước gạt ra. nàng cặp kia vốn đã chạy khô huyết lệ thanh lãnh trong con người, lại không nửa phần do dự, chỉ còn lại có phảng phất có thể bằng phong u vô tận sát ý trường kiếm trong tay của nàng, phát ra một tiếng trước nay chưa có thể lương danh gì. nhân kiếm hợp nhất nàng cả người hóa thành nhất đạo thánh khiết, nhưng lại tràn đầy vô tận quyết tuyệt màu trắng kiếm hồng, vì một loại ngọc đá cùng vỡ tư thế, tuấn phía cái đó đang không ngừng, khinh nhẫn lấy nàng cuối cùng tôn nghiêm quái vật, ngang nhiên chém xuống. một kiếm này là nàng đời này mạnh nhất nhất kiếm, cũng là nàng đời này đau nhất nhất kiếm, nàng phải dùng một kiếm này chặt gước tất cả thoát đủ, nàng càng phải dùng một kiếm này tự tay chung kết nam nhân kia đau khổ. sau đó theo hắn mà đi, đối mặt này đủ để đem pháp tướng cảnh bình phòng cũng nhất kiếm chém giết tuyệt sát, cái đó bán Phật bán ma quái vật trên mặt kia xóa trêu tất đủ người, lại là càng thêm nồng đậm. hắn không có né tránh, hắn thậm chí, ngay cả một tia phong ngự tư thế đều chưa từng làm ra. hắn chỉ là chậm rãi mở ra hai cánh tay của mình, mặc cho đạo kia đủ để xé rách thiên địa màu trắng kiếm hồng, hung hăng chạm tại cái kia một nửa là phật, một nửa là ma trên lồng ngực. khen. một tiếng, tựa như thần thiết va chạm tiếng vang ở vang nguyên tạng. lăng thanh tuyết chỉ cảm thấy chính mình tựa như đâm vào một tòa vạn cổ bất hủ thái cổ thần sơn bên trên, một cỗ không cách nào kháng cự khủng bố lực phản chấn theo thân kiếm điên cuồng mà tràn vào trong cơ thể của nàng nàng phát ra rên lên một tiếng, cả người không bị khống chế bay ngược ra ngoài, trường kiếm trong tay cũng suýt nữa tuột tay, mà nam nhân kia vẫn như cũ đứng tại chỗ. trên ngực hắn lưu lại nhất đạo sâu đủ thấy xương khủng bố vết kiếm, có thể vết kiếm kia trong, không có chảy ra một giọt máu tươi, có chỉ là không ngừng đan sen, không ngừng nghiên diệt kim sắc phật quang, cùng hắc sắc ma khí, đạo kia đủ để chặt đứt sơn hà kiếm thương, đúng là tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, rất nhanh cấp lại, quá yếu. hắn cúi đầu, nhìn thoáng qua, chưa mình, kia đang phi tốc biến mất vết kiếm, dường như có chút thất vọng lắc đầu kiếm của ngươi, ngay cả giúp hắn giải thoát tư cách, đều không có. Hắn ánh mắt lần nữa rơi vào trên người lãnh thanh tuyết. Cặp kia, một nửa là phật, một nửa là ma trong con người, lóe lên một tia, không che giấu chút nào tham lam. Bất quá, ngươi này thân thái thượng kiếng cốt, cũng không tệ chất dinh dưỡng. Hắn chậm rãi rơi lên con kia giữ tợn ma chảo. Tất nhiên, ngươi nghĩ như vậy đường hắn giải thoát, vậy bản tọa liền thành vào ngươi. Dùng ngươi cốt, dùng máu của ngươi, đến chỉ để ma diện hắn này một điểm cuối cùng. Thật đáng buồn ý chí. Ta nghĩ, hắn hẳn là sẽ vô cùng thích phần này đến từ lễ vật của ngươi vừa dứt lời trong ngáy mắt cái kia chỉ giữ tận ma chảo sẽ rách hư không phát sau mà đến trước hướng phía kia sớm đã người bị thương nặng lại không nửa phần sức phản kháng lanh thanh tuyết vào đầu đổ xuống xong rồi lanh thanh tuyết đau thương cười một tiếng chậm rãi nhắm hai mắt lại nàng cuối cùng hay là quá yếu ngay cả cùng hắn đồng quy vu tận tư cách đều không có nhưng lại tại con kia đủ để đưa nàng cả người lẫn hồn cũng triệt để bóp nát ma chảo sắp rơi xuống trước một sát na nhất đạo bá đạo giống vậy nhưng lại tràn đầy vô tận uy nghiêm kim sắc phật quang Không có dấu hiệu nào từ cái này cố, Phật ma đồng thể bên trong thân thể, phóng lên tận trời. Đúng lúc này, con kia vốn nên trụ vào Lên Thanh Tuyết giữ tận ma chảo, đúng là ở giữa không trung, đột nhiên dừng lại. Sau đó, tại nam nhân kia, kia khó có thể tin nhìn chăm chú, hung hăng thay đổi phương hướng, một chảo, đâm vào trái tim của mình. Con kia xuyên qua chính mình trái tim giữ tận ma chảo, không những không thể, nhường hắn cảm thấy một tơ một hào đau khổ, ngược lại làm cho tâm kia một nửa từ bi, một nửa trên gương mặt giữ tận kia xóa nụ cười ma quái, trở nên càng thêm sự sướng. Nộ mục kim cương, trấn áp tà ma một cái cổ lão uy nghiêm tràn đầy vô tận lửa giận hùng vị âm thanh phảng phất như vượt qua vạn cổ thời không từ cái này cố đã sớm bị phật quang cùng ma khí triệt để cắt đứt bên trong thân thể ở vang vang lên thanh âm này không thuộc về hà lâm càng không thuộc về cái đó chiếm cứ cố thân thể này kinh khủng tồn tại nó thuộc về cố thân thể này chân chính nguyên chủ đại nhật lôi chiêu tự thái thượng trưởng lão cái đó bảo vệ tông môn 500 năm đã sớm đem tự thân tất cả cũng cùng tông môn khí vận triệt để hòa làm một thể khổ tu người cho dù thân hồn đã bị ma diệt nhưng hắn kia thủ hộ tông môn áp tà ma chấp niệm lại sớm đã cùng cô này, tu luyện cả đời kim cương bất hoại thể nụ thân, hóa làm một thể. trước đó, đối mặt cái đó kinh khủng tồn tại dáng lâm, cô này chấp niệm, lựa chọn đi lặng. vì nó không cảm giác được bất kỳ cái gì, sẽ uy hiếp được lôi chiêu tự tồn bằng áp ý có thể vừa rồi. ở chỗ nào chỉ ma chảo, sắp đem lãnh thanh tuyết, cái này đại tuyết sơn tương lai tông chủ, triệt để bóp nát trước một sana. nó bị triệt để dẫn nổ. một cô đơn thuần đến cực hạn, vậy bá đạo đến cực hạng kim cương lửa giận, từ cô thân thể này chỗ sâu nhất ở bang của phát, chỉ là nhất đạo ngay cả thần hồn cũng không tính chấp niệm, cũng dám tại trước mặt bản tòa, làm càn, cái đó bán Phật bán ma quái vật, phát ra một tiếng, tràn đầy khinh thường hư lạnh, cái kia chỉ cắm ở chính mình trái tim bên trong ma chảo, đột nhiên phát lực, liền muốn, đem cô này, không nghe lời thân thể, tính cả, đạo kia không biết sống chết chấp niệm, cùng nhau, triệt để xé nát, nhưng hắn thất bại, con kia bị phật quang bao phủ cánh tay màu vàng nóng, đúng là gắt gao giữ lại cổ tay của hắn, mặc cho hắn làm sao thúc đẩy ma khí, đều không thể, lại tiến thêm mảy may, cút, ra ngoài, hàn lâm kia tràn đầy vô tận đau khổ, nhưng lại, mình đến cực hạn gào ghét lần nữa vàng tận mây xanh hắn bắt lấy cơ hội ngàn năm một thừa này dùng chính mình kia đã sớm bị xé rách được thủng trăm ngàn lỗ thần hồn lực lượng điên cuồng mà đụng chạm lấy cái đó tu hú chiếm tổ chim khách kinh khủng tồn tại trong lúc nhất thời ba cỗ hoàn toàn khác biệt nhưng lại đồng dạng cường đại ý chí đứng là ở bộ này sớm đã gần như tan vỡ bên trong thân thể triển khai một hồi vô cùng thảm thiết điên cuồng chấm giết muốn chết quái vật kia chết để bảo độ rồi hắn chưa bao giờ nhận qua bừa này đến từ sâu kiến kiêu khích một cỗ so trước đó cường đại mấy lần không chỉ đen nhánh ma khí từ hắn phải nửa người phóng lên tận trời nhưng cùng lúc đó một cỗ đồng dạng mênh mông kim sắc Phật quang, vậy từ hắn trái nửa người, ở vang một phát, không chút nào yếu thế mà nên đón tiếp lấy. Và anh Hai cỗ đại biểu cho Phật cùng Ma, hai loại cực đoan lực lượng, tại cỗ thân thể này trên đỉnh đầu, hung hăng đánh vào nhau. Chương 1073, cải tạo chương 1073, cải tạo không có, tinh thiên động địa tiếng vang. Có chỉ là một mảnh, phản phất như, ngay cả tia sáng đều có thể triệt để thôn phệ tuyệt đối hư vô. Cả tòa đỉnh đại tuyết sơn, trong vòng phương viên trầm lặng, tất cả thiên địa linh khí, cũng tại thời khắc này, bị triệt để tranh thủ. Linh Thanh Tuyết bất vả từ dưới đất bò dậy, nàng cấp kia vốn đã chạy khô huyết lệ trong con ngươi, lần đầu tiên giấy lên một vòng, tên là hy vọng hỏa diễm. nàng đã nhìn ra, quái vật kia không kiểm soát, hắn không những không thể triệt để chấn áp Hàn Lâm phản kháng, ngược lại dẫn nổ cố thân thể này trong, cố kia thuộc về nộ mục kim cương thủ hộ chấp niệm Tam phương hỗn chiến, nhưng hắn triệt để mất đi đối với cố thân thể này tuyệt đối không chế. Thanh Tuyết, đi. Hàn Lâm kia lo lắng vạn phần âm thanh đứt quãng truyền ra, hắn muốn hủy cố thân thể này, chạy ngay đi. Linh Thanh Tuyết trong lòng run lên, nàng gắt gao cắn môi mình trước kia vốn đã bị nàng cưỡng ép nuốt xuống miệng huyết, lần nữa cuồng phún mà ra. đi, nàng có thể nào đi? nàng như thế nào lại đem một mình hắn ở tại chỗ này? ta nói qua, muốn dẫn ngươi về nhà. nàng lao đi vết máu ở khoe miệng. cặp kia, thanh lanh trong con người, lại không nửa phần do dự, chỉ còn lại có một vòng, phản phất như có thể đốt hết cửu thiên điên cuồng. trường kiếm trong tay của nàng phát ra một tiếng, tràn đầy bi tráng kiếm minh. một cố so trước đó, cái tiên ngọc thạch câu phần còn muốn quyết tuyệt mấy lần không chỉ kế bí, trong cơ thể của nàng ở lên nàng đúng là muốn nhiên đốt chính mình thái thượng kiến cốt. phải dùng chính mình cái mạng này, vì hắn sáng tạo ra một cái có thể, cơ hội chuyển bại thành thắng. cho dù cơ hội này vô cùng xa đời. cho dù đại giới là thân tử đạo tiêu vĩnh viễn không vào luân hồi, nàng vậy sẽ không tiếc. Vu chuẩn nữ nhân, cái đó bán phật bán ma quái vật, dường như vậy đã nhận ra lênh thanh tuyết ý đồ. cái kia trương nhất nửa là từ bi, một nửa là trên gương mặt giữ tận đúng là đồng thời lộ ra một vòng, tràn đầy đùa cẩn niệm ai. người cho rằng bạn tọa thật chứ, không làm gì được này hai con không biết sống chết sâu kiến sao bản tọa chỉ là không nghĩ thủy cô này coi như không tệ vật chứa thôi chẳng qua bây giờ bản tọa đổi chủ ý tất nhiên các ngươi nghĩ như vậy cùng lên đường vậy bản tọa liền thành toàn các ngươi vừa dứt lời trong ngáy mắt cái kia chỉ bị Phật quang gắt gao chế trụ ma chảo đúng là không dễ duỗi nữa mà là đột nhiên thay đổi phương hướng năm cái tựa như thần binh lợi nhận móng tay đúng là hung hăng đâm về phía cái kia Phật quang phủ chiếu cánh tay màu và nóng cùng lúc đó con kia bị Phật quang bao phủ bàn tay màu và nóng vậy không chút do dự hóa thành chưởng đao vì một loại đồng quy bu tận tư thế hùng hăng chém về phía cái kia, ma khí ngập trời đen nhanh cánh tay. lần này không còn là đơn giản tự mình hại mình, mà là triệt để nhất tự hủy. hắn đúng là phải dùng điều này, gần như điên cuồng cách thức, đến cưỡng ép, đánh mỡ, này tam vương hôn chiến cục diện bế tắc. ngươi điên rồi. hàn lâm kia tràn đầy khiếp sợ âm thanh, từ cái này cố, sắp bị triệt để xé rách bên trong thân thể, vất vả truyền ra. hắn nghĩ mãi mà không rõ, đối phương vì sao phải làm như vậy? cố này thái thượng trưởng lão thân thể, chính là thích hợp hắn nhất dáng lâm vật chứa. một sáng bị hủy, hắn cho dù có thể thoát khốn mà ra vậy chắc chắn nỗ lực có có thể tưởng tượng thê thảm đau đớn đại giới. thậm chí sẽ như vậy lâm bảo vĩnh hằng ngủ say điên quái bất kia, phát ra một tiếng tràn đầy khinh thường cười như điên rất nhanh ngươi liền sẽ rõ ràng ai mới thật sự là tiên điên trung vực chính nghĩa minh ra một vị nhân vật không tầm thường một tôn hàng thật giá thật tự phụ cảnh bây giờ tất cả trung vực đã bị hắn triệt để chỉnh hợp bước kế tiếp chính là các ngươi này muốn và sớm đã mục nát không chịu nổi man hoàng chi địa nhiều nhất Không ra 3 tháng, chính nghĩa minh đại quân liền sẽ san bằng các ngươi bắt vực mỗi một tấc đất. Đến lúc đó, đừng nói là các ngươi những thứ này, cái gọi là Thượng tam tông, chính là tất cả bắt vực đều đem biến thành người khác nông trường. Mà bản tọa là các ngươi hy vọng duy nhất. Thân phục với bản tọa, bản tọa liền có thể ban cho các ngươi đối kháng chính nghĩa minh lực lượng. Bằng không, cái kia xong, một nửa là phật đồng, một nửa là ma nhãn quỷ dị con ngươi, nhìn lướt qua, kia đã sớm bị sợ tới mức mặt không còn chút máu đại tuyết sơn đệ tử. Bọn hắn hôm nay, chính là các ngươi tất cả bắt ngày mai. Lạnh băng, tàn khốc, không mang theo bất kỳ cái gì tình cảm lời nói, tựa như một thanh đũa nặng bạc cân, hung hăng đập vào lãnh thanh tuyết trong lòng. Nàng cái kia vốn đã nhảy lên tới cực hạn kiếm ý, đúng là không bị khống chế xuất hiện một kia, yếu ớt ngưng trẻ. Trung bực, chính nghĩa minh, tử phụ cảnh. Này sáu cái tự, tựa như sáu tòa không thể vượt qua thái cổ thần sơn, nhưng nàng lần đầu tiên cảm giác được một loại phát ra từ thần hồn chỗ sâu bất lực. Thần thông chi thượng là vị phát tướng, phát tướng chi thượng mới là tử phụ. Loại kia cảnh giới trong truyền thuyết, sớm đã có tính toán ngàn năm, chưa từng tại Bắc bực hiện thế bất kỳ một cái nào pháp tướng cảnh đỉnh phong cương giả tại một vị chân chính tử phụ cảnh trước mặt cũng cùng sâu kiến không khác như hắn nói không qua như vậy tất cả bác lực xác thực hai kiếp khó thoát ngươi nhìn xem nàng giao động quái bất kia trêu tức nhìn cố kia phật ma đồng thể tròn đạo kia đang liều chết chống cự trẻ tuổi thần hồn này chính là nhân tính tại chính thức tuyệt vọng trước mặt tất cả kiên trì cũng chỉ là một chuyện cười mà bây giờ bản tọa liền muốn tự tay bó cắt ngươi kia một điểm cuối cùng thật đáng buồn hy vọng vừa dứt lời trong máy mắt cái kia cố sắp bị triệt để xé rách thân thể, đúng là không có dấu hiệu nào ngương tự hủy. đúng lúc này, một cỗ vô cùng ma quái, nhưng lại ngang ngược đến cực hạn lực lượng không gian, từ hắn chỗ cổ tay này chỗ ơi đã sớm bị phật quang cùng ma khí xâm nhiễm được, không phân biệt diện mục thật sự phật châu chi thượng ẩn vàng bộc phát. nhất đạo hiện đầy vô số đen nhánh vết nứt kim sắc quang môn, không có dấu hiệu nào ở phía sau hắn chậm rãi mở rộng. hắn đúng là mượn, mượn nhờ sâu này có được truyền tống chi năng phật châu, cưỡng ép thoát ly cô này sắp mất khống chế thân thể. đừng hỏng, đạo kia thuộc về nội mục kim cương cổ lao chấp niệm phát ra một tiếng, tràn đầy vô tận lửa giận hổng. con kia bị Phật quăng bao phủ cánh tay màu vàng nóng, đúng là trong náy mắt bắt đầu cháy rực rực. nó đúng là phải dùng, tự bạo cái cánh tay này phương thức đến cưỡng ép ngăn cản đối phương thoát khỏi. có thể cuối cùng hay là chậm một bước. quái vật kia nửa người đã bước vào đạo kia tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm vết nứt không gian. Hàn Lâm, Lăng Thanh Tuyết, hắn chậm rãi quay đầu, tấm kia một nửa là từ bi, một nửa là trên gương mặt giữ tợn đúng là đồng thời lộ ra một vòng tràn đầy khoái ý nụ cười ma quái. thật tốt, thưởng thụ, các ngươi cuối cùng này một đoạn tuyệt vọng thời gian đi đợi bản tọa nuốt lôi chiêu tự cái kia, chấn áp khí vận kim long. Chết để đem bổ thân thể này, cải tạo là hoàn mỹ nhất phật ma thân thể sau. Bản tọa sẽ trở lại. Đến lúc đó, bản tọa muốn ngươi nhìn tận mắt, nhìn bản tọa là như thế nào, dùng thân thể của ngươi đem ngươi tối nữ nhân yêu mến, từng chút từng chút luyện hóa thành. Bản tọa kiếm cốt. càng phải ngươi nhìn tận mắt tất cả bất lực là như thế nào. Tại bản tọa dưới chân run lẩy bẩy, ác độc tàn nhẫn, không mang theo một tia nhân tính lời nói, còn đang ở đỉnh đại tuyết sơn huân quần, thân ảnh của hắn dĩ nhiên đã hoàn toàn biến mất tại đạo kia đang phi tốc khép kín kim sắc quang môn sau đó. Chương 1074, chết chương 1074, chết hoành. Đạo kia sắp triệt để tự hủy Phật ma thân thể, theo đạo kia kim sắc quang môn quan bế, cuối cùng cũng không còn cách nào duy trì cái kia ma quái cân bằng. Con kia thiêu đốt lên hừng hực Phật lửa cánh tay màu vàng nóng cùng cái kia bị ma khí triệt để xâm nhiễm đen nhánh cánh tay, đồng thời mất đi cuối cùng mục tiêu. Chúng nó chỉ là tuần hoàn theo cuối cùng ý chí, hung hăng đánh vào cô kia, sớm đã thủng trăm ngàn lỗ trên lòng ngực. Phốc, màng lớn kim sắc phật huyết, cùng đen nhánh ma huyết, đồng thời từ cô thân thể kia trong miệng cuồn cuốn mà ra cả cô thái thượng trưởng lão thân thể tựa như một kiện bị hai cô tuyệt thế bí lực từ nội bộ triệt để nội tung đổ sứ vô số đạo sâu đủ thấy xương khủng bố vết dạng từ bộ ngực của hắn hướng về bản thân điên cuồng lan tràn cái kia vốn là sắp tan vỡ sinh cơ tại thời khắc này phản phát như đến tàn trong gió bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để dập tắt Hàn Lâm lệnh thanh tuyết phát ra một tiếng tràn đầy vô tận bì thông thê lương hết lên nàng liều linh bộc tới lẽ cô kia đang không ngừng phun trào ra ngoài phản huyết cùng ma huyết dàn mua thân thể gắt gao ôm vào trong lòng Chống đỡ, ta mang ngươi về nhà. Nàng kia sớm đã chạy khô huyết lệ trong con ngươi, lần đầu tiên xuất hiện, tên là Bối rối Tâm tình. Nàng năng lực hiểu rõ cảm giác được, trong ngực cô thân thể này nhiệt độ đang lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng, rất nhanh trôi qua. Cô kia thuộc về Hàn Lâm Mướng Bình thần hồn, vậy phản phất như, trên mặt biển và biển, chính đang nhanh chóng tiêu tán. Vô dục, đạo kia thuộc về nổ mục Kim Cương Cổ lao chấp nghiệm, lần đầu tiên mang tới một kia anh hùng mặt lộ bi thương. Hắn đi rồi, cô thân thể này, vậy ủy, vì... vận tăng cuối cùng có thể làm chính là dẫn bạo cô này, tu luyện 500 năm kim cương thân thể. Tuyệt đối không nhường cô này, gánh chịu lôi chiêu tự hy vọng cuối cùng thân thể, rơi vào bất luận cái gì, đạo trích chi thủ. Không nghĩ, mà tràn đầy vô tận thanh âm quyết tuyệt, từ cái này cố, sắp triệt để lạnh băng bên trong thân thể, ở băng vang lên. Một cố so trước đó, kia Phật ma đối hám, còn muốn, kinh cùng mấy lần không chỉ khí tức hủy diệt, từ cô thân thể kia đan điển khí hải trong, điên cuồng ngưng tụ. Hắn đúng là muốn tự bạo. Phải dùng tiểu này, thảm thiết nhất phương thức, đến vì chính mình, này bảo vệ tông môn 500 năm một đời, vẽ lên cuối cùng dấu chấm hết. Không. Hàn Lâm kia yếu ớt đến từng hạ, nhưng lại tràn đầy vô tận không cam lòng gào thét, vang lên lần nữa, ta không thể chết, ta còn chưa, tự tay bẻ gãy hai cái kia tạp vai cổ, ta còn chưa, mang nàng, về nhà, thân huân của hắn, đang tiêu đốt, nhưng đại cố đủ để đem chọn tọa đại tuyết sơn, cũng san thành bình địa hủy diệt tính năng lượng trước mặt, hắn điểm ấy phản kháng, không khác nào, châu chấu cá xe, dừng tay, lăng thanh tuyết cặp kia vốn đã che kín hốt hoàn thanh lăng con người, tại thời khắc này, đúng là trong mấy mắt trở nên vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh được, phản phất như một bạn năm không thay đổi người băng, nàng không tiếp tục đi xem trong nửa tấm kia, một nửa là từ bi, một nửa là giữ tận dàn mua khuôn mặt. nàng chỉ là chậm rãi vươn tay phải của mình dùng cái tia trắng toát như ngọc ngón trỏ nhẹ nhàng xóa đi hàn lâm khoe miệng kia một tia, còn còn dư ôn kim sắc huyết dịch. sau đó tại tất cả mọi người kia hoảng sợ nhìn chăm chú, nàng đúng là không chút do dự đem cái tia nhiem lấy hàn lâm máu tươi ngón trỏ điểm hướng về phía mi tâm của mình. ông một cỗ thánh thiết bên ông phản phất như có thể chặt đứt thế gian tất cả nhân quả thái thượng kỳ bí từ mi tâm của nàng ở bang Bộc phát bang vào ta chi cốt thủ ngươi chi mệnh. Băng vào ta chi hồn, chấn người chi tâm. Lệ băng mà tràn đầy vô tận tâm tình lời nói, từ trong miệng của nàng gằn từng chữ, chậm rãi phun ra. Theo nàng tiếng nói rơi xuống, nàng quốc kia, vốn là phong hoa tuyệt đại áo trắng thân ảnh, đúng là bắt đầu, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trở nên mở đi. Tương đạo, do tinh thuần nhất kiếm cốt bản nguyên, ngưng tụ mà thành ánh sáng màu trắng, từ toàn thân của nàng điên cuồng tràn ra. Sau đó, hóa thành một tòa người nào đến cực hạn màu trắng kiếm liên, đưa nàng cùng Hàn Lâm quốc kia, sắp triệt để tự bạo thân thể, để ba phủ Thái thượng kéo dài tính mạng, kiếm cốt làm dẫn. Ngươi điên rồi. Đạo kia thuộc về nổ mục kim cương cổ lao chấp niệm, phát ra một tiếng, tràn đầy khiếp sợ hống. Đây là, ngự kiếm tông, cấm kỵ chi thuật. Một sáng thi triển, ngươi này thân, vạn cổ khó tìm thái thượng kiếm cốt, liền sẽ, chết để biến thành, người khác, kéo dài tính mạng lô đỉnh. Ngươi tướng, thu vi mất hết, biến thành phế nhân. Thậm chí, sẽ như vậy, thân tử đạo tiêu. Liên quan gì đến ta? giọng lanh thanh tuyết, bình tĩnh đến thực hạn nàng chỉ là lặng lặng nhìn trong nửa tấm kia, đang không ngừng bị của mình kiếm cốt bản nguyên, chữa trị thương thế giản mua khuôn mặt. các kia vốn đã chạy khô huyết lệ trong con người, lại là lần đầu tiên lộ ra một vòng, phảng phất như có thể hòa tan vạn cổ sông Bangonu. ta chỉ biết là hắn mà chết, thế gian này với ta mà nói, liền lại không nửa phần màu sắc. nàng, tựa như một cái đuối nặng và cân, hung hăng đập vào kia lưỡng đạo đang điên cuồng đối kháng ý chí trí thượng. Hàn lâm kia sắp triệt để tiêu tan thần hồn, đột nhiên run lên đạo kia thuộc về nổ mục kim cương hủy diệt chấp niệm, vậy xuất hiện một sát na đình trệ. Ngay trong sát na này, tòa kia do lãnh thanh tuyết vì tự thân kiếm cốt bản nguyên ngưng tụ mà thành màu trắng kiếm liên. Đột nhiên hào quang tỏa sáng, một cỗ tinh thuần đến cực hạn sinh mệnh lực lượng cùng một cỗ sát bén đến cực hạn trấn áp lực lượng, đồng thời tràn vào cỗ kia sớm đã gần như tan vỡ thân thể. Và anh, Hàn Lâm chỉ cảm thấy thân hồn của mình tựa như bị đâu nhập vào một tòa do tinh thuần nhất kiếm bí tạo thành hỏa lò. Cỗ kia đủ để đưa hắn triệt để xé nát hủy diệt tính năng lượng, đúng là tại đây cô ngoại lực cưỡng ép can thiệp phía dưới bị gắng gượng mà đè ép trở về. Ma đạo kia thuộc về nộ mục kim cương cổ lao chấp nghiệm, cũng bị Cố kia Bá đạo vô cùng thái thượng kiếm ý, gắt gao trấn áp tại đan điển khí hải chỗ sâu nhất. Trong lúc nhất thời, Cố này sớm đã mất khống chế bên trong thân thể, đúng là xuất hiện một loại vô cùng ma quái cân bằng. Hàn Lâm đạo kia, vốn đã giấu hết đèn tắt thần hồn, trở thành cố thân thể này, duy nhất trưởng cứng giả. Nhưng hắn cũng thành, tòa này lồng giam trong, duy nhất tù nhân. Hắn năng lực hiểu rõ cảm giác được, đạo kia bị trấn áp cổ lao chấp nghiệm, dường như một tòa tùy thời, đều biết lần nữa phun trào núi lửa hoạt động mà hắn tự ngồi tại đây ngọn núi lửa trên miệng. Mùa sáng, Lăng Thanh Tuyết kiếm cốt bản nguyên, tiêu hao hầu như không còn. Chờ đợi hắn vẫn như cũng là thần hồn câu diện, và tiếp bất phục kết cục. Thanh Tuyết dừng lại, hắn dùng tận vừa mới khôi phục một tia khí lực, vất vả gào hết. người sẽ chết. Lăng Thanh Tuyết không trả lời, nàng chỉ là đưa hắn, um, chặt hơn. Nàng cũng kia vốn đã bắt đầu hư hào thân ảnh, trở nên càng thêm trong suốt. Nàng đâu kia vốn nên đen nhánh xinh đẹp tóc xanh, đúng là tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, một tốc một tốc hóa thành trắng hơn tuyết tóc trắng. Chương 1075, huyền cơ tử chương 1075, huyền cơ tử ta nói qua, muốn dẫn ngươi về nhà. Nàng đúng là phải dùng tiểu này, gần như đồng quy vu tận cách thức, đến cưỡng ép vì hắn, kéo dài tính mạng. Không. Hàn Lâm kia, vốn đã khôi phục thanh minh trong con người, lần đầu tiên nổi lên hai hàng nóng hổi huyết lệ. Hắn cảm thụ lấy cố kia không ngừng tràn vào trong cơ thể mình, nhưng lại không ngừng đang thiêu đốt đối phương sinh mệnh kiếm cốt bản nguyên. Lòng của hắn tựa như bị hàng tỷ trôi, nhung đỏ cương đau qua lại mà cát. Đau nhức không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung kịch liệt đau nhức. Nay so trước đó bị quái vật kia cưỡng ép chấn áp, còn muốn đau khổ ngàn vạn lần. đủ rồi, hắn phát ra một tiếng không giống tiếng người hống. cái kia nói bốn đã vô cùng suy yếu thần hồn, đúng là tại đây cô không cách nào nói rõ kích thích phía dưới. lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. hắn không tiếp tục đi, để ý tới đạo kia bị tạm thời chấn áp cổ lao chấp niệm. hắn toàn bộ ý chí cũng điên cuồng mà dâng tới này chúa ơi, sớm đã cùng cô thân thể này hòa làm một thể phật châu bằng tay. ông, nay chúa ơi bốn đã quang mang ảm đạm Phật châu đúng là tại hàn cố này tiêu đốt thần hồn ý chí thúc đẩy phía dưới lần nữa bạo phát ra một cố lộng lây tất thải bá quang nhất đạo vượt ngang hai phe thế giới hư không chi tiểu lần nữa như ẩn như hiện ngươi làm cái gì đạo kia thuộc về nổ mục kim cương cổ lao chấp nghiệm, phát ra một tiếng vừa sợ vừa giận hống. vì tình trạng của ngươi bây giờ cưỡng ép vượt giới hình chiếu thần hồn của ngươi hội triệt để tan vỡ hàn lâm không để ý đến hắn chỉ là dùng kia chạy ra huyết lệ con người thật sâu ngắm nhìn trong lưỡng tâm kia, vì sinh mệnh lực quá độ trôi qua mà trở nên vô cùng trắng bệnh tuyệt mỹ khuôn mặt. chờ ta, hắn dùng tận cuối cùng thần hồn lực lượng nương tụ trở thành hai chữ này. nói xong, hắn đã không còn bất kỳ cái gì do dự. hắn toàn bộ ý chí theo toà kia, do Phật châu vòng tay cấu trúc hư không chi tiểu trong nấy mắt biến mất tại phương này cổ võ thế giới. kiếm trùng hạch tâm chi địa, cố kia do bốn loại lực lượng bản nguyên tái tạo mà thành hoàn mỹ đạo thể lặng lặng mà ngồi sấp bằng trước hắn viên kia do Phật ma kiếm tiên lứa sát phù văn cộng đồng tạo thành hỗn độn đơn ký chính đang chậm rãi xoay tròn lấy dường như đang tiêu hóa trước đó thôn vệ tòa kia vô tự kiếm địa nhưng vào lúc này cái kia xong, đây hỗn độn càng thâm thúy con người không có dấu hiệu nào đột nhiên mở ra cặp kia vốn nên không mang theo bất kỳ cái gì tình cảm trong con người lần đầu tiên nổi lên một vòng tên là nổi giận tâm tình Người cái này chết tiệt côn trùng dám quay giầy bản tòa ngủ say hắn năng lực hiểu rõ cảm giác được một cỗ không thuộc về cỗ thân thể này nhưng lại cùng cỗ thân thể này có cùng nguồn gốc bướng bỉnh ý chí chính theo đạo kia, vượt ngang lưng giới, nhưng lại vô cùng yếu ớt hư không chi tiểu, điên cuồng mà lao qua. đó là thuộc về Hàn Lâm ý chí. hắn đúng là muốn đảo khách thành chủ, muốn cùng hắn đạo này vừa mới sinh ra, chưa cùng cố này đạo thai, triệt để dung hợp linh trí, tranh đoạn, cố thân thể này trưởng không quyền. muốn chết. lạnh băng hai chữ, từ trong miệng của hắn ngang nhiên phun ra. cái kia cố hoàn mỹ không một tỷ vết đạo thể trong, đột nhiên, bạo phát ra một cố đủ để đem giới này đưa không, cũng triệt để nghiền nát khủng bố ý chí. hai cố có cùng một gốc, nhưng lại hoàn toàn khác biệt ý chí. Vì đạo kia yếu đốt hư không chi tiểu là chiến trường, triển khai một hồi y mắng, nhưng lại hung hiểm vô cùng điên cuồng đối hám, cổ võ thế giới. Đỉnh đại tuyết sơn, lăng thanh tuyết chỉ cảm thấy trong ngực cô kia vốn đã khôi phục bình tĩnh thân thể, lần nữa run dậy kịch liệt lên. Các kia vốn đã khôi phục thanh minh trong con người, đúng là đồng thời nổi lên lượng đạo hoàn toàn khác biệt thần thái. Nhất đạo là thuộc về hàn lâm bướng bình cùng bất khuất, một đạo khác lại là thuộc về quái vật kia lạnh băng cùng hờ hững. Thanh tuyết, giết ta! Hàn lâm kia tràn đầy vô tận đau khổ, nhưng lại đội vàng vạn phần âm thanh lần nữa vang lên đây là cơ hội cuối cùng linh trí của hắn chưa cùng cô thân thể kia triệt để rung hợp chỉ cần thủy cô thân thể này liền có thể trọng thương hắn bản nguyên nhanh lãnh thanh tuyết thân thể rung rẩy kịch liệt nàng nhìn tấm kia đang không ngừng biến ảo thần thái giản mua khuôn mặt long của nàng sớm đã bể hàng tỷ phiến có thể nàng kia cầm kiếm thủ lại tại thời khắc này trở nên vô cùng ổn định nàng chậm rãi giơ lên trong tay trường kiếm chuỗi này sớm đã cùng nàng tâm ý tương thông tuyết trắng trường kiếm phát ra một tiếng, tràn đầy vô tận bi thương gào thét. Mũi kiếm chầm rãi nhắm ngay bên kia, nàng đời này yêu nhất, vậy hận nhất đầu lâu. Hàn Lâm, nàng kia sớm đã, khan giọng không chịu nổi âm thanh, nhẹ nhàng hô hắn, "Trên đường hoàng tuyển, ngươi chậm một chút đi. Ta, sau đó liền đến." Vừa dứt lời trong ngáy mắt, nàng kia sớm đã mất đi tất cả thần thái trong con ngươi, lại không nửa phần do dự. Nhất kiếm ngang nhiên đâm xuống, phộc phốc, phốc. lưỡi dao vào thị tâm thành cũng không băng lên. Lãnh Thanh Tuyết kia quyết tuyệt nhất kiếm tại khoảng cách Hàn Lâm Mi Tâm chỉ có không đến nửa tốc địa phương dừng lại không phải nàng dừng lại mà là hai cây phản phất như do thượng đẳng nhất Dương Chi Bạch Ngọc điêu khắc thành ngón tay chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở mũi kiếm của nàng trước đó hơi hờn kẹp lấy kia là đủ chặt đứt sơn hà thân kiếm kia hai ngón tay là như thế xiu xiu như thế sạch sẽ có thể phía trên lại truyền đến một cố phản phất như có thể bao dung thiên địa địch chuyển càn khôn lực lượng kinh khủng mặc cho Lanh Thanh Tuyết làm sao thúc đẩy thể nội chỗ kia thừa không có mấy kiếm cốt bản nguyên đều không thể lại để cho mũi kiếm tiến thêm mảy may, cô đương làm gì, nghĩ như vậy không ra, nhất đạo ôn nhuận, nhưng lại mang theo vài phần, nói không rõ, không nói rõ tang thương ý cười, từ sau lưng lãnh thanh tuyết ung dung chuyển đến, lãnh thanh tuyết toàn thân cứng chấn, nàng đột nhiên quay đầu, nhìn thấy lại là một cái thân xuyên hai màu trắng đen đạm bảo, cầm trong tay một thanh bạch ngọc phất trần tuổi trẻ đạo sĩ, đạo sĩ kia nhìn lên tới, bất quá chừng hai mươi tuổi tác, khuôn mặt tuấn lãng, khí chất đoan nhã, nhưng hắn cặp kia phản phất như có thể nhìn thấu thế gian tất cả hư ảo trong con người, lại lắng lấy một vòng, phản phất. Bạn cổ tinh không loại sâu thẳm, hắn chỉ là đứng bình tĩnh ở đâu. Nhưng hắn dưới chân, kia phiến, vốn đã bị máu tươi cùng ma khí, triệt để xâm nhiễm băng tuyết mặt đất, đúng là không có dấu hiệu nào bắt đầu, điên cuồng mà sinh sôi ra từng mảnh từng mảnh, tràn đầy vô tận sinh cơ cỏ xanh. Sinh tử luân chuyển, chỉ ở hắn, một ý niệm. Thái Cực âm Dương Tông, Huyền Cơ tử. Đạo kia thuộc về nổ mục kim cương cổ lao chấp niệm, phát ra một tiếng, tràn đầy nồng đậm kiên kỵ chấm thấp lóng. Ngươi này không hỏi thế sự lão như cái mũi, không hào hảo trông coi ngươi âm dương đột tiên, chạy đến ta bắt này vùng đất nghèo nàn tới làm cái gì? trước 1076, tính toán chương 1076, tính toán huyền cơ tử không để ý đến hắn. Cái kia xong, sâu thẳm con người chỉ là lặng lặng nhìn lãnh thanh tuyết, hoặc nói là nhìn nàng trong ngược cốc kia đang phi tốc đi về phía tan vỡ giản mua thân thể. Vân đạo Như lại không tới. Bước bực này một điểm cuối cùng, có thể đối kháng trung bực hy vọng mã trùng, sợ làm lớn bị cô nương ngươi này một lời si tỉnh, cho tự tay bóc cát. Thanh âm của hắn không lớn, có thể mỗi một chữ đều sánh được, chống chiều trông sớm, hung hăng gõ vào lưng canh. Tuyết kia sớm đã gần như tan vỡ tâm thần chi thượng. trung vực lại là trung vực Người cũng hiểu rõ dọc lên thanh tuyết khàn khàn được không còn hình dáng thiên hạ không có bức tường không lọt gió huyền cơ tử chậm rãi buông lỏng ra kia hai cây, kẹp lấy mũi kiếm ngón tay tiêu kinh thiên tại trung vực náo động lên động tĩnh lớn như vậy vân đạo nếu là lại hoàn toàn không biết gì cả này thái cực âm dương tông tiên cơ hai chữ tránh không được một chuyện cười hắn chậm rãi ngẩn đầu cấp yêu sâu thẳm con người xuyên thấu vô tận hư không phản phất như nhìn thấy tiêu phiến sớm đã bị vô tận chiến hỏa chưa để bao phủ minh mông trung thổ chính niệm minh tử phủ cảnh hắn chậm rãi phun ra này sáu cái tự hắn thống nhất trung vực dùng không đến một tháng Người cảm thấy hắn muốn san bằng chúng ta này bốn tòa sớm đã bị thế nhân nguyên lãng man hoàng chi địa lại cần bao lâu Lênh thanh tuyết chờ mặt lòng của nàng từng chút từng chút chỉ bảo vượt sâu không đáy nàng hiểu rõ đối phương nói là sự thực tại một vị chân chính tử phủ cảnh cường giả trước mặt tất cả bất tất cả tông môn chung vào một chỗ cũng không có khác hẳn với một đám dê lợi làm thịt nhưng này cùng hắn, lại có gì làm. Nàng gắt gao ôm trong ngực cốt kia, khí thức, ngày càng điếu ớt thân thể, cặp kia, vốn đã, mất đi tất cả thần thái trong con người, lần nữa, nổi lên một vòng, điên cuồng cố chiếc. Cho dù, bác bực, luôn hãm. Cho dù, thiên hạ, lật úp Ta vậy tuyệt đối không, nhường hắn, lại bị, nửa phần đau khổ. Ngu mội. Huyền cơ tử, lần đầu tiên những mày. Ngươi cho rằng, giết hắn, liền có thể, nhường hắn giải thoát. Ngươi cũng đã biết, hắn hiện tại, chính đang làm cái gì. Trong tay hắn bạch ngọc phát tr đối với đạo tiều kết nối lấy hai thế giới hư không chi tiểu nhẹ nhàng nung lên ông toa kia vốn đã như ẩn như hiện hư không chi tiểu đúng là trong nháy mắt trở nên vô cùng nung thực một bộ đủ để cho thiên địa cũng vì đó thất sắc khủng bố hình tượng xuất hiện ở trước mặt mọi người kiếm trùng hạch tâm chi địa Cô kia do bốn loại lực lượng bản nguyên tái tạo mà thành hoàn mỹ đạo thể đang cùng nhất đạo tràn đầy vô tận quật cường hư hào bóng người điên cuồng mà cắn xé mỗi một lần va chạm đều biết ở chỗ nào toạn vốn đã vô cùng yếu hư không chi trên cầu sẽ mở từng đạo dữ tận với nước, mà cô kia hoàn mỹ đạo thể trên mặt sớm đã không có trước đó lạnh băng cùng hờ hững, chết tiệt côn trùng, ngươi dám thiếu đốt, bản tỏa bản nguyên, hắn năng lực hiểu rõ cảm giác được, chính mình cái kia vừa mới sinh ra, chưa trên để vững chắc linh trí, đang bị con kia không sợ chết sâu kiến, từng chút từng chút mà gặm ăn ô nhiễm, hàn lâm kia ý chí bất quất, dường như một loại đáng sợ nhất, từ đầu đang theo căn nguyên chi thượng dao động trong hắn, đối với cô kia hoàn mỹ đạo thể tuyệt đối không chế, hắn lần đầu tiên cảm giác được tên là sợ hãi tâm tình hắn sợ, hắn sợ chính mình này như đồ bạc cổ, vừa rồi sinh ra vô thượng linh trí, hội như vậy bị cái này hắn chưa bao giờ để ở trong mắt côn trùng cưỡng ép đồng hóa người muốn chết, bản tọa liền thành toàn ngươi cái tuyết xong đây muốn độn càng thâm thúy trong con người lần đầu tiên lóe lên một vòng ngọc đá cùng vỡ điên cuồng hắn đúng là muốn chủ động chặt đứt cùng đạo này thưa không chi tiểu liên hệ hắn muốn chết để bỏ cuộc phương này cổ vò thế giới cho dù đại giới là linh trí của hắn hội bởi vậy gặp vĩnh viễn không ma diện trọng thương. Hán vậy sẽ không tiếp, ngươi nhìn xem, Doãn Nguyên cơ Tử lần nữa ung dung truyền đến, Hán tại dung mạng mình vì ngươi là tất cả bắt bực trên một đường sinh cơ kia, mà ngươi lại muốn tự tay chặt đứt hắn tất cả hy vọng, ngươi nỡ lòng nào? Lệnh Thanh Tuyết ngơ ngác nhìn bộ kia thảm thiết đến cực hạn hình tượng, lòng của nàng sớm đã đau đến chết lạo, kiếm trong tay của nàng rốt cuộc cầm không được, Lên ken một tiếng rơi vào kia phiến bị máu tươi nhuộm dần mặt bằng trí thượng, ta nên làm sao bây giờ? Nàng cặp kia, con ngươi trống rỗng trong, lần đầu tiên xuất hiện, tên là Mê Man Tâm Tỉnh. Đem hắn giao cho ta. Vân đạo tự có cách bảo vệ hắn này loạn, bất diệt chiến hồn. Thậm chí, có thể trợ hắn, trên để khống chế cỗ này, sớm đã siêu việt pháp tướng chi cảnh vô thượng bảo thể. Nhường hắn biến thành chúng ta bắt vực, đối kháng trung được duy nhất hy vọng, duy nhất biến số. Hắn, Thừa Như, nhất đạo phá vỡ bóng đêm vô tận kinh lôi. Nhường đạo kia thuộc về nổ mục kim cương cổ lao chấp niệm, cũng xuất hiện một sát na thất thần. Siêu việt pháp tướng chi cảnh này sáu cái tự đại biểu cho cái gì hắn đây bất luận kẻ nào đều tin tưởng vậy đại biểu trong truyền thuyết tử phụ chi cảnh như lời ấy làm thật như vậy lôi chiêu tự 3.000 năm cơ nghiệp, có thể thật chứ còn có một chút hy vọng sống có thể hàn lâm kia tràn đầy vô tận đau khổ nhưng lại vội vàng vạn phần âm thanh lại lần nữa từ cái này cố sớm đã gần như tan vỡ bên trong thân thể vất vả truyền ra không muốn tin hắn đây là dẫn sói vào nhà thái cực âm dương tông toàn tính lớn hơn hắn còn chưa nói xong kiếm trùng tâm chi địa Cố kia hoàn mỹ đạo thể đã đã quyết định cuối cùng quyết tâm cái kia xong tràn đầy vô tận bạo ngược trong con người lóe lên một vòng trước nay chưa có quyết tuyệt hắn đúng là không chút do dự dơ lên tay phải của mình chập ngón tay như kiếm hung hăng đâm về phía mi tâm của mình hắn đúng là muốn dùng tự hủy linh trí phương thức đến cưỡng ép chặt đứt cùng hà lâm cuối cùng này nhân quả một đỉnh ngã tuyết sơn huyền cơ tử thở dài thườn thượt một hơi trong tay hắn bạch ngọc phát trần đối với toa kia sắp triệt để tan vỡ hư không chi tiểu lần nữa nhẹ nhàng lên một ố so trước đó còn muốn minh mông không chỉ gấp 10 lần âm dương nhị khí phóng lên tận trời đúng là hóa thành một tòa vượt ngang hai phe thế giới hắc bạch ma bản đem tòa kia sắp bị triệt để chặt đứt hư không chi tiểu gắt gao ba phủ tại trước mặt bản tòa muốn đi ngươi hỏi qua bần đạo sao cái kia trương vẫn luôn treo lấy ôn nhuận ý cười trên mặt lần đầu tiên nổi lên một vòng phảng phất như có thể đồng kết vạn cổ lạnh băng hắn đúng là muốn mạnh mẽ lưu lại đạo kia đã manh động thoái ý vô thượng linh trí hắn muốn ngư ông bất lợi hắn muốn đem này lưỡng đạo có cùng một gốc nhưng lại đánh đến lưỡng bại cầu thương vô thượng ý chí tính cả cô kia bạn cổ không có hoàn mỹ đạo thể, cùng nhau chiếm làm của riêng, kiếm trùng hạch tâm chi địa, cái đó sắp tự hủy linh trí nam nhân. động tác, đột nhiên cứng đờ, hắn năng lực hiểu rõ cảm giác được, một cô hoàn toàn, tự trị ở bên trên hắn khủng bố ý chí, chính theo tòa kia, thư không chi tiểu vượt giới mà đến, đưa hắn cùng phương thiên địa này triệt để giam cầm. huyền cơ tử, hắn phát ra một tiếng, cha đầy vô tận kinh sợ dứt lên. ngươi dám tính toán bản toạn? ngươi sẽ không sợ, bản cá chết lưới rách, đem kiếm này mộ tính cả ngươi này, vượt giới mà đến thần niệm cùng nhau triệt để dẫn bạo sao? Trương 1.077, ma diệt Trương 1.077, ma diệt cá chết lưới rách. Huyền Cơ Tử tấm kia ôn nhuận trên mặt, lần đầu tiên lộ ra một vòng, phản phất như xem thấu đệ tam luân hồi lạnh lùng. Tại bản tọa này Thái cực đổ trước mặt, ngươi ngay cả chết tư cách đều không có. Hắn vừa dứt lời trong nháy mắt tỏa kia vượt ngang hai phe thế giới hắc bạch ma bản, đột nhiên ra tốc xoay tròn. Một cỗ phản phất như có thể ma diệt vạn cổ, điên đảo càn khôn khủng bố lực lượng phát tác. Từ cái này ma bản trung tâm ở vàng một phát, nó không có đi công kích, đạo kia tràn đầy vô tận bạo ngược vô thượng linh trí cũng không có đi để ý tới đạo kia tràn đầy ý chí bất khuất hư hảo bá người, mà là trực tiếp tác dụng tại tòa kia, sớm đã gần như tan vỡ hư không chi trên cầu. giang giác, tòa kia, vốn là, yếu đất không chịu nổi hư không chi tiểu, đúng là tại đây cô không nói bất kỳ đạo lý gì bá đạo lực lượng trước mặt, từng khúc vỡ vụn. không, hai tiếng hoàn toàn khác biệt, nhưng lại tràn đầy vô tận kinh hãi dí lên, đồng thời từ cái này lưỡng đạo đang điên cuồng căn xé ý chí trong ở vang vang lên. bọn hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, nay nguyên cơ tử, đúng là như thế nhẫn. hắn đúng là muốn rút tuổi dưới đáy nổi muốn trước chặt đứt giữa bọn hắn cuối cùng này nhân quả liên hệ sau đó lại đem bọn hắn này hai con sớm đã đánh đến lưỡng bại câu thương chìm trong lồng dần dần chậm rãi bảo chế huyền cơ tử ngươi nếu dám hủy ta đạo thay ta tất bảo ngươi thái cực âm dương tông trên dưới ba ngàn năm chó gà không tha đạo kia vô thượng linh trí phát ra lời này tối oán độc vậy điên cuồng nhất hống Hồn ảo, giọng huyền cơ tử lạnh băng vẫn như cũ trong tay hắn bạch ngọc phất trần lần nữa nhẹ nhàng bu lên toa kia hắc bạch ma bàn xoay tròn tốc độ lại nhanh ba phần toa kia vốn là sắp triệt để đứt gãy hư không chi điều cũng nhịn không được nữa, ầm vang nổ tung. A, một sáng hắn rơi vào trạng thái ngủ say, chờ đợi hắn liền đem bị cái kia đáng chết lao như cái mũi, chỉ để luyện hóa chiếm làm của riêng kết quả bí thảm. Đình đại tuyết sơn, theo tòa kia hư không chi tiểu triệt để đứt gãy, cố kia sớm đã gần như tan vỡ thái thượng trưởng lao thân thể cuối cùng, cũng không còn cách nào duy trì kia cuối cùng một tia sinh cơ. Cặp kia vốn đã khôi phục một chút thần thái con người lần nữa trở nên chống rông tĩnh mịch. Hàn Lâm, Lênh Thanh tuyết phát ra một tiếng tràn đầy vô tận tuyệt vọng trên gì, hắn cuối cùng vẫn là đi nha vì một loại so trước đó còn muốn càng thêm thảm thiết phương thức bị cái đó nhìn như tiên phong đạo cốt kỳ thực đây tiêu kình thiên còn muốn âm hiểm độc ác gấp trăm ngàn lần lao như cái mùi gắng gượng ma dị tại tòa kia tuyệt vọng hắc bạch ma bản phía dưới vì sao tại sao muốn đối với hắn như vậy bởi vì hắn quá vững bận huyền cơ tử trên mặt lần nữa khôi phục bộ kia ôn nhuận như ngọc nho nhã ý cười bần đạo nghĩ chẳng qua là cô kia vạn cổ không có hoàn mỹ đạo thai cùng đạo kia vừa mới sinh ra nhưng lại tiềm lực vô hạn vô thượng linh trí vậy phần hắn này lọt tràn đầy quá nhiều vô dụng tình cảm phạm nhân ý chí sẽ chỉ ô nhiễm vật tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất cho nên chỉ có thể mời hắn lên đường. Ta giết ngươi, nhân kiếm hợp nhất. Nàng cả người lần nữa hóa thành nhất đạo thiêu đốt lên trắng bệnh hỏa diễm quyết tuyệt kiếm hồng, hướng phía cái đó hủy náng cả đời chỗ yêu kẻ cầm đầu ngang nhiên chém xuống. Một kiếm này lại không nửa phần trước pháp, có chỉ là thuần túy nhất vậy điên cuồng nhất hủy diệt ý chí. Nàng phải dùng chính mình cuối cùng này nhất kiếm, cùng cái này dối trá đến cực hạ ác ma đồng quy vô tận. Đối mặt này đủ để cho thiên địa cũng vì đó tất nhất kiếm. Huyền cơ tử trên mặt vẫn như cũ, treo lấy bộ kia ôn nhuận ý cười. Hắn thậm chí cả ngón tay đều chưa từng nâng lên một chút. Đứng đốc, hắn thở dài thườn thượt một hơi. Ngay tại đạo kia thiêu đốt lên lệnh thanh tuyết cuối cùng sinh mệnh kiếm hồng, sắp chạm đến cái kia thân hắc bạch đạo bảo trước một sát na. Trước người hắn không gian không có dấu hiệu nào bóp méo một chút. Đạo kia buồn nên, hủy thiên diệt địa nhất kiếm, đúng là tựa như đầu nhập vào vô tận hư không cục đá. Không có kích thích, nửa phần bần sóng. Liên lạc yên không một tiếng động biến mất tại kia phiến, và mèo không gian trong. Đúng lúc này, lành thanh tuyết của kia, sớm đã dầu hết đèn tắt thân thể mệt mỏi, liền từ cái này mèo không gian trong, lão đạo mà ra. Nàng phát ra rên lên một tiếng, cả người không bị khống chế quỷ một gối xuống trên mặt đất. Nàng đầu kia vốn đã trắng hơn tuyết tóc trắng, đúng là tại thời khắc này, triệt để biến thành một mảnh tĩnh mịch thương hôi. Nàng kia thân, vạn cổ khó tìm thái thượng kiếm cốt, cũng tại này, thiêu đốt tất cả sinh mệnh một kích phía dưới, từng khúc nổ tung. Nàng, phế đi. Từ nay về sau, nàng liền chỉ là một cái ngay cả, người bình thường cũng không bằng phế nhân. Người cái kia may mắn, do nguyên cơ tử, vẫn như cũ cố nguyện. đạo còn cần, dùng người này thân, thái thượng kiếm Quốc, tới làm, kia cuối cùng nhất đạo trấn áp tà xích băng không, ngươi bây giờ sớm đã là một bộ thi thể lạnh băng. hắn chậm rãi xoay người, không còn đi xem, cái đó ngay cả ngẩng đầu đều không thể làm được nữ tử áo trắng. tầm mắt lần nữa rơi vào cô kia, sớm đã triệt để lạnh băng thái thượng trưởng lao thân thể bên trên. hắn có thể cảm giác được đạo kia thuộc về nội mụ kim cương cổ lao chấp niệm đang nhanh chóng khôi phục. lao hoàn thượng hiện tại cô thân thể này trong chỉ còn lại hai người chúng ta. ngươi là nghĩ cung bần đạo liều cho cá chết lưới rách, hay là lựa chọn thần phục với bần đạo? cùng bần đạo cùng nhau chứng kiến một cái thời đại hoàn toàn mới thú vị, uy nghiêm, tràn đầy vô tận lửa giận ống, từ cái này cố, sớm đã chết tịch bên trong thân thể, ầm vang vang lên. Tà ma ngoại đạo cũng dám, tại trước mặt bản tọa, gâu gâu sửa loạn. Cho dù, bẩn tăng, hôm nay, thần hồn câu diệt. Vậy tuyệt đối không, để ngươi một này, dối trá tiểu nhân nhúng chạm, lôi chiêu tự, cuối cùng này một tia truyền thừa. Một cố so trước đó, còn muốn kinh khủng không chỉ gấp 10 lần khí tức hủy diệt lần nữa, từ cô thân thể kia đan điển khí hải trong, điên cuồng ngưng tụ. Hắn đúng là muốn, lần nữa, dẫn bảo cô này, kim cương thân thể. Vu huyền cơ tử trên mặt lóe lên một tia không kiên nhẫn trong tay hắn bạch ngọc phất trần đối với cô kia sắp triệt để tự bạo thân thể nhẹ nhàng quét một cái âm dương nghịch loạn sinh tử tức đoạt nhất đạo do tinh thần nhất âm dương nhị khí ngưng tụ mà thành hắc bạch sinh xích từ cái này phất trần đỉnh bắn ra đúng là coi như không thấy kia cùng bạo hủy diệt tính năng lượng cương ép chui vào cô thân thể kia mi tâm a đạo kia thuộc về nộ mục kim cương cổ lão chấp nghiệm, phát ra một tiếng tràn đầy vô tận thống khổ hổng hắn năng lực hiểu rõ cảm giác được mình cùng cô này kim cương thân thể cuối cùng liên hệ đang bị đạo kia không nói bất kỳ đạo lý gì hắc bạch xỉn xích tương ép bóc ra hắn dường như một cái sắp bị đuổi ra chính mình nhà chủ nhân chỉ có thể trơ mắt nhìn cái đó tu hú chiếm tổ chim khách cái cướp đem chính mình tất cả cũng chỉ để chiếm làm của riêng huyền cơ tử người chết không yên lành hắn phát ra lời này ác độc nhất vậy không cam lòng nhất chớ chú bần đạo có thể hay không chết không yên lành ngươi là không thấy được rõ huyền cơ tử lạnh băng đến cực hạn bất quá bản đạo ngược lại là có thể để cho người đang trước khi chết, nhìn xem một hồi, cho hay. Chương 1078, Tiêu Kình Thiên chương 1078, Tiêu Kình Thiên hắn vừa rứt lời trong nháy mắt đạo kia hắc bạch xư xích, đột nhiên phát lực. Đạo kia sớm đã cùng cỗ thân thể này, hoa làm một thể cổ lão chấp nghiệp, đúng là bị hắn gắng gượng mà theo cỗ thân thể kia trong, triệt để kéo ra ra đây. Hóa thành nhất đạo đắm chìm trong vạn trượng Phật Quang Trong, tràn đầy vô tận lửa giận giàn mua hư ảnh. Có thể kia hư ảnh lại là vô cùng đạo phản phát như, tùy thời đều sẽ bị gió thổi tán. Ngươi nhìn xem. nguyên cơ tử chậm rãi giơ tay lên. Tại trong lòng bàn tay của hắn, cỗ kia mất đi cuối cùng thủ hộ giả thái thượng trưởng lao thân thể, đúng là chậm rãi trôi lơ lửng. Đúng lúc này, tại Lãnh Thanh Tuyết, cùng đạo kia giàn mua hư ảnh, kia ngạc nhiên muốn tuyệt nhìn chăm chú. Cỗ thân thể kia, đúng là bắt đầu vì một loại vô cùng phương thức ma quái, rất nhanh và mẹo tái tạo. Cái kia thân, vốn đã phá thoái không chịu nổi màu xám tang bảo, từng khúc vỡ vụn. Lộ ra lại là một bộ, phảng phất như do thượng đẳng nhất lưu ly mỹ ngọc, điêu khắc thành tuổi trẻ nhục thân. Kia nhục thân, nhìn lên tới, vẫn như cũng là Hàn Lâm nguyên bản bộ dáng nhưng hắn trên người tán phát ra cỗ kia phảng phất như có thể chấn áp tam thiên thế giới, độ hóa hàng xa ma thần vô thượng vật uy. so với trước đó, tô này, nộ mục kim cương, còn muốn, hùng vi không chỉ gấp 10 lần. hắn đúng là tại dùng, cỗ này, thái thượng trưởng lao suốt đời tu vi, cùng đạo kia cổ lao chấp nghiệm vô thượng vật uy, đến cưỡng ép là hàn lâm tái tạo đạo thể. không, đạo kia giàn mua hư ảnh, phát ra đời này, tối tuyệt vọng, vậy tối bi phân hống. Người ma quỷ này, dám khinh nhẫn ta lôi chiêu tự, 3.000 năm truyền thừa, này, mới chỉ là vừa mới bắt đầu. huyền cơ tử khoe miệng khơi gợi lên một vòng, vô cùng tàn nhẫn đường cong. hắn chậm rãi quay đầu, cặp kia sâu thẳm con người, rơi vào kia sớm đã biến thành phế nhân lanh thanh tuyết trên người. hiện tại, tới phiền ngươi. hắn đối với lanh thanh tuyết cách không một chảo. lanh thanh tuyết cũng kia, sớm đã không thể động đậy thân thể mềm mại, đúng là không bị không chế bay đến giữa không trung. a, lanh thanh tuyết phát ra một tiếng tràn đầy vô tận thống khổ kêu rên. năng năng lực hiểu rõ cảm giác được trong cơ thể mình kia sớm đã phá toái không chịu nổi thái thượng kiếm cốt, đang bị một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng kinh khủng, một tức một tức mà theo bên trong máu thịt của bản thân, cương ép bóc ra. Tiếc đây, thiên đau vật quả, còn muốn đau khổ ngàn vạn lần kịch liệt đau nhất, nhường nàng hận không thể ngay lập tức chết đi. Có thể nàng lại ngay cả chết tư cách đều không có. Tương đạo do tinh thần nhất kiếm cốt bản nguyên nương tụ mà thành trắng bệnh lưu quang, từ toàn thân của nàng điên cuồng tràn ra, cuối cùng hóa thành một thanh toàn thân trắng như tuyết, nhưng lại tản ra vô tận tử khí cốt kiếm, vững bảng đã rơi vào huyền cơ tử lòng bàn tay, mà mất đi cuối cùng trèo chống lanh thanh tuyết, vậy phản phất như một mảnh kéo tàn lá dụng từ giữa không trung bất lực rơi xuống đập vào kia Phiến, đã sớm bị máu tươi của nàng nhuộn đỏ mặt băng trí thượng, không rõ xuống chết. Phật cốt kiếm tâm, Huyền Cơ Tử tham lam mà nhìn mình tay trái tuổi trẻ đạo thể, cùng tay phải trắng bệnh cốt kiếm, hiện tại chỉ kém một bước cuối cùng. Hắn ánh mắt xuyên thấu vô tận hư không, lần nữa rơi vào kia Phiến tĩnh mịch kiếm trùng, rơi vào cốt kia, chính vì một chân chiến đất, điên cuồng mà tu bổ tự thân linh trí hoàn mỹ đạo thể trí thượng. Cái kia lên đường, hắn bước ra một bước, thân hình liền muốn dung nhập hư không, hắn đúng là muốn tự mình. Giáng Lâm Vương kia thế giới. Đi ngăn lấy, viên kia đã sớm bị hắn dự định vô thượng đạo quả, nhưng lại tại hắn sắp, hoàn toàn biến mất trước một sát na. Động tác của hắn đột nhiên cứng đờ. Cái kia Trương vẫn luôn treo lấy ôn nhuận ý cười trên mặt, lần đầu tiên nổi lên một vòng, tên là kinh ngạc tâm tình. Vì hắn nhìn xem đến, ở chỗ nào xa xôi trung vực, một tòa lơ lửng tại Cửu Thiên chi thượng đen nhánh ma điệp trong. Tôn này, vốn nên ngồi cao tại Bạch Cốt Vương tọa tri thượng, quan sát tất cả trung vực vô thượng ma chủ, Tiêu Kình Thiên. Đúng là không có dấu hiệu nào chậm rãi, đứng lên cái kia song sâu thẳng ma đồng, phảng phất như xuyên thấu ước bạn dặm thời không, tinh chuẩn rơi vào hắn trên người huyền cơ tử. đúng lúc này nhất đạo tràn đầy vô tận niệm mai lạnh băng ý cười, đúng là trực tiếp tại thần hồn của hắn chi hải trong, ở vang nổ vang. huyền cơ tử, bản tọa đợi ngươi lâu như vậy, ngươi cuối cùng khẳng theo ngươi ổ chó kia trong bò ra ngoài. huyền cơ tử sắc mặt trong khoảnh khắc đó trở nên vô cùng khó coi, hắn nhìn tính và tính, tính kế nhân tâm, tính kế thiên địa, lại duy chỉ có không có tính tới cái đó ở xa trung vực, bốn nên bị chính nghĩa minh kéo lại tất cả tay chân tiêu kình tiên lại sẽ ở giờ phút này xuất hiện tại thần hồn của hắn chi hải. đây cũng không phải là đơn giản cách không truyền niệm, đây là pháp tác phương diện tuyệt đối áp chế, thu vi của đối phương xa ở trên hắn. thật bất ngờ sao? tiêu kình thiên kia tràn đầy vô tận treo tức âm thanh, lần nữa cũng dung truyền đến. ngươi thật sự cho rằng bằng ngươi để mấy lên không được mặt bản âm dương chi thuật, liền có thể giấu giếm được bản tọa con mắt? phương kia kiếm trùng, cố kia đạo ai? nếu không có bản tọa, ở sau lưng, thêm dầu vào lửa. ngươi cảm thấy bằng ngươi cũng xứng, nhũng vật không thuộc về thế giới này thiên duyên biên cơ tử viên kia sớm đã không hề bận tâm đạo tâm tại thời khắc này nhấc lên thao tiền cự lãng hắn bí mật lớn nhất lại bị đối phương một câu vật trần. người đang tính toán ta thanh âm của hắn lần đầu tiên mang tới tên là ngưng trọng tâm tình tính toán tiêu kình thiên hình như nghe được thiên đại chuyện cười người cũng sướng bản tọa chỉ là tại nuôi chó thôi một cái coi như nghe lời hiểu được thế chủ nhân trong nhà hộ biệt cầu chỉ tiếc, con chó này động tâm tư không nên động muốn chúng ăn chủ nhân lương thưởng ngươi nói bản tọa nên làm như thế nào vô cùng nhục nhã không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung vô cùng nhục nhã. Huyền Cơ Tử tấm kia ôn nhuận như ngọc trên mặt lần đầu tiên nổi lên một vòng bệnh trạng ửng hồng. Hán Tung Hoành Bắc Bực năm năm còn chưa bao giờ nhận qua bực này, bị người chỉ vào cái mũi chửi thành chó săn nhục nhã. Tiêu Kinh Thiên, hắn gần từng chữ, chậm rãi phun ra ba chữ này. Ngươi chưa có, khinh người quá đáng. Ngươi thật sự cho rằng an trác bần đạo. Ngươi kia hảo đệ đệ Tiêu Văn Điên, thế nhưng tại đây Bắc Bực Trong bần đạo nếu đem này Phật Cốt cùng Kiếm Tâm chấp tay cho, ngươi đoán hắn sẽ sẽ không rất tình nguyện cùng bần đạo kết một duyên. Hắn đúng là muốn, dùng Tiêu Vân Thiên đến uy hiếp Tiêu Kình Thiên. Ha ha ha, rượu, rượu a. Tiêu Kình Thiên phát ra một hồi tràn đầy vô tận khoái ý cười như điên. Huyền cơ tử a, Huyền cơ tử, ngươi quả nhiên không có nhường bản tọa thất vọng. Trước khi chết, còn có thể cắn ngược lại chủ nhân một bụng. Chỉ tiếc, ngươi tính sai lầm rồi một điểm. Tại bản tọa trong mắt, ta kia ngu xuẩn đệ đệ cùng ngươi đầu này không nghe lời cầu, cũng không, bất kỳ cái gì khác nhau, đều là tùy thời có thể thanh lý mất thải thôi. Vừa dứt lời trong ngáy mắt, một cỗ so trước đó, còn muốn Kinh khủng không chỉ gấp 10 lần ngập trời ma uy, không có dấu hiệu nào vượt qua vô tận thời không, hung hăng đánh vào Huyền cơ tử thần hồn trí thượng. Chương 1079, Đao chương 1079, đào, đào phốc. Huyền cơ tử như gặp phải trọng thương, một ngụm kim sắc đạo huyết cuồn cuộn mà ra. Cái kia trương, vốn là có chút tử hồng trên mặt, trong nháy mắt trở nên một mảnh trắng bệnh. Cái kia song phảng phất như có thể nhìn thấu thế gian tất cả hư ảo trong con người, lần đầu tiên xuất hiện tên là kinh hãi tâm tình. Hắn chẳng thể nghĩ tới đối phương, đúng là như thế không dạng đạo lý. Một lời không hợp, liền trực tiếp vượt giới ra tay. Đây cũng không phải là thăm dò, đây là quyết tâm phải giết. Giao ra Phật cốt cùng kiếm tâm, giọng tiêu kinh thiên trở nên lạnh băng mà không mang theo bất kỳ cái gì tình cảm. Sau đó, quỳ xuống, dập đầu. Bản tọa có thể suy xét để ngươi được chết một cách thống khoái một ít. Bá đạo, ngang ngược, không lưu nửa phần chỗ trống. Huyền cơ tử thân thể run rẩy kịch liệt. Kia không phải là bởi vì sợ hãi, mà là vì cực hạn phẫn nộ. Hán biết mình, hôm nay ai kiếp khó thoát, có thể cho dù là chết. Hắn vậy tuyệt đối không sẽ trước bất kỳ ai quỳ xuống. Tiêu Kinh Thiên, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, cặp kia vốn đã có chút ít tan rã trong con người, lần nữa nương tụ lại một vòng, phản phất, có thể đốt hết cửu thiên điên cuồng. Ngươi mong muốn, Bần đạo một mực không cho ngươi. Hắn đúng là không chút do dự dơ lên hai tay của mình. Đem cũ kia do Hàn Lâm tái tạo mà thành vô thượng đạo thể, cùng chuôi này do lãnh Thanh Tuyết kiếm cốt biến thành trắng bệnh cốt kiếm, hung hăng hướng phía hai cái hoàn toàn phương hướng khác nhau vứt ra ngoài. Này bắt vượt thuận thủy, ngươi hai anh em liền chậm rãi quay đi. Bần đạo không phục bồi. vừa dứt lời trong máy mắt hắn đúng là không chút do dự dẫn nổ chính mình đạo kia vốn là bị thương nặng thần hồn với anh một cỗ đủ để đem tòa này tuyết sơn chủ phong cũng triệt để san thành bình địa khủng bố cơn bão năng lượng từ trong cơ thể của hắn ầm bang bùng phát hắn đúng là phải dùng tự bạo thần hồn phương thức đến cưỡng ép tránh thoát tiêu kình thiên kia vượt giới mà đến pháp tắc khóa chặt hắn muốn chạy trốn cho dù đại giới là tu vi tổn hao nhiều can cơ hủy hết hắn cũng muốn từ nơi này xem hắn là chó săn vô thượng ma chủ trước mặt trận vật đảo đảo muốn đi tiêu kình thiên kia tràn đầy vô tận địa mai cười lạnh lần nữa Vang tận mây xanh, người hỏi qua bàn tòa sao? Tòa kia vốn đã đem Huyền Cơ Tử, triệt để bao phủ đèn nhánh ma điện, đúng là trong nháy mắt trở nên vô cùng ngưng thực. Một đầu do thuần túy nhất ma khí, ngưng tụ mà thành ngàn trượng ma thủ, sẽ rách hư không. Từ cái này ma điện chỗ sâu, chậm rãi nô ra. Đúng là muốn, ở chỗ nào cô tự bạo phong bạo, triệt để, khuyết tán ra trước khi đến. Đem Huyền Cơ Tử, liền cùng hắn kia, sắp triệt để tan vỡ thần hồn, cùng nhau bóp thành hư vô. Nhưng vào lúc này, dị biến, tái sinh. Cũ kia bị Huyền Cơ Tử, xem như con rơi ném chân trời trẻ tuổi đạo thể, đúng là không có dấu hiệu nào đột nhiên du lên. đúng lúc này, tại tiêu kình thiên kia, lần đầu tiên xuất hiện kinh ngạc vẻ mặt, Cô kia vốn nên không có bất kỳ cái gì linh trí đạo thể, đúng là chậm rãi mở hai mắt ra. đó là một đôi cỡ nào từ bi, làm sao và uy nghiêm đôi mắt, kia trong đôi mắt không có hàn lâm sắc bén cùng bất khuất, càng không có huyền cơ tử lạnh lùng cùng rối trá, có chỉ là một tôn phổ độ chúng sinh, chấn áp vạn ma nộ mục kim cương. đạo kia vốn nên bị huyền cơ tử triệt để bóc ra cổ lão chấp niệm, đúng là tại đây sinh từ một đường thời khắc xuống còn, lần nữa nằm trong tay cô này, do hắn suốt đời tu vi, đổ vào mà thành vô thượng bảo thể. yêu ma, nhận lấy cái chết. một tiếng tràn đầy vô tận lửa giận hùng bi hống, từ cái này cố, trẻ tuổi đạo thể trong miệng ầm bang nổ vang. hắn bước ra một bước, dưới chân kim liên nở rộ, đúng là phát sau mà đến trước, xuất hiện ở con kia sắp bóp nát huyền ngang cơ tử ngàn trượng ma thủ trước đó. hắn chậm rãi giơ lên tay phải của mình, chập ngón tay như kiếm, đối với con kia che khuất bầu trời khủng bố ma thủ, nhẹ nhàng điểm một cái. không có sử dụng bất kỳ cái gì, sức tưởng tượng thần thông, có chỉ là tuần ví nhất, vậy bá đạo nhất kim cương lửa giận vạn một cái do thuần túy kim sắc phật quang nương tụ mà thành vạn trượng vật ấn từ sau đầu của hắn phóng lên tận trời hung hăng ấn hướng về phía con kia đủ để vị diệt một người đỉnh nhọn tông môn khủng bố ma thủ lại là ngươi cái này không biết sống chết con lừa trọc. giọng tiêu kình tiên trong lần đầu tiên mang tới tên là không kiên nhẫn tâm tình hắn dường như cũng không có nghĩ đến đạo này vốn nên đã sớm bị triệt để xóa đi chấp niệm lại sẽ như thế âm hồn bất tán nhưng hắn cuối cùng vẫn là không có đem cái này sớm đã dội hết đèn tắt sâu kiến để vào mắt con kia ngàn trượng ma thủ không có nửa phần dừng lại vì một loại nghiền ép tất cả tư thế, cùng đạo kia vạn trưởng phật ấn, ngang nhiên đụng vào nhau. ầm ầm một tiếng nặng nề đến cực hạ, phản phất như đến từ hỗn độn chỗ sâu tiếng vang ở bang nguyên tạc. cả tòa đại tuyết sơn, cũng tại thời khắc này kịch liệt lắc bắt đầu chuyển động. đạo kia đủ để chấn áp vạn ma vạn trưởng phật ấn, đúng là ở chỗ nào chỉ khủng bố ma thủ trước mặt, ngay cả một hơi đều không thể kiên trì. Liên từng khúc vỡ bụng hóa thành đầy trời kim quang. ma cỗ kia vừa mới tái tạo mà thành trẻ tuổi đặc thể, càng là hơn như bị sét đánh. cái cự cố phảng phất như lưu ly mỹ ngọc loại trên thân thể đúng là nổi lên từng đạo giữ tận vết dạng. Mảng lớn kim sắc phật vết từ cái này vết dạng trong điên cuồng tràn ra. Cả người hắn không bị khống chế hướng về sau bay ngược ra ngoài, hung hăng nện vào kiếp phiến, đã sớm bị máu tươi cùng băng tuyết triệt để bao trùm đỉnh núi. Một kích chỉ dùng một kích. Đạo này lần nữa khôi phục cổ lao chấp nghiệm liền lần nữa bị xa như vậy tại ngoài ước vạn dặm vô thượng ma chủ đánh cho gần như tan mỡ. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là là huyền cơ tử, tranh thủ đến kia một phần ngàn tức cơ hội dốc. Cố kia do huyền cơ tử tự bạo thần hồn, hình thành khủng bố cơn bão năng lượng, vậy cuối cùng tại thời khắc này triệt để bùng phát. Anh cả bầu trời, cũng tại thời khắc này bị tia cuồng bạo âm dương nhị khí triệt để xé rách. tiêu kình thiên con kia vốn nên nghiền nát tất cả ngàn trượng ma thủ, cũng bị cố này ngọc đá cùng vỡ lực lượng kinh khủng, gắng lượng bước lui vài tấc. mà huyền cơ tử đạo kia sớm đã trở nên vô cùng hư ảo tàn hồn, vậy mượn cố này nổ tung được đấy, cũng không quay đầu lại dung nhập kia phá toái hư không, biến mất không thấy gì nữa. hắn chạy trốn, vì một loại ai cũng không cách nào tưởng tượng trật vật cách thức dã dội, tiêu kình thiên kia tràn đầy vô tận lửa giận thanh âm lạnh như băng, vang vọng cả phiến thiên địa. con kia bị bước lui vài tấc ngàn trượng ma thủ lại không nửa phần do dự, đúng là coi như không thấy cái kia như cũng đang điên cuồng tàn sát giữa bãi cơn bão năng lượng. Vì một loại càng thêm cuồng bạo tư thế, huống phía trôi này bị viễn cơ tử ném một phương hướng khác tráng bệnh có kiếm, hung hăng chụp tới. Hắn đúng là muốn tình nguyện ngăn kháng, một vị cùng cấp bậc cường giả thần hồn tự bạo, cũng muốn trước đem cái này do thái thượng kiếm cốt biến thành vô thượng hung binh đoạt vào trong tay. Nhưng vào lúc này, một đạo khác, bá đạo giống vậy nhưng lại tràn đầy vô tận sát ý tử phụ lĩnh vực, không có dấu hiệu nào dáng lâm. Hoàng huynh, cái này đồ chơi, đệ đệ vậy coi trọng. Chương 1080 chênh đoạt chương 1080, tranh đoạt nhất đạo tràn đầy vô tận sát ý tử phủ lĩnh vực, không có dấu hiệu nào dáng lông. Hoàng Minh, một cái hơi có vẻ ngạo lớn nhưng lại mang theo bá đạo giống vậy hứng thú âm thanh, từ cái này phá toái trong hư không ung dung truyền đến. Cái này đồ chơi đệ đệ vậy coi trọng. Lời còn chưa dứt một tên thân xuyên màu tím cầm bảo, khuôn mặt cùng tiêu kình thiên giống nhau đến bảy phần, khí chất lại càng thêm âm lưu nam tử trẻ tuổi chậm rãi từ trong hư không đi ra. Hắn mỗi một bước rơi xuống, dưới chân cũng có màu tím ma khí hóa thành từng đóa từng đóa yêu dị liên hoa. Kia phiến bốn đã bị tiêu kình thiên ma hủy. Chỉ để bao phủ thiên địa đúng là bị hắn gắng gượng phân đi một nửa. Tiêu Bất Thiên, Tiêu Kình Thiên con kia sắc bắt lấy trắng bệnh cốt kiếm ngàn trượng ma thủ, ở giữa không trùng đột nhiên dừng lại. Cái kia song sâu thảm ma đồng, rơi vào chính mình bị này, ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân đệ đệ trên người, lần đầu tiên nổi lên một vòng, không che giấu chút nào chẳng ghét. Người cái này trong khe cống ngầm con đệ, cũng dám tại trước mặt bản tọa, tranh đoạt lương thực. Hoàng Minh lời ấy sai rồi. Tiêu Bấn Thiên miết miệng lên một vòng nghiền ngẫm đường con. Nay bá vực, cũng không phải ngươi một người hậu hoa viên. Ngươi hắn đến, đệ đệ tự nhiên cũng ăn được. huống chi Chuôi này do Thái Thượng kiếm cốt biến thành hung minh, cùng đệ đệ ta tu luyện tử cực ma đồng chính là ông trời tác hợp cho. Hoàng huynh chiếm đi, cũng không có không phải là giải hoa trên gấm. Nhưng nếu là cho đệ đệ, đó chính là như hổ thêm cánh. Ngươi cảm thấy có phải thế không? Hắn đúng là muốn dùng dâm ba câu, liền để tôn này. Xem thiên hạ thường sinh là chó dâm vô thượng ma chủ, chủ động bỏ cuộc cái này, vặn cổ khó tìm vô thượng hung minh. Nói xong, Giọng Tiêu Kình Thiên lạnh băng đến cực hạn. Nói xong, Tiêu Văn Thiên nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm. Vậy liền cho bản tỏa cút. Tiêu Kình Thiên con Tiêu ngàn trượng ma thủ lại không nửa phần do dự, vì một loại so trước đó, còn muốn cùng bạo ba phần tư thế hướng phía chôi này trôi nổi tại giữa không trung trắng bệnh cốt kiếm hung hăng trục tới. Nhìn tới là không thể đồng ý. Tiêu Vấn Tiên có chút tiếc nối lắc đầu, cái kia song yêu dị trong mắt màu tím đột nhiên sáng lên, lưỡng đạo đủ để xuyên thủng hư không màu tím thần quang từ trong con mắt hắn bắn ra. Đúng là phát sau mà đến trước, đoạn ở chỗ nào chỉ ngàn trượng ma thủ trước đó rơi vào trôi này trắng bệnh cốt kiếm thượng, hắn đúng là muốn ngay trước mặt Tiêu Kình Thiên cưỡng ép đem cái này bật vô chủ đánh lên thần hồn của mình là cấn, muốn chết, tiêu kình tiên triệt để bạo nộ rồi, cái kia chỉ ngàn triệu ma thủ, đúng là ở giữa không trung, đột nhiên một phân thành hai, một đầu tiếp tục chụp vào trôi này cốt kiếm, một cái khác lại là không chút do dự thay đổi phương hướng, vì một loại đủ để đem sơn hà cũng bóc nát khủng bố tư thế, hướng phía tiêu bấn tiên, vào đầu bổ xuống, hắn đúng là muốn cả người lẫn bảo, cùng nhau triệt để xóa đi, hoàng huynh hay là như vậy bá đạo, tiêu vấn tiên trên mặt không thấy nửa phần vẻ sợ hãi, hắn chỉ là thở dài thườn thượt một hơi, dưới chân tử liên nọ rộ, cả người liền tự như nhất đạo không thể phỏng đoán màu tím với ảnh trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ kia đủ để đập nát sơn hà một trường ngang nhiên thất bại cả tòa đại tuyết sơn chủ phòng cũng dưới một trường này bị gánh ngựa đập đến thấp mấy trăm trượng có thể chuôi này vốn nên bị một cái khác ma thủ tóm chặt lấy trắng bệnh tốt kiếm nhưng cũng tại tiêu vấn thiên biến mất trong nháy mắt bị một cô không gian ma quái lực lượng cương ép rời đi mấy ngàn trượng thoát ly hai đại ma chủ kia pháp tắc lĩnh bực tuyệt đối không chế có chút ý tứ hắn không ngờ rằng chính mình cái này nhìn như bất thành khí đệ đệ Tại không gian pháp tắc chi thượng thành tựu đúng là không kém chút nào con kia vừa mới đào tàu âm dương tông láo thử. Hoàng huynh, sau này còn gặp lại. Tiêu Bấn Tiên kia tràn đầy trêu tức cảm thành, từ cái này phía chân trời xa xôi ung dung truyền đến. Hắn đúng là muốn mượn này cơ hội ngàn năm có một, trực tiếp mang theo trôi này cốt kiếm trốn sang ngàn dặm. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là xem thường chính mình vị hoàng huynh này quyết tâm. Tại trước mặt bản tọa, ngươi cũng nghi đi. Tiêu Kình Tiên con kia thất bại ngàn trợ ma thủ, đúng là không chút do dự xé rách hư không, vì một loại hoàn toàn không giảng đạo lý tư thế, lần nữa xuất hiện ở trôi này trắng bệnh cốt kiếm trời nhưng lại tại hắn sắp đắc thủ trước một sát na tiêu bấn tiên đạo kêu bản đã biến mất thân ảnh màu tím đúng là như quỷ mị mà lần nữa hiện hiện hắn đúng là đi mà quay lại với lại vừa ra tay chính là hắn áp đáy hòm tuyệt sát thần thông từ cực ma đồng nghịch chuyển căn côn lưỡi đạo so trước đó thu to không chỉ gấp 10 lần màu tím thần quang từ hai con mắt của hắn trong ầm vang bùng phát đúng là ở chỗ nào chỉ ngàn trượng ma thủ trước mặt gắng lượng tạo dựng ra một tòa do thuần vi không gian phát tác tạo thành vòng xoáy màu tím Mời anh con điệu đủ để nghiền nát tất cả ngàn trượng ma thủ. Đúng là tại đây vòng xoáy màu tím trước mặt bị gắng gượng mà kéo chậm mấy tước. mà chuôi này, trắng bệnh cốt kiếm, vậy mượn cố lực lượng này dẫn dắt, triệt để hóa thành nhất đạo lưu quang, biến mất tại chân trời. Tiêu Bất Thiên, Tiêu Kình Thiên kia tràn đầy vô tận lửa giận hống, vang vọng toàn bộ Bắc vực. Hắn cuối cùng vẫn là cờ ké một nước. Nhưng con kia giảo hoạt con rện, theo mí mắt của mình từ phía dưới, tước đi bật, vốn nên thuộc về chiến lợi phẩm của hắn, càng làm cho hắn cảm thấy phẫn nộ chính là, hắn đạo này vượt giới mà đến nghiệm chiếu, tại liên tiếp hai lần toàn lực ra tay phía dưới, vậy cuối cùng, hao hết lực lượng cuối cùng con kia vốn đã tránh thoát vòng xoáy màu tím ngàn trượng ma thủ bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên mở đi đệ đệ liền không phục hồi tiêu vấn thiên thấy tốt thì lấy sẽ không lại cho đối phương bất kỳ cái gì cơ hội hắn bước ra một bước thân hình liền muốn triệt để dung nhập hư không nhưng vào lúc này dị biến tái khởi cô kia vốn đã bị tất cả mọi người lãng quên bị tôn này nổ mục kim cương liều chết bảo vệ trẻ tuổi đạo thể đúng là không có dấu hiệu nào dẫn mình đúng lúc này tại tiêu kình tiên cùng tiêu vấn thiên kia đồng thời xuất hiện kinh ngạc vẻ mặt cũ kia, vốn nên, dầu hết đèn tắt đạo thể, đúng là chậm dai theo kêu phiến, đã sớm bị máu tươi cùng băng tuyết, triệt để bao trùm phế tích trong. Gian nan đứng lên. cái kia song vốn nên, tràn đầy tử bi cùng uy nghiêm kim sắc phật đồng, giờ phút này, đã sớm bị một mảnh, tràn đầy vô tận đoán độc cùng điên cuồng máu máu, triệt để thay thế. trên người hắn lại không nửa phần vật tính, có chỉ là tuần phí nhất, vậy nguyên thủy nhất hận ý ngập trời. Tiêu, Bình, Thiên, ba chữ, cơ hồ là theo kia, trẻ tuổi đạo thể trong cái răng, từng bước từng bước ra. đây không phải là dọa nộ mục kim cương, càng không phải là giọng hàn lâm. Đó là một cái tràn đầy vô tận đoán động, phản phất như, đến từ kiểu địa ngục lạ lắm gào thét. Ngươi, còn chưa có chết. Tiêu kình thiên cặp kia sâu thẳm ma đồng, đột nhiên qua lại thành nguy hiểm nhất, tây kim hình. Hắn theo đạo kia gào thét trong, đúng là cảm giác được một cô vô cùng quen thuộc, nhưng lại, vô cùng căm hận khí tức. Đó là thuộc về, đạo kia, bị hắn tự tay, đánh vào kiếm chủng, bố nên, vinh thế không được siêu xình vô thượng kiếm hồn. Cái đó, tự xưng ở chỗ này bị vây vạn năm thanh Tu Vũ chiếm tổ chim khách chương 1081, Tu hú chiếm tổ chim khách hắn đúng là không chết. Hắn đúng là mượn, Huyền cơ tử, cưỡng ép là Hàn Lâm tái tạo đạo thể cơ hội. Vì nhất đạo ai cũng chưa thể phát giác tàn hồn, Tu Vũ chiếm tổ chim khách, chiếm cứ cố này, do lôi chiêu tự 3000 năm truyền thừa, đổ vào mà thành vô thượng bảo thể. Nhờ hồng phúc của ngươi. Cái đó chiếm cứ Hàn Lâm thân thể thanh sam kiếm khách, chậm rãi ngẩng đầu lên. Cái kia trương, cùng Hàn Lâm, độc nhất vô nhị tuổi trẻ trên mặt đúng là lộ ra một vòng, đủ để cho thiên địa, cũng vì đó thất sắc đủ cười giữ tận. Bản tọa, chẳng những không chết. Ngược lại nhân hòa đắc phúc được cô này so cho đó còn muốn hoàn mỹ không chỉ gấp 10 lần phật ma thân thể tiêu kinh thiên. người ta trong lúc đó kia vạn năm ẩn đoán hôm nay cũng nên làm kết thúc vừa dứt lời trong nấy mắt cái kia cố vốn nên phật quang phủ chiếu tuổi trẻ đạo thể trong đúng là không có dấu hiệu nào bạo phát ra một cố đủ để đem thương cung, cũng triệt để nhuộm đen ngập trời ma khí phật quang cùng ma khí hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng đúng là trong cơ thể hắn đạt đến một loại vô cùng ma quái nhưng lại vô cùng hoàn mỹ cân bằng một cố không kém chút nào Phát tướng cảnh đỉnh phong khí tức khủng bố từ trong cơ thể của hắn, ầm vang một phát. Hắn đúng là tại đây, ngắn ngủi mấy tức trong, liền triệt để nắm trong tay cỗ thân thể này. Thậm chí, còn đem tôn này, nộ mục kim cương, còn xuất lại phần lực, triệt để chuyển hóa làm thích hợp nhất chính mình Phật Ma lực lượng. Tốt, rất tốt. Tiêu Kình tiên giận quá thành cười. Không hổ là, vạn năm trước đó liền dám cùng bản tọa tranh đoạt tiên duyên tuyệt thế kiếm tu. Cho dù chỉ còn lại một sợi tàn hồn, cũng có thể tại trong tuyệt cảnh ngược gió là bạn. Chi tiết, hắn rãi lắc đầu. Ngươi cuối cùng vẫn là chọn sai đối thủ. Cái kia đạo vốn đã hư ảo không chịu nổi ngàn trượng ma ảnh, đúng là trong nháy mắt triệt để ngưng thực. Một gỗ so trước đó còn kinh khủng hơn mấy lần không chỉ tử phủ ma huy, không có dấu hiệu nào lần nữa dáng lâm. Hắn đúng là không chút do dự thiêu đốt chính mình đạo này thần niệm bình chiếu cuối cùng bản nguyên. Hắn muốn đại, chính mình triệt để trước khi rời đi. Đem khả năng này sẽ uy hiếp được chính mình bạn cổ đại kế cuối cùng biến số, triệt để chặn giết từ trong trứng nước. Đến hay lắm. Thanh sam kiếm khách phát ra một tiếng tràn đầy vô tận khoái ý điên cuồng giải. Hắn chẳng những không có nửa phần vẻ sợ hãi, ngược lại chủ động nên đón tiếp lấy hắn đúng là phải dùng cô này vừa mới tới tay vô thượng bảo thể tới cứng ngay một tôn chân chính tử phủ ma chủ kia thiêu, thiêu đốt bản nguyên tất sát nhất kích nhưng vào lúc này nhất đạo tràn đầy vô tận bi tráng nhưng lại thanh khiết đến cực hạn màu trắng kiếm hồng không có dấu hiệu nào từ cái này phiến, sớm đã hóa thành phế tích đỉnh núi tuyết phóng lên tận trời đúng là phát sau mà đến trước chắn thanh sam kiếm khách trước người kiếm bia cầu gồng trong bao quanh không phải người khác chính là kia sớm đã biến thành phế nhân vốn nên ngay cả đứng lập đều không thể làm được lánh thanh tuyết nàng đúng là tại đây tối tuyệt vọng vậy thời khắc quan trọng nhất lần nữa đứng lên, nàng đầu kia vốn đã hóa thành cho tàn trắng xanh tóc dài đang thiêu đốt, nàng cũng kia vốn đã phá toái không chịu nổi linh lung thân thể mềm mại cũng tại thiêu đốt, nàng đúng là tại dùng chính mình này một điểm cuối cùng sớm đã không thuộc về mình sinh mệnh chi hỏa đến cưỡng ép thúc đẩy kia sớm đã phá toái kiếm tâm, nàng phải dùng chính mình cái mạng này đến là cái đó sớm đã không tại nam nhân chém ra này báo thủ cuối cùng nhất kiếm, cho dù nàng hiểu rõ một kiếm này không khác nào thiêu thân lao đầu vào lửa, cho dù nàng hiểu rõ một kiếm này chém ra đi trong máy mắt chính là nàng. Thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán tới khác. Nàng vậy, sẽ không tiếc. Thanh Tuyết, một tiếng tràn đầy vô tận đau khổ, nhưng lại suy yếu đến cực hạn gào thét, đúng là đột một từ cái này cốt, phần ma đồng thể bên trong thân thể, vất vả truyền ra. Đó là giọng Hàn Lâm. Hắn lại cũng còn chưa có chết. Hắn kia loạn, ý chí bất khuất, đúng là tựa như kia cừu đu điện ngục phía dưới, tối ngoan cường cỏ dại. Cho dù bị tòa kia hắc bạch ma bàn nghiền nát trăm ngàn lần. Vậy vẫn như cũ, gắt gao thủ hộ lấy tia một điểm cuối cùng, thoát về thần hồn của mình hóa Tại Lăng Thanh Tuyết thiêu đốt chính mình tất cả sinh mệnh kích thích phía dưới, hắn đúng là lần nữa vừa tỉnh lại, cơ miệng, Thanh Sam Kiếm khách phát ra một tiếng tràn đầy không kiên nhẫn gầm gét, cái kia song con mắt màu đỏ ngầm trong, lóe lên một vòng, không che giấu chút nào chán ghét, hắn chẳng thể nghĩ tới cái này đã sớm bị hắn dẫm tại dưới chân côn trùng, lại sẽ như thế âm hồn bất tán, nhưng bây giờ hắn lại không thời gian đi để ý tới cái này tùy thời có thể bóp chết sâu kiến, vì tiêu kình tiên kia đủ để hủy thiên diện địa một kích, đã gần trong ngã thức, mà Lăng Thanh Tuyết kia thiêu đốt tất cả sinh mệnh quyết tuyệt nhất kiếm, vậy đã chém tới trước mặt hắn, Cút đi, hắn một trường gỗ ra, liền muốn đem cái này không biết sống chết nữ nhân, tính cả nàng cái kia buồn cười kiếm hồng, cùng nhau chụp thành một bị. nhưng hắn cuối cùng vẫn là chậm một bước. đạo kia thiêu đốt lanh thanh tuyết tất cả mọi thứ màu trắng kiếm hồng, đúng là tại hắn trường phong rơi xuống trước một sát na, hung hăng chạm tại con kia từ trên trời giáng xuống ngàn trượng ma thủ trí thượng, không có kinh thiên động địa tiếng vang, có chỉ là băng tuyết tan rã loại vi mắng liên diệt. đạo kia đủ để cho pháp tướng cảnh đỉnh phong, cũng vì đó tuyệt vọng màu trắng kiếm hồng ở chỗ nào chỉ thiêu đốt tử phủ bản nguyên ngàn trượng ma thủ trước mặt ngay cả một hơi đều không thể kiên trì liền bị cô kia không nói bất kỳ đạo lý gì bá đạo ma huy chế để, ép trở thành hư vô mà linh thanh tuyết cô kia sớm đã dầu hết đèn tắt linh lung thân thể mềm mại vậy phản phất như một mảnh tại trong cùng phòng bị chế để, xé nát hồ điểm từ giữa không trung bất lực bay xuống nàng cặp kia vốn đã mất đi tất cả thần thái thanh linh con người chỉ là lặng lặng mà ngắm nhìn tấm kia vừa quen thuộc vừa xa lạ tuổi trẻ khuôn mặt kia đôi mắt chỗ sâu nhất dường như còn lưu lại một kia chưa thể tự tay, báo thủ cho hắn tiếp lưới. Cùng một kia, cuối cùng có thể đi trên đường hoàng tuyến truy tìm hắn giải thoát. Không, Hàn Lâm kia tràn đầy vô tận tuyệt vọng gào thét, vang vọng cả phiến thiên địa. Thân hồn của hắn đang tiêu đốt, ý chí của hắn đang gầm thét. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo kia, vì hắn, bỏ ra tất cả áo trắng thân ảnh, chậm rãi rơi xuống. Trơ mắt nhìn con kia nghiền nát nàng tất cả hy vọng ngàn trượng ma thủ, hướng phía chính mình, vào đầu buô xuống. Xong rồi, mọi thứ đều xong rồi. Nhưng vào lúc này, nhất đạo Ai cũng chưa có thể nghĩ tới lộng lây la quang, không có dấu hiệu nào từ cái này phá toái trong hư không. Ngang nhiên chấm ra, đao quang kia là như thế bá đạo, như thế đơn thuần. Nó xuất hiện trong máy mắt, tất cả bất lực, tất cả đau tu, trong tay bội đao, đúng là đồng thời phát ra một tiếng, tràn đầy vô tận thần phục gen gì. Vạn đao đến trổ, một đao kia đúng là dẫn động giới này, bản nguyên nhất đao chi pháp tắc. Vô anh, kia đủ để nghiền nát tất cả ngàn trượng ma thủ, đúng là tại đây nói, hoành không xuất thế bá đạo đao quang trước mặt bị gáng gượng mà một đao, từ đó chăn được. Trư một không nhục nhã chương 1082 nhục nhã con kia đứt gãy ngàn trượng ma thủ trên không trung không bị khống chế điên cuồng bận bẹo cuối cùng hóa thành tinh thuần nhất ma khí tiêu tán tại giữa trời đất tiêu kình thiên đạo kia vốn đã bắt đầu ngưng thực ma ảnh đột nhiên kịch liệt bung đưa, phản phất như bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để tan bỡ cái kia song sâu thảm ma đồng nhìn chăm chạp đạo kia đao quang chém ra phương hướng tấm kia vẫn luôn không hề bận tâm trên mặt lần đầu tiên nổi lên một vòng chân chính kinh sợ thiên đo hàn lâm hắn gần từng chữ chậm rãi phun ra hai cái này sớm đã tại bất bực tiên lặng trăm năm tên ngươi cái này chỉ dám, tại trong khe cống ngầm vùng đao láo cầu, cũng dám, thỏng bản tọa chuyện tốt. Trả lời hắn lại là đạo thứ hai, so trước đó, còn muốn, càng thêm bá đạo, cũng càng thêm, thuần túy lộng lây đao quang. Đao quang kia không có chém về phía hắn đạo này sắp tiêu tán ma ảnh, mà là trực tiếp chém về phía kia phiến, bị hắn tử phủ lĩnh vực triệt để phong tỏa hư không. Giang giác, một tiếng tựa như lưu ly li phá toái thanh túy thanh vang, kia phiến ngay cả huyền cơ tử tự bạo thần hồn đều không thể dùng chuyển bảy may pháp tắc không gian, đúng là tại đây không thèm nói đạo lý đao thứ hai trước mặt bị gắng gượng mà chém ra nhất đạo dài đến ngàn trượng khủng bố vết nứt. Rất tốt. Tiêu Kình Tiên nhìn đạo kia, đang phi tốc bản thân chữa trị vết nứt không gian, không những không giận mà còn cười. Một đầu con rệp một cái lão cẩu. Các ngươi bắt bực, quả nhiên là cho bản tọa quá nhiều kinh hỉ. Đợi bản tọa đạp bằng trung bực đám kia cái gọi là chính nghĩa chi sĩ. Kế tiếp liền đến phiên các ngươi. Đến lúc đó bản tọa muốn này bắt bực, mau chạy thành sông không có một mọ cỏ. Lưu lại câu này tràn đầy vô tận sát ý tối hậu thư. Cái kia đạo vốn là hư ảo không chịu nổi ma ảnh, cuối cùng cũng nhịn không được nữa ầm vang nổ tung, hóa thành đầy trời màu đen quan vũ, tiêu tan tại mảnh này đã sớm bị đánh cho thủng trăm ngàn lỗ giữa trời đất. Theo Tiêu Kình Tiên Triệt để rời khỏi, cô kia bao phủ tại tất cả mọi người đỉnh đầu tự phủ ma huy, vậy cuối cùng tan thành mấy khói. Có thể đỉnh đại tuyết sơn lại lâm vào một loại càng ma quái hơn tĩnh mịch. Nhất đạo thân xuyên vải thô áo gai dáng người khôi ngô, khuôn mặt tựa như như nhân tạo làm thành nghị nam tử trung niên, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở đạo kia bị hắn tự tay chém ra vết nứt không gian trước đó. Phía sau hắn có một thành Dùng thô Giáp nhất ra thú bao quanh xưa cũ Trường đào. Trôi đau kia, thoạt nhìn không có nửa phần chỗ thần kỳ, nhưng hắn chỉ là đứng bình tĩnh ở đâu, hắn trên người tán phát ra cỗ kia phản phất như, có thể chặt đứt thế gian tất cả chuyện bất bình bá đạo đạo ý, liền ép tới cái kia vừa mới thoát khốn thanh sam kiếm khách, cùng xa như vậy độn ngàn dặm tiêu vân thiên, đồng thời, sinh ra một cỗ nguồn gốc từ thần hồn chỗ sâu mãnh liệt bất an, lại một cái tử phụ cảnh, với lại, là một cái chuyên tu đao đạo đơn thuần vũ phu. Vực này nhân vật, cho dù là tại vạn năm trước đó, vị thiên tài kia xuất hiện lớp lớp thời đại hoàng kim, vậy tuyệt đối là phượng bao luân giác loại tồn tại nhưng bây giờ lại tại này sớm đã xuống dốc bắt bực liên tiếp hai ba lần mà xuống ra các hạ là người nào thanh sam kiếm khách cưỡng ép đệ xuống thể nội cố kia thuộc về hàn lâm điên cuồn phán vệ cặp kia con mắt màu đỏ ngầm trong, chẳng đầy thật sâu kiếm kỵ. hắn có thể cảm giác được người nam nhân trước mắt này mang cho hắn uy hiếp thậm chí so với kia rối trá huyền cơ tử còn mãnh liệt hơn ba phần bởi vì vì người đàn ông này đau ý quá mức đơn thuần đơn thuần đến không pha bất kỳ tạp chất gì vậy đơn thuần đến không nói bất kỳ đạo lý gì có thể cái đó tên là hàn lâm nam nhân lại ngay cả nhìn xem đều chưa từng liếc hắn một cái Cái kia song phản phất tận chứa ngàn vạn đao phong sắc bén đôi mắt, chỉ là lặng lặng nhìn đạo kia từ giữa không trung bất lực rơi xuống áo trắng thân ảnh. Nhìn cái đó vì một cái sớm đã chết đi nam nhân, thiêu đốt chính mình tất cả mọi thứ ngu dại nữ tử. Sau một khắc hắn động, không có xé rách hư không, vậy không có sử dụng bất luận cái gì về nào thân pháp. Hắn chỉ là vô cùng đơn giản bước về phía trước một bước, nhưng chính là một bước này cả người hắn lại tựa như coi như không thấy không gian khoảng cách, phát xong mà đến trước xuất hiện ở lãnh thanh tuyết kia sắp rơi xuống đất linh lung dưới thân thể mệt mại Hắn chậm rãi vươn chính mình cập kia hiện đầy vết chai dày, nhưng lại vô cùng ổn định thủ. Đem vũ kia sớm đã mất đi tất cả nhiệt độ thân thể nhẹ nhàng tiếp tại trong lực. nhà đầu độc. hắn cúi đầu nhìn trong lực tấm kia sớm đã mất đi tất cả màu máu, nhưng như cũ bướng bình được làm cho đau lòng người tuyệt mỹ khuôn mặt. cặp kia sắc bén trong con ngươi lần đầu tiên nổi lên một vòng ai cũng xem không hiểu phức tạp. hắn chậm rãi vươn một ngón tay điểm vào lãnh thanh tuyết kia sớm đã lạnh băng mi tâm. một cỗ tinh thuần men mông tràn đầy vô tận sinh cơ đao nguyên. từ đầu ngón tay của hắn độ vào lãnh thanh tuyết kia sớm đã dầu hết đèn tắt thân thể. cái kia vốn đã triệt để dập tắt sinh mệnh chi hỏa. đúng là tại đây cổ bá đạo đao nguyên cưỡng ép can thiệp phía dưới. lần nữa, giây lên một yểu. yếu ớt nhưng lại vô cùng cứng cỏi ngọn lửa ngươi muốn làm cái gì thanh sam kiếm khách cặp kia con mắt màu đỏ ngóng trông lóe lên một tia không che giấu chút nào tham lam hắn năng lực hiểu rõ cảm giác được cố kia đau nguyên trong ẩn chứa một tia bản nguyên nhất sinh chi phát tác bước này chữa thương thánh vật nếu là dùng tại hắn cố này vừa mới tới tay phật mà thân thể bên trên nhất định có thể nhường thực lực của hắn trong thời gian ngắn nhất lại đến một bậc thang đem nàng giao cho ta cái kia tràn đầy vô tận lòng ham chiếm hữu âm thanh không mang theo bất kỳ cái gì chỗ thương lượng ngươi xứng sao hàn lâm chậm rãi ngẩng đầu lên cặp kia sắc bén con người lần đầu tiên rơi vào thành xàm kiếm khách trên thần ánh mắt kia tựa như đang xem một cái người chết muốn chết thanh xàm kiếm khách triệt để bạo nộ rồi hắn từ thức tỉnh đến nay còn chưa bao giờ nhận qua bực này bị người như không có gì nhục nhã cái kia cố phật ma đồng thể tuổi trẻ đạo thể trong đột nhiên bạo phát ra một cố đủ để cho thiên địa cũng vì đó gào thét khủng bố sát ý nhưng lại tại hắn sắp động thủ trước một sát nà nhất đạo tràn đầy vô tận treo tức cười khẽ lại lần nữa từ cái này phía chân trời xa xôi ung dung truyền đến han lâm ngươi này tỉnh tỉnh hay là cùng năm đó mở dạng vừa thối vừa cứng. Bản tọa quên ngươi, hay là không muốn, tùy tiện tức giận tốt. Bằng không, ngươi trong ngược cái đó tiểu mỹ nhân, cuối cùng một hơi, nếu là không thể kéo lại, vậy coi như thật là đáng tiếc. Tiêu bấn Thiên đạo kia thân ảnh màu tím, chẳng biết lúc nào, đúng là lần nữa xuất hiện ở mấy ngàn trượng bên ngoài hư không. Hắn lại cũng không có đi, hắn đúng là muốn tại này ngao có tranh nhau thời khắc, ngồi thu kiêng ngư ông thủ lợi. Tiêu Bất tiên. Hàn Lâm chậm rãi phun ra bà chữ này. Năm đó ngươi phản bội tông môn, tàn sát đồng bào, đầu nhập vào Tiêu Kình Thiên thời điểm bản tọa liền cái kia, một nào chém ngươi này khi sư diệt tổ nhiệt chướng. đáng tiếc, để ngươi sống lâu nhiều năm như vậy, thanh âm của hắn rất bình tĩnh, có thể kia trong lời nói tẩn chứa sừng sững sắc ý, lại làm cho cả tòa đại tuyết sơn nhiệt độ cũng lần nữa giảm xuống mấy phần. lúc này không giống ngày xưa, tiêu vấn tiên nụ cười trên mặt không giảm trái lại còn tăng. hiện tại ta sớm đã không phải năm đó cái đó, mặc cho ngươi nào nản thần thông cảnh tiểu bối, mà ngươi nhưng như cũ là cái đó, chỉ hiểu được dùng man lực gung đao mã vu, ngươi như thất thời liền đem nữ nhân địa cùng cô kia Phật ma thân thể cùng nhau giao cho bản tọa xử trí. Trước 1083, đồng quy vu tận chương 1083, đồng quy vu tận bản tọa, có thể suy xét để ngươi an an ổn ổn mà làm ngươi này bắt bực đua không ai. Vâng không? Cái kia sóng yêu dị trong mắt màu tím nhìn lướt qua, kia đồng dạng đối với hắn nhìn chằm chằm thanh sam kiếm khách. Hai đánh một, ngươi cảm thấy, ngươi còn có nửa phần phần tháng sao? Hắn đúng là muốn liên hợp, cô này, bị thanh sam kiếm khách chiếm cứ Phật ma thân thể đến cộng đồng đối kháng, cái này không biết từ nơi nào xuất hiện tuyệt thế đạo tu. Hai đánh một. Hàn Lâm hình như nghe được cái gì, cực kỳ chuyện thú vị. Cái tiêu trương cương nghị trên mặt lại là lần đầu tiên lộ ra một vòng tràn đầy vô tận địa mai cười lạnh. "Cho dù hai người các ngươi, liên thủ." Tại trước mặt bản tòa vẫn như cũ cùng gà đất chó sành, không khác. Khá bản tọa như muốn giết các ngươi. "Bá đạo, là đủ." "Bá đạo, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung bá đạo." Tiêu vấn Tiên cùng thanh sam kiếm khách sát mặt, đồng thời trở nên vô cùng khó coi. "Tất nhiên, chính ngươi, muốn chết?" Thanh sam kiếm khách cặp kia con mắt màu đỏ ngâm trong, sắc ý, chết để, sôi trào. Vậy liền, chẳng trách người bên ngoài. Hắn bước ra một bước, cô kia, Phật Ma đồng thể tuổi trẻ đạo thể, liền trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, hắn đúng là trực tiếp xuất hiện ở sau lưng Hàn Lâm. Cái kia chỉ một nửa là Phật quang, một nửa là ma diễm tay phải, chập ngón tay như kiếm, vì một loại đủ để xuyên thủng hư không khủng bố tư thế, hung hăng đâm về phía Hàn Lâm hậu tâm. Cùng lúc đó, Tiêu Bấn Thiên cặp kia yêu dị trong mắt màu tím, cũng là lần nữa sáng lên. Lưỡng đạo so trước đó, đánh lén trôi này cốt kiếm lúc còn muốn càng thêm ngưng luyện cũng càng thêm vĩ dị màu tím thần quang vô thanh vô tức vượt qua mấy ngàn trượng khoảng cách tinh chuẩn quá chặt hàn lâm kia ôm lấy thanh tuyết sớm đã không cách nào toàn lực né tránh thân thể hai người liên thủ đúng là cũng lựa chọn âm hiểm nhất vị trí mạnh nhất đánh lén đối mặt này lưỡng đạo đủ để cho bất luận cái gì pháp tướng cảnh đỉnh phong cũng vì đó tuyệt vọng tất sát nhất kích hàn lâm trên mặt vẫn như cũ không có bất kỳ cái gì nét mặt hắn thậm chí ngay cả đầu đều chưa từng hồi một chút hắn chỉ là lặng lặng mà ôm trong ngực kia sớm đã mất đi tất cả chi giác linh lung thân thể mềm mại chậm rãi nhắm hai mắt lại ngay tại đạo kia Phật Ma Kiếm Chỉ cùng kia lưỡng đạo Diện Hồn thần Quang sắp chạm đến thân thể của hắn trước một sát na phía sau hắn trôi này vẫn luôn dùng Ra thú bao quanh xưa cũ trường đạo không có dấu hiệu nào ra khỏi bỏ. không có kinh thiên động địa Dao Minh cũng không có thủy thiên diệt địa đạo khí có chỉ là nhất đạo nhanh đến mức cực hạn vậy đơn thuần đến cực hạn sáng như tuyết Dao Quang Dao Quang kia tựa như nhất đạo từ cựu thiên chi thượng hạ xuống thẩm phán kinh lôi vì một loại hoàn toàn không giảng đạo lý tư thế đồng thời đem đạo kia Phật Ma Kiếm Chỉ cùng kia lưỡng đạo diện hồn thần quang, đều bao phủ đao thứ nhất hàn lâm kia lệnh băng âm thanh tựa như đế tử cửu u địa ngục cuối cùng thẩm phán tại tiêu vấn thiên cùng thanh sam kiếm khách bên hai ngang nhiên nổ vang hai người sắc mặt tự biến bọn hắn không chút nghĩ ngợi liền muốn bước ra nhanh lùi lại có thể cuối cùng vẫn là muộn một bước đạo kia, sáng như tuyết đao quang đúng là coi như không thấy bọn hắn tất cả phòng ngự tất cả phát tác vì một loại gần như nghiền ép tư thế hung hăng chạm tại bọn hắn kia sống đã cùng thiên địa hòa làm một thể tử phủ lĩnh vực trí thượng hai tiếng tràn đầy vô tận hoảng sợ kêu rên, đồng thời từ cái này lưỡng đạo, không ai bị nổi thân ảnh trong miệng truyền ra. Tiêu bấn Thiên đạo kia thân ảnh màu tím, không bị khống chế hướng về sau, nhanh lùi lại mấy trăm trượng, mới miếng tướng, ở chỗ nào phá toái trong hư không ổn định tân hình. Cái kia song muốn nên yêu dị vô cùng trong mắt màu tím, đúng là chảy ra hai hàng đỏ thắm huyết lệ. hắn bị thương, xuất đạo đến nay lần đầu tiên tại chính mình đáng tự hào nhất thần thông chi thượng bị người chính diện trọng thương, ma cốt kia, phật ma đồng thể tuổi trẻ đạo thể càng là hơn trật vật không chịu nổi. Cái kia chỉ muốn nên. Vạn Tiết bất diệt Phật ma chi thủ, đúng là dưới một đao này bị gắng gượng mà chặt đứt băng vào tay. Màng lớn kim sắc Phật huyết, cùng đen nhánh ma huyết, không cần tiền loại hướng ngoại, điên cuồng dâng trào. Không thể nào. Thanh Sam kiếm khách phát ra một tiếng tràn đầy vô tận kinh hãi dứt lên. Hắn chẳng thể nghĩ tới đối phương, đúng là mạnh đến mức độ này. Vẹn vẹn một đau, liền đồng thời đả thương nặng hai người bọn họ đại, sớm đã siêu việt pháp tướng chi cảnh cường giả tuyệt thế. Đây cũng không phải là đơn giản cảnh giới áp chế, đây là pháp tắc phương diện tuyệt đối nghiền ép. Đối phương tại Đao Chi pháp tắc bên trên lĩnh ngộ, sớm đã đạt đến một loại bọn hắn hoàn toàn không cách nào lý giải khủng bố cảnh giới. Đạo, ý nghĩ này, đồng thời, tại hai người kia đã sớm bị vô tận ngạc nhiên, thay thế trong óc, điên cuồng sinh sôi. Bọn hắn không có chút gì do dự, thậm chí, ngay cả một câu lời hung ác đều chưa từng lưu lại. Liên đồng thời, lựa chọn nhiên đốt chính mình bản nguyên, hóa thành lưỡng đạo lưu quang, hướng phía hai cái hoàn toàn phương hướng khác nhau, điên cuồng chạy trốn. Ta nói qua, Hàn Lâm kia lạnh băng lâm thành, lần nữa, vang tận mây xanh. Ba đạo, hắn vừa dứt lời trong ngáy mắt. Chỗ này, vốn đã trở vào bao xưa cũ trường đạo, lần nữa, ra khỏi gò lần này là lưỡng đạo so trước đó còn muốn nhanh ba phần cũng càng thêm bén nhọn ba phần sáng như tuyết đao quang kia lưỡng đạo đao quang tựa như lưỡng đạo vượt qua vạn cổ thời không lấy mạng chi hồn đúng là coi như không thấy không gian khoảng cách phát sau mà đến trước trong nháy mắt liền đuổi kịp kia lưỡng đạo sớm đã trốn ra mấy vạn trượng chợt vật thân ảnh không tiêu bấn tiên cùng thanh sam kiếm khách đồng thời phát ra lời này tối tuyệt vọng vậy không cam lòng nhất gặp hết. bọn hắn năng lực hiểu rõ cảm giác được chính mình đã sớm bị cố kia không nói bất kỳ đạo lý gì bá đạo đao ý gắt gao khoa chặt lên trời không đường xuống đất không cửa, bọn hắn trở thành chân chính chim trong lồng, chỉ có thể chớm mắt nhìn kia lưỡng đạo là đủ đem bọn hắn cả người lẫn hồn cũng chỉ để chém thành hư vô chết đi đau quang. Cách mình càng ngày càng gần, xong rồi mọi thứ đều xong rồi, nhưng vào lúc này dị biến tái khởi, cô kia đang liên cuồng chạy trốn phật ma thân thể, đúng là không có dấu hiệu nào đột nhiên cứng đờ. đúng lúc này ở chỗ nào đạo tử vong đau quang sắp chém chúng thân thể của hắn trước một sát na. hắn đúng là không chút do dự dơ lên chính mình con tia hoàn hảo không chút tổn hại tay trái, chớp ngón tay như kiếm hung hăng đâm về phía đan điền của mình khí hải. Phấp phấp, một tiếng lưỡi dao vào thịt trần đủ. hắn đúng là muốn dùng tự hủy đạo cơ phương thức đến cưỡng ép tránh thoát đạo kia, sớm đã khóa chặt hắn tất cả khí cơ chết đi đau ý hàn lâm. thanh sam kiếm khách kia tràn đầy vô tận đoán độc hống, băng cả phiến thiên địa. ngươi cái này chết tiệt côn trùng, dám thản bản toại chuyện tốt. Bản tọa chính là thần hồn câu diệt, vậy nhất định phải kéo ngươi cùng nhau chôn cùng. hắn đúng là nghĩ, tại trước khi chết đem cô này thật không dễ dàng mới đến tay vô thượng bảo thể, tính cả đạo kia không biết sống chết bướng bình ý chí cùng nhau, chết để dẫn bạo, nhưng hắn cuối cùng vẫn là tính sai lầm rồi một điểm, hắn tính sai lầm rồi Hàn Lâm bên kia đã sớm bị vô tận tuyệt vọng, cùng hận ý ngập trời, tôi luyện được cứng không thể phá báo thủ chi tâm, người không có cơ hội, Hàn Lâm kia lạnh băng, mà tràn đầy vô tận khoái đi âm thanh, từ cái này cố, sắp chết để tự bạo bên trong thân thể, ầm bang vang lên, cô thân thể này là của ta, mối thù của nàng cũng nên do ta tự tay báo lại, cái kia đạo vốn đã vô cùng suy yếu thần hồn, đúng là tại đây, sinh từ một đường thời khắc số còn chế để bắt đầu cháy rừng rực. Hắn đúng là từ bỏ tất cả, lại lần nữa, khống chế cố thân thể này cơ hội, mà là đem chính mình này thiêu đốt tất cả mọi thứ cuối cùng ý chí, hóa thành một thanh, sắc bén nhất, vậy tối quyết tuyệt thần hồn chim mâu, hung hăng đâm về phía đạo kia, đã sớm bị tử vong đau ý, đã thương nặng vô thượng kiếm hồn. Hắn đúng là muốn, cùng cái này, tu hú chiếm tổ chim khách kẻ cầm đầu, đồng vi vô thận. Trương 1084, tên điên trương 1084, tên điên đạo kia sáng như tuyết đo quăng, cũng không vì thanh xam kiếm khách nội đấu mà có nửa phần nó vẫn như cũ tuần hoàn theo chủ nhân nguyên thủy nhất ý chí muốn đem vương tiên địa này tròng tất cả có can đảm khiêu khích địch nhân đều chẳng tuyệt nhưng lại tại đau con kia sắp đem cố kia phật ma thân thể tính cả bên trong kia lưỡng đạo đang điên cuồng căn xé ý chí cùng nhau chém thành hư vô trước một sát na nó dừng lại không phải hàn lâm dừng lại mà là trong ngực hàn quốc kia vốn nên sớm đã sinh cơ đoạn tuyệt linh lung thân thể mềm mại đúng là không có dấu hiệu nào giờ mình lênh thanh tuyết con kia sớm đã bị máu tươi nhiễm đỏ xíu xiu bàn tay trắng như ngọc chẳng biết lúc nào đúng là gắt gao bắt lấy hàn lâm kia thân vải thô áo gai gõ áo Nàng cặp kia, vốn đã mất đi tất cả thần thái thanh lãnh con người, chẳng biết lúc nào, đúng là lần nữa, mở ra nhất tuyến kia trong đôi mắt, không có sinh, cũng không có chết, có chỉ là một vòng, đủ để cho vạn cổ sông băng, cũng vì đó hỏa tàn vô tận cầu khẩn. Nàng đang cầu xin hắn. Cầu hắn, đương tha nam nhân kia. Cho dù nam nhân kia sớm đã không phải hắn, cho dù đại giới là nhường chính nàng, này thật không dễ dàng, mới bị cưỡng ép nối liền cuối cùng một sợi sinh cơ, chết để bật tuyệt. Nàng vậy, sẽ không tiếp. Hàn Lâm kia, phản phất vạn cổ như đá chưa từng có bất kỳ biểu lộ gì cương nghị khuôn mặt lần đầu tiên xuất hiện một tia nhỏ bé không thể nhận ra vương lòng. đạo tia vốn đã khóa chặt tất cả sắp chặt đứt tất cả sáng như tuyết bao quanh cuối cùng vẫn là tại cự ly này cô phật ma thân thể chỉ có không đến nửa tốc địa phương chậm rãi tiêu tán phấp tiêu bá thiên bắt lấy cái này ngàn năm một thở cũng là cơ hội duy nhất hắn một ngụm màu tím bản nguyên tinh huyết cuốn vốn mà ra tia tinh huyết ở giữa không trung đúng là hóa thành nhất đạo huyền ảo đến cực hạn màu tím ma phù ma phù nổ tung cái tia đạo vốn là bị thương nặng thân ảnh màu tím đúng là gắng gượng mà xé rách kia đã sớm bị đau ý, triệt để phong tỏa không gian, cũng không quay đầu lại dung nhập kia vô tận hư không là lưu. hắn đúng là dùng, tự tổn đạo cơ phương thức, đổi lấy này duy nhất một chút hy vọng sống. hắn chạy trốn, có thể cốt kia, phật ma thân thể lại không thể chạy thoát, không phải là không muốn, mà là không thể. người thần bí kia thiêu đốt tất cả mọi thứ thần hồn chi mâu, đã hung hăng đâm vào thành san kiếm khách đạo kia, vốn là bị đau ý đã thương nặng vô thượng kiếm hồn, lưỡng đạo đồng dạng với mình, nhưng lại trà đầy vô tận cửu hận ý chí, vì một loại nguyên thủy nhất. Vậy thảm thiết nhất phương thức, ở chỗ nào cô, sớm đã gần như tan vỡ bên trong thân thể, điên cuồng mà cắn xé, thôn vệ. A, một tiếng không giống tiếng người kêu thê lương thảm thiết, từ cô thân thể kia trong miệng, năng nhiên một phát. Cô kia, vốn đã đạt đến Phật Ma cân bằng tuổi trẻ đạo thể, cũng không còn cách nào duy trì cái kia ma quái ổn định. Một cố tinh thuần Phật quang, cùng một cô đen nhánh ma khí, không bị khống chế từ tứ chi bách hải của hắn, điên cuồng tràn ra. Cái kia trương, cùng người thần bí, độc nhất vô nhị tuổi trẻ trên mặt, một nửa là người thần bí đau khổ cùng bất khuất, một nửa khác lại là thanh sam kiếm khách oán độc cùng điên cuồng. Hắn dường như một cái, tùy thời, đều sẽ bị hai cô tuyệt thế vĩ lực từ nội bộ triệt để nổ tung thùng thuốc nổ, tản ra đủ để cho bất luận cái gì pháp tướng cảnh cũng vì đó sợ hãi khí tức hủy diệt. Hàn Lâm không tiếp tục đi xem kia sớm đã đảo không còn thấy bóng dáng tăng hơi tiêu bấn thiên. Cái kia song sắc bén con ngươi, chỉ là lặng lặng nhìn cô này đang phi tốc đi về phía bản thân hủy diệt phật ma thân thể, hoặc nói là nhìn cô thân thể kia trong đạo kia thả rằng thần hồn câu diệt, cũng muốn vi hoài trong nha đầu này tự tay báo thủ bướng bỉnh ý chí. Đáng ra không, cái kia tràn đầy từ tính âm thanh lần đầu tiên mang tới một y, ai cũng nghe không hiểu tâm tình rất phức tạp. trả lời hắn lại là cô thân thể kia trong, người thần bí tiêu càng điên cuồng lên, vậy càng phát ra quyết tuyệt y mang hống. hắn không tiếp tục đi để ý tới cái đó, lúc nào cũng có thể xuất thủ lần nữa, đưa hắn triệt để xóa đi tuyệt thế đạo tu. hắn toàn bộ ý chí cũng hóa thành sắc bén nhất dao mũi nhọn. ở chỗ nào cố, không thuộc về mình bên trong thân thể, điên cuồng mà đuổi theo, cắn xé đạo kia, đồng dạng bị thương nặng, nhưng như cũ tại làm lấy khốn thú chi đấu vô thượng kiếm hồn. hắn muốn giết hắn, dùng thống khổ nhất, vậy phương thức tàn nhẫn nhất. cho dù. Đại giới là, vĩnh viễn không siêu sinh. Thiên điên, nguyên cái này từ đầu đến đuôi tiên điên. Thanh sam kiếm khách kia tràn đầy vô tận kinh sợ dịch lên, đức quang truyền ra. Hắn sợ, hắn lần đầu tiên, theo một đầu, hắn chưa bao giờ, để ở trong mắt sâu kiến trên người, cảm giác được một loại phát ra từ thần hồn bản nguyên sợ hãi. Hắn không sợ chết, nhưng hắn sợ, chính mình này, như đồ bạc cổ, vừa rồi, chờ đến báo thủ cơ biết, biết như vậy, bị mất tại nơi chỉ, không biết sống chết côn trùng trên tay. Hắn càng sợ, chính mình này loạn, nên, náo khiếu cửu thiên vô thượng kiếm hồn sẽ như vậy, bị cái này hèn mọn sâu kiến, cưỡng ép, kéo vào kia vạn kiếp bất phục vô tận tâm biên. người muốn chết, bản toạn, liền trước, thủy nàng. hắn đúng là nghĩ, tại mình bị chế để, kéo vào tâm viên trước một sát na, cưỡng ép, thúc đẩy cố thân thể này cuối cùng lực lượng, đem cái đó, sớm đã biến thành phế nhân. nhưng như cũ, là cái này chó điên, cuối cùng uy hiếp nữ tử áo trắng, chế để, quanh sắt thành cát bã. người dám, người thần bí kia tràn đầy vô tận sát ý hống, vang tận mây xanh. nhưng hắn cuối cùng vẫn là chậm một bước. cố kia, sớm đã mất khống chế phật ma thân thể đúng là không có dấu hiệu nào dơ lên con kia hoàn hảo không chút tổn hại tay trái hung hăng hướng phía Hàn Lâm trong ngực kia sớm đã mất đi tất cả sức phản kháng lênh thanh tuyết vào đầu vô xuống một chừng này nếu là chủ thực cho dù Hàn Lâm có thông tin chi năng vậy tuyệt đối không thể bảo trụ cố kia sớm đã dầu hết đèn tắt linh lung thân thể mệt mại. có thể Hàn Lâm trên mặt vẫn như cũ không có bất kỳ cái gì nét mặt hắn thậm chí ngay cả mí mắt đều chưa từng nhất một chút hắn chỉ là lặng lặng mà ôm trong lực cố kia lần nữa Lâm vào hôn mê thân thể mặc cho con kia đủ để đập nát sơn hà phật ma chi thủ cách mình càng ngày càng gần, ngay tại cái tay kia, sắp rơi xuống trước một sát na nhất đạo, ai cũng chưa có thể nghĩ tới thất thải bảo quang, không có dấu hiệu nào từ cái này cố, phật ma thân thể chỗ cổ tay, này chúa ơi, sớm đã bị phật quang cùng ma khí xâm nhiễm được không phân biệt diện mục thật sự phật châu chi thượng ầm bang bộc phát, đúng lúc này con kia, vốn nên chụp về phía lãnh thanh tuyết phật ma chi thủ, đúng là ở giữa không trung, đột nhiên cứng đờ, sau đó tại thanh sam kiếm khách kia khó có thể tin nhìn chăm chú hung hăng thay đổi phương hướng, một trưởng khác ở chính mình trên đỉnh đầu. Màng lớn kim sắc phật huyết, cùng đem nhánh ma huyết, đồng thời, từ cô thân thể kia thất khiếu trong, hỗn vốn mà ra. Cố kia, vốn đã nhảy lên tới cực hạn khí tức hủy diệt, đúng là tại đây, đột nhiên xuất hiện một trường phía dưới, bị gắng gượng mà ngắt lời. Mà đạo kia, vốn đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phòng vô thượng kiếm hồn, càng là hơn như bị xét đánh, phát ra một tiếng tràn đầy vô tận thống khổ kêu thê lương thảm thiết. Chương 1085, giao dịch chương 1085, giao dịch cái kia vốn là, thư ảo không chịu nổi kiếm hồn, đúng là tại đây, đến từ Phật châu vòng tay đâm lưng phía dưới, bị gắng gượng mà đập tan gần như một nửa. Hắn phát ra đời này, không cam lòng nhất, vậy tối đoan độc hống. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình nhìn tính bản tính, tính kế nhân tâm, tính kế thiên địa, lại duy chỉ có, không có tính tới. Sau này, sớm đã cùng cô thân thể này, hòa làm một thể bản mệnh pháp bảo, lại sẽ ở thời khắc quan trọng nhất, trở giáo một đích. Đây cũng không phải là đơn giản pháp bảo hộ chủ. Đây là tới từ khác một phương thế giới, kia đã sớm bị tất cả mọi người lãng quên cổ lao tông môn, kia vượt ngang vạn cổ thời không vô thượng ý chí, đại nhật lôi chiêu tử. Sau này, gánh chịu lôi chiêu tử, 3000 năm ký vận vô thượng vật bảo, cho dù đã sớm bị ma khí xâm nhiễm, có thể nó vẫn như cũ, không có quên sứ mạng của mình. Đó chính là thủ hộ, thủ hộ cái đó đã sớm đem tự thân tất cả cũng cùng tông môn khí vận triệt để hòa làm một thể bướng bình linh hồn. Giết! Người thần bí bắt lấy cái này, do Phật châu vòng tay vì hắn sáng tạo ra, duy nhất cũng là cơ hội cuối cùng. Cái kia thiêu đốt tất cả mọi thứ thần hồn chi mâu, lại không nửa phần do dự, vì một loại ngọc đá cùng vỡ tư thế hung hăng đâm vào đạo kia, đã sớm bị đập tan một nửa vô thượng kiếm hồn. A, thanh sam kiếm khách kia tràn đầy vô tận tuyệt vọng tiêu thảm yếm bặt mà dừng. Cái kia nói, vốn là tàn phá không chịu nổi kiếm hồn, cũng nhịn không được nữa. Đúng là tại người thần bí này, đồng quy Vu Tận điên cuồng một kích phía dưới, từng khúc vỡ vụn, cuối cùng hóa thành tinh thuần nhất, nhưng lại tràn đầy vô tận đoán nghiệm thần hồn bản nguyên. Bị này chúa ơi, sớm đã đói khát khó nhịn thất thải phật châu, đều thốn vệ. Mà người thần bí đạo kia, sớm đã dầu hết đèn tắt thần hồn, vậy theo này một kích cuối cùng, triệt để mất đi tất cả ý thức, phản phất như đến tàn trong gió, bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để dỡ Cả tòa đỉnh đại tuyết sơn, lần nữa khôi phục yên tĩnh như chết. Hàn Lâm cặp kia vẫn luôn sắc bén như lao đôi mắt. Lần đầu tiên xuất hiện một kia nhỏ bé không thể nhận ra ba độ. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, cặp kia sâu thẳm con người xuyên thấu vô tận hư không, phản phất như nhìn thấy Tuyết phiến, đã sớm bị hắn quên lãng gần trăm năm mênh mông trung thổ. Nhìn thấy tòa kia lơ lửng tại cựu thiên tri thượng đèn nháy ma điện, cùng tòa kia đại biểu cho thiên hạ chính đạo bạch ngọc thần cung. Gió thổi báo rông báo sắp đến, hắn nhẹ nhàng phun ra bảy chữ này, lập tức đã không còn bất kỳ cái gì do dự. Hắn ôm trong ngực cô kia, xinh cơ đang phi tốc trôi qua linh lung thân thể lướt ra một bước, thân hình liền muốn dung nhập kia đã sớm bị hắn một đao chém ra vết nứt không gian, hắn muốn đi mang theo cái này, chẳng biết tại sao sẽ để cho cái kia khỏa sớm đã không hề bận tâm đau tâm nổi lên một tia gợn sóng nha đầu nóc rời khỏi mảnh này sớm đã biến thành bốn trận chiến nơi bắc bực nhưng lại tại hắn sắp hoàn toàn biến mất trước một sát na nhất đạo bá đạo giống vậy nhưng lại tràn đầy vô tận uy nghiêm kim sắc phật quang không có dấu hiệu nào từ cái này gỗ sớm đã lâm vào tĩnh mịch phật ma thân thể bên trên phóng lên tận trời đúng lúc này cũ kia vốn lên chỉ để mất đi tất cả ý chí tuổi trẻ đạo thể, đúng là chậm rãi mở hai mắt ra. đó là một đôi, cỡ nào đơn thuần, làm sao chờ, uy nghiêm kim sát Phật đầu, kia trong đôi mắt không có người thần bí bướng bỉnh cùng bất khuất, càng không có thanh sam kiếm khách thoáng độc cùng điên cuồng, có chỉ là một mảnh, không minh trong suốt, phản phất như có thể chiếu rọi tam thiên đại thiên thế giới vô thượng thiền ý đạo kia, vốn nên sớm đã tiêu tán nộ mục kim cương chấp niệm, đúng là tại phật châu vòng tay thôn vệ đạo kia vô thượng kiếm hồn sau đó, lần nữa vừa tỉnh lại. với lại so trước đó bất kỳ cái gì một lần đều muốn càng thêm thanh tịnh cũng càng thêm, cường đại. Thí chủ, xin dừng bước. không vĩ, uy nghiêm, nhưng lại, không mang theo, bất kỳ cái gì tình cảm phản âm, từ cái này cố, trẻ tuổi đạo thể trong miệng, chậm rãi phun ra. Hắn đúng là muốn, ngăn lại, cái này, ngay cả tiêu kỳ tiền, cũng vì đó kiên kỵ tuyệt thế đào tu. Hắn lâm bước chân, lần đầu tiên, dừng lại. Hắn chậm rãi xoay người, cặp kia sắc bén con người, rơi vào cốc kia, tản ra vô tận phật uy tuổi trẻ đạo thể chi thượng. Người muốn ngăn ta. Thanh âm của hắn, rất bình tĩnh. Có thể kia trong lời nói, tẩn chứa sừng sững đau ý, lại làm cho cả tòa đại tuyết sơn nhiệt độ, cũng lần nữa, chợt hạ xuống mấy phần. Thí chủ, hiểu lầm. Tôn này, tỉnh lại nộ mục kim cương, chậm rãi lắc đầu. Vân Tăng, chỉ là muốn cùng thí chủ, làm giao dịch. Hắn chậm rãi rơ lên con kia, sớm đã khôi phục như lúc ban đầu Phật ma chi thủ. Đêm này trôi, đang phát ra thất thải bảo quang Phật châu bằng tay, hai xuống. Cách không đưa về phía Hàn Lâm. Dùng cái này vật, hoán nàng, một mạng. Hàn Lâm cặp kia phàm phất ẩn chứa ngàn vạn đao phong sắc bén đôi mắt lặng lặng mà rơi vào nẻo chuôi, đang phát ra thất thải bảo quang Phật châu trí thượng. Hắn không có trả lời ngay. Trong ngực cô kia đang phi tốc trôi qua sinh cơ, tựa như một cái vô hình roi, không ngừng quật trông hắn bên kia, sớm đã kiên cố đau tâm. Hắn có thể cảm giác được, chính mình đổ vào trong cơ thể nàng cô kia tinh thuần đao nguyên, dường như là đổ vào lỗ hồng thủy để trong thùng thủy. Trừ ra chỉ hoán kia cuối cùng cốt kiệt, lại không nửa phần tác dụng. Nàng căn cơ đã mỉ. Rõn Hàn Lâm trầm thấp mà khang khàn. Thế gian này không người có thể cứu hắn trần thuận chỉ là một cái, ngay cả chính hắn cũng không muốn thừa nhận sự thực. Giới này không người có thể cứu. nộ mục kim cương kia hùng mỹ, nhưng lại không mang theo nửa phần tình cảm phản âm. chậm rãi văng lên, cũng không đại biểu bần tăng tông môn không người có thể cứu. cái kia song thuần túy kim sắc phật động, cùng hàn lâm cặp kia sắc bén đôi mắt ở giữa không trùng, ngang nhiên đụng nhau, không có kích thích nửa phần còn sóng, lại làm cho cả tòa đại tuyết sơn nhiệt độ cũng lần nữa xuống tới băng điểm. người này loạn, ngay cả thần hồn cũng không tính còn sót lại chấp nhiệm. hàn lâm chậm rãi mở miệng, dựa vào cái gì? cùng ta giao dịch. Bằng nó, nộ mục kim cương không có nửa phần nội bộ. Hắn chậm rãi giơ lên trong tay Phật Châu. "Vậy bằng, thí chủ ngươi, trừ ra tiền ta, lại không lựa chọn thứ hai." Hắn Lâm trầm mặc. Hắn hiểu rõ đối phương nói rất đúng sự thực. Trong ngực nha đầu này, nhiều nhất còn có thể lại căng cứng nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ, cho dù hắn là tử phụ cảnh tuyệt thế đạo tu, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng, thương tiêu ngập vẫn. "Ngươi muốn như thế nào giao dịch?" Hắn cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, vì trong ngực cái này, chẳng biết tại sao sẽ để cho hắn nhớ ra một ít đã sớm bị hán, tự tay chặt đứt chuyện cũ nha đầu nóc. Nàng này chính là vạn cổ khó tìm thái thượng kiếm cốt. Trận mắt kim vừa âm thanh, không nhanh không chậm. càng cơ ở chỗ cốt, càng ở chỗ hồn. Huyền cơ tử kia láo như cái mũi, rút đi nàng kiếm cốt, nhưng cũng tương đương rút đi nàng hơn phân nửa hồn. Thí chủ đao của người nguyên năng lực tục mệnh của nàng lại tục không được nàng hồn. Mà sâu này phật châu tại thôn phệ đặc kia, bạn năm kiếm hồn sau đó sớm đã hóa thành một tiện đủ để tầm bổ thần hồn vô thượng trí bảo. Hàn Lâm Lông mày lần đầu tiên nhỏ bé không thể nhận ra mà nhũ một chút. Ngươi muốn cho La Phu dùng này Phật Châu cứu nàng? Không. Nội mục kim cương trầm rãi lắc đầu. Nay Phật Châu cùng cố thân thể này sớm đã hòa làm một thể. Chương 1086, một văn một võ chương 1086, một văn một võ nó bản nguyên, từ lâu cùng tiểu tử kia thần hồn triệt để chó chặt. Nó có thể cứu, chỉ có hắn, mà có thể cứu nàng cũng chỉ có hắn. Lời nói này, phản phất như nhất đạo phá vỡ vô tận mê vụ kinh lôi. Dương Hàn Lâm cặp kia sắc bén trong con ngươi, lần đầu tiên nội lên một vòng, tên là hiểu rõ tâm tình. Hắn rốt cuộc hiểu rõ cái này lão hòa thượng chân chính ý đồ, đây là một cái bẫy, một cái đưa hắn đem trong lực ngốc nha đầu, cùng cố kia Phật ma thân thể, cũng chết để buộc chết cùng một chỗ dương lưu. Vân tăng muốn thí chủ ngươi, trợ Bần tăng mở ra lượng giới thông đạo. Nội mục kim cương cuối cùng nói ra chính mình mục đích cuối cùng nhất. Vân tăng muốn dẫn hắn trở về tông môn. Vì tông môn chỉ bảo, bồ đề gần hồn liên vì hắn tái tạo thần hồn. Đến lúc đó, hắn sống, nàng liền có thể sống. Hắn mà chết. Cái kia song thuần túy kim sắp phật đồng nhìn lướt qua Hàn Lâm trong lượt tấm kia sớm đã mất đi tất cả màu máu tuyệt mỹ khuôn mặt nàng chắc chắn chôn cùng ngươi dựa vào cái gì cảm thấy lão phu sẽ đáp ứng ngươi một ngày hoang đường điều kiện do Hàn Lâm lạnh xuống ngươi sẽ không sợ lão phu trước chém ngươi cô này không phải ngươi không bị thể xác lại tự mình đi ngươi cái gọi là tông môn đi tới một lần thí chủ có thể thử một chút trận mắt kim cương không hề bị lay động xem xét là ngươi chơi này không có gì không chạm tuyệt thế thiên lao mong một chút hay là bẩn tăng dẫn bảo cô thân thể này. Cùng tiểu tử kia, đồng quy vụt tận tốc độ, mau một chút. Uy hiếp. Chân trủi, không mang theo bất luận cái gì che giấu uy hiếp. Hàn Lâm con kia, ôm Lên Thanh Tuyết cánh tay, theo bản năng mà nắm thật chặt. Cái kia song sắc bén trong con người, lần đầu tiên nổi lên một vòng, đủ để cho thiên địa cũng vì đó thất sắc sát, sát ý ngốc trời. Có thể kia sát ý, cuối cùng vẫn là bị hắn cưỡng ép, ép xuống. Bởi vì hắn hiểu rõ, chính mình không đánh tử nổi. người sẽ không sợ, lão phu đến địa bàn của ngươi, đạo khách thành chủ, đem ngươi cái gọi là tông môn, nhổ tận gốc. Thí chủ, sẽ không chân mắt kim vừa âm thanh, tràn đầy không thể dung chuyển tự tin. vì bần tăng tông môn sớm đã cùng này bác bực khí vận, chế để, chói trả. tông môn như che, Bác bực chắc chắn, trong vòng 3 tháng, chết để, biến thành trung bực đám kia ngụy quân tử nông trường. đến lúc đó, đừng nói là ngươi cái này thiên đào cát, chính là này bác bực tất cả truyền thừa đều đem đoạn tuyệt. ngươi này bảo vệ bác bực trăm năm vua không ai, vẫn không hy vọng nhìn thấy như vậy cảnh tượng à? hán, tựa như một thanh đũa nặng và cân hung hăng đập vào hàn lâm trong lòng. hán bí mật lớn nhất. Đúng là bị cái này, không biết từ nơi nào xuất hiện lao hòa thượng, một câu vật trần. Ngươi điều tra qua ta? Thiên cơ, bất khả tiết lộ. Trận mắt kim cương, chắp tay trước ngực, dáng vẻ trang nghiêm. Được, rất tốt. Hàn Lâm giận quá thành cười. Lão phu, liền tùy ngươi, đi tới một lần. Ngược lại muốn xem xem, ngươi này, sớm đã mục nát không chịu nổi tâm môn, rốt cục, cất giấu cái gì kinh thiên bí mật? Thí chủ, mời. Trận mắt kim cương không còn nói nhảm. Hắn chậm rãi ngồi xe bằng, này chỗ ơi, bốn đã thoát ly cổ tay thất thải Phật châu, lần nữa bay trở về như là một cái, xấu lại thất thải linh xà, đưa hắn cú kia, trẻ tuổi đạo thể, một vòng một vòng, cuốn chặt lại. Ông, một cỗ so trước đó, bất kỳ cái gì một lần, đều muốn mênh mông, cũng càng thêm thần thánh kim sắc Phật quang, từ cái này Phật châu trung tâm, ầm vang bộc phát. Một tòa do vô số huyền ảo Phật ấn tạo thành kim sắc quan môn, ở chỗ nào cố đạo thể sau lưng, chậm rãi mở rộng. Quan môn trong, là một mảnh khác, hoàn toàn khác biệt, nhưng lại tràn đầy vô tận tiền ý mênh mông Có thể tòa kia quan môn, lại là vô cùng hư ảo, phản phất như tùy thời, đều sẽ triệt để tan mỡ tiểu tử kia thần hồn quá mức suy yếu, bần tăng sắp không chịu được nữa. Chân mắt kim vừa kia hùng bị âm thanh lần đầu tiên mang tới một kia, vội bảng. hàn lâm không do dự nữa, hắn ôm trong ngực cô kia, sinh cơ sắp triệt để đoạn tuyệt linh lung thân thể mềm mại, bước ra một bước liền muốn bước vào tòa kia tràn đầy bất ngờ quan môn. nhưng vào lúc này dị biến tái khởi, cả tòa đỉnh đại tuyết sơn trong vòng phương viên trăm dặm không gian đúng là không có dấu hiệu nào đột nhiên cứng lở, phản phất như bị một đầu, bàn tay vô hình gắt gao nắm lấy. đúng lúc này nhất đạo ôn luận nhưng lại mang theo vài phần nói không rõ không nói rõ lạnh băng ý cười, từ cái này bốn phương tám hướng trong hư không ung dung chuyển đến hai vị đi được nội vàng như thế thế nhưng bên nơi đây chủ nhân còn chưa lên tiếng đâu vừa dứt lời trong máy mắt tam đạo đồng dạng thân xuyên hai màu trắng đen ngạo bảo cầm trong tay bạch ngọc phất trần thân ảnh gián mua từ cái này trong hư không chậm rãi đi ra Người cầm đầu chính là cái kia bốn nên sớm đã tự bạo thần hồn chật vật chạy trốn huyền cơ tử hắn giờ phút này sắc mặt mặc dù vẫn như cũ có chút tái nhợt nhưng hắn trên người tán phát ra cỗ kia, phản phất như có thể điên đảo cản thuôn, lịch loạn âm dương, khí tức khủng bố. so với trước đó, còn muốn mạnh mẽ ba phần không thôi. mà ở phía sau hắn, kia hai tên đồng đạo, tiên phong đạo cốt lão đạo, mỗi một cái, lại cũng có được không kém chút nào. tầm thường pháp tướng cảnh đỉnh phong khủng bố tu vi, ba người thành phẩm hình chữ, đem hàn lâm cùng tôn này, trận mắt kim cương, tất cả đường lui, đều phong kín. một tòa do tinh thuần nhất âm dương nhị khí, nương tụ mà thành hắc bạch ma bàn tại dưới chân của bọn hắn xoay tròn đúng là gắng gượng đem phiến thiên địa này theo bác vực bản đồ trí thượng tạm thời móc ra thái cực tam thanh trận chớn mắt kim vừa cặp tia thuần túy kim sắp phật đồng lần đầu tiên xuất hiện tên là ngưng trọng tâm tình Huyền cơ tử ngươi dám thông đồng ngoại nhân thông đồng Huyền cơ tử hình như nghe được thiên đại chuyện cười hai vị sư thúc chính là ta thái cực âm dương tông ẩn thế không ra thái thượng trưởng lão sao là thông đồng nói chuyện bần đạo chỉ là muốn mời hai vị ra đây nhìn xem một hồi trò hay thôi cái kia xong sâu thảm con người nhìn lướt qua hàn lâm trong kia sớm đã hơi thở mong manh lãnh thanh thuyết. lại liếc mắt nhìn. Toà kia, đang phi tốc đi về phía Tan Vỡ Kim Sắc Quan môn. Thiên Đao các Hàn Lâm, lôi chiêu tự Kim Cương. Một văn, một võ. Các ngươi bắt được này, ở tầng được sâu nhất lưỡng đại thủ hộ giả, hôm nay cuối cùng là đến đông đủ. Vân Đạo, nên nói một câu, hạnh ngủ sao? Hàn Lâm trên mặt vẫn như cũ, không có bất kỳ cái gì nét mặt. Hắn chỉ là lẳng lặng nhìn cái này, đi mà quay lại lão như cái mũi, cặp kia sắc bén trong con ngươi, sắc ý, lần nữa, bốc lên. Người cho rằng, bằng ba người các ngươi gả đất cho sảnh, liền có thể lưu lại lao phu. Nếu là, ở bên ngoài bần đạo tự nhiên không dám tại yến cát chủ trước mặt làm cản huyền cơ tử hơi cười một chút có đó không nơi đây tại đây tọa, do bần đạo hao phí 300 năm tâm huyết bày giang lịch chuyển cản khôn đại trận trong đừng nói là ngươi chính là kia tiêu kình tiền tự mình giáng lâm cũng phải cho bần đạo ngoan ngoãn của lại hắn đúng là sớm đã đem chọn tọa đại tuyết sơn cũng luyện hóa trở thành chính mình sân nhà bần đạo cũng không làm khó các ngươi hắn chậm rãi vươn hai ngón tay lưu lại nữ nhất kia cùng này chuỗi phật châu bần đạo có thể làm chủ để các người, được chết một cách thống khoái một ít. Giao dịch này, làm sao? Chương 1087, khi sinh trương 1087, khi sinh giọng viện cơ tử, Phản Phất Như, xuyên thấu cựu u ma chú, tại đây phiến, đã sớm bị hắn triệt để phong tỏa giữa thiên địa, trầm rãi quân quẩn. Hàn Lâm không trả lời. Cái kia trương, tựa như bạn cổ tảng đá cương nghị trên mặt, vẫn như cũ, không có bất kỳ cái gì nét mặt. Hắn chỉ là trầm rãi cúi đầu, nhìn trong lượt tấm kia, vì sinh cơ quá độ trôi qua, mà trở nên vô cùng trắng bệch tuyệt mỹ khuôn mặt. Lao Hòa thượng, hắn mở miệng, âm thanh khang khàn, khàn mà chầm thớt, tòa kia môn còn có thể chống bao lâu? nửa nén hương, nộ mục kim cương kia hùng vị âm thanh, lần đầu tiên mang tới tên là ngưng trọng tâm tỉnh. đây là thái cực tam thanh đại trận, sớm đã cùng này đại tuyết sơn địa mạch hòa làm một thể. trừ phi năng lực một đao chặt đứt phương thiên địa này bằng không, chúng ta mọc cánh khó thoát. nửa nén hương, Hàn lâm nhẹ nhàng tái diễn ba chữ này. đủ rồi, hán trầm rãi ngẩng đầu lên, cặp kia sắc bén con ngươi, lần đầu tiên con mắt nhìn về phía cái đó, tự cho là đã nắm trong tay tất cả huyền cơ tử. la phu hôm nay liền để ngươi, chết được rõ ràng, sắp chết đến nơi còn dám giả muộn." Huyền cơ tử trên mặt kia ôn nhuận ý cười càng thêm sủng sướng. Hai vị sư thúc đưa bọn hắn lên đường. Hắn vừa dứt lời trong náy mắt, kia hai tên, Tiên Phong đạo cốt thái thượng trưởng lão, đồng thời, xuất thủ. Trong tay bọn họ bạch ngọc phát trần, không gió mà bay. Lưỡng đạo do tinh thuần nhất âm dương nhị khí, ngưng tụ mà thành hắc bạch thần quang, phản phất như hai cái từ hôn không trong, xuất tình hắc bạch lòng, xé rách hư không, vì một loại hoàn toàn không dạng đạo lý tư thế, Thướng phía kia sớm đã là chim trong lồng hai người, vào đầu cuốn giết tới đối mặt này lưỡng đạo đủ để cho bất luận cái gì pháp tướng cảnh định phong cũng vì đó thần hồn câu diện tất sát nhất kích. Hàn lâm động, hắn ôm lên thanh tuyết, không lùi mà tiến tới. phía sau hắn chui này xưa cũ trường nao, lần nữa ra khỏi vỏ. nhất đạo sáng như tuyết nao vàng, phóng lên tận trời. hắn đúng là muốn vì sức một mình đối chiến, này đủ để điên đạo cản khôn tuyệt sát đại trận. Ngu xuẩn. huyền cơ tử khoe miệng, khơi gợi lên một vòng, tràn đầy đùa cợt niềm ai. nhưng hắn khoe miệng nụ cười, chưa triệt để nở rộ. Liên đột nhiên cứng ở trên mặt, vì đạo kia vốn nên cùng kia hai cái hắc bạch nhiệt long ngang nhiên đụng nhau sáng như tuyết đo quang đúng là ở giữa không trùng không có dấu hiệu nào chia ra làm ba nhất đạo nên hướng kia hai cái nhiệt long ngoài ra lưỡng đạo cũng là dùng một loại càng thêm xảo trá cũng càng thêm nhanh nhẹn mấy lần không chỉ góc độ vòng qua kia chính diện tất sát thẳng đến kia hai tên tự cho là lãng vọng buông cần thái cực tông thái thượng trưởng lão hắn đúng là muốn cách sơn đản yêu đúng là muốn ngay trước hắn huyền cơ tử trước mặt cường sát hắn thái cực âm dương tông hộ sơn trưởng lão không tốt kia hai tên thái thượng trưởng lão sắc mặt bị biến bọn hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến đối phương đâu đúng là nhanh đến mức độ này nhanh đến là đủ coi như không thấy này lịch chuyển cản khôn đại trận không gian phát tắc. bọn hắn không chút nghĩ ngợi liền muốn bước ra nhanh lùi lại có thể cuối cùng vẫn là muộn một bước kia lưỡng đạo tựa như rồi trong xương sáng như tuyết lao quăng sớm đã khóa chặt bọn hắn tất cả khí cơ bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn kia lưỡng đạo là đủ đem bọn hắn cả người lẫn hồn cũng chỉ để chém thành hư vô chết đi là quăng cách mình càng ngày càng gần thằng ngã danh sao dám huyền cơ tử triệt để bạo độ rồi trong tay hắn bạch ngọc phát trận đột nhiên hất lên toa kia bốn đã đem cả phiến thiên địa cũng triệt để bao phủ hắc bạch ma bàn, đột nhiên ra tốc xoay tròn một cỗ so trước đó cường đại không chỉ gấp 10 lần âm dương địch loạn lực lượng từ cái này ma bản trung tâm ở bang bộc phát đúng là hóa thành một mặt vắt ngang giữa thiên địa hắc bạch thần bích phát xong mà đến trước chắn kia hai tên đã sớm bị sợ tới mức hồn phi phách tán thái thượng trưởng lao trước người Và anh, kia lưỡng đạo bốn nên kiến công sáng như tuyết quáng, hung hăng chạm tại mặt kia hắc bạch thần bích chi thượng cả tòa đại tuyết sơn cung thời khắc này kịch liệt lắc bắt đầu chuyển động Mặt kia, do cả tòa đại trận, lực lượng bản nguyên, nương tụ mà thành hắc bạch thần bích, đúng là tại đây hai đao phía dưới bị gắng gượng mà chém ra lưỡi đạo, sâu đủ thấy xương khủng bố bết dạng. Mặt kia hai tên may mắn thoát chết thái thượng trưởng lão, càng là hơn như gặp phải trọng thương, cùng nhau phun ra một vụn kim sáp đạo huyết. Bọn hắn bị thương, vẹn vẹn vừa đối mặt liền bị cái đó, nhìn như sớm đã là cá trong chậu nam nhân, dùng một loại tối ngang ngược, vậy tối không giảng đạo lý phương thức, chính diện trọng thương, còn không chờ bọn họ theo kia vô tận trong kinh hải lấy lại tinh thần. Đao thứ ba đến rồi đạo kia, bốn nên, cùng kia hai cái hắc bạch nghiệt long, đồng quy vu tận sáng như tuyết đo vàng, đúng là gắng gượng đem kia hai cái, do âm dương nhị khí, nương tụ mà thành nghiệt long, từ đó một đao, hai đoạn, lập tức thế đi không giảm, vì một loại càng thêm cùng bạo, cũng càng thêm, bá đạo ba phần tư thế, xuống phía mặt kia, bốn là, hiện đầy vết dạn hắc bạch thần bích, ngang nhiên chém xuống, không tốt. Huyền Cơ tử tấm kia, vẫn luôn treo lấy ôn nhuận ý cười trên mặt, lần đầu tiên nổi lên một vòng, tên là kinh hải tâm tình, hắn năng lực hiểu rõ cảm giác được, đối phương đao thứ ba, mới thật sự là sát chiêu một đao kia, chẳng không phải người, mà là hắn này vẫn lấy làm kiêu ngạo hộ sơn đại trận trận nhãn, hắn không chút nghĩ ngợi, liền muốn lần nữa thúc đẩy trận pháp, có thể hàn lâm kia lạnh băng, mà không mang theo bất kỳ cái gì tình cảm âm thanh, lại phản phất như đòi mạng ma chú, tại thần hồn của hắn chi hải trong, ở vang nộ vang một giang dắc, một tiếng tựa như lưu ly li phá toái thanh thúy thanh băng, Mặt kia vốn nên cứng không thể phá hắc bạch thần bích, đúng là tại đây thạch phá thiên kinh đao thứ ba trước mặt, từng khúc vỡ vụn hóa thành đầy trời hai màu trắng đen quan vũ. Mà tòa kia vốn đã đem cả phiến thiên địa cũng triệt để phong tỏa hắc bạch ma bàn, cũng theo đó, đống nhiên dừng lại. trên đó, cái kia vốn đã huyền ảo đến cực hạn âm dương nhị khí, đúng là xuất hiện một sát na đỉnh trệ cùng hỗn loạn. ngay trong sát na này, đi, hắn lâm phát ra một tiếng, tràn đầy vô tận bá khí trầm thấp gầm gét. hắn ôm trong ngực cô kia, sinh cơ, sắp triệt để đoạn tuyệt linh lung thân thể mềm mại, bước ra một bước, cả người liền tựa như nhất đạo, tránh thoát tất cả chói buộc tuyệt thế hung đau. trong ném mắt, liền xuất hiện ở tòa kia, sắp triệt để tan vỡ kim sắc quang môn trước đó, muốn đi biên cơ tử kia tràn đầy vô tận kinh sợ dí lên, van vọng cả phía tiên địa. Lưu lại cho ta, hắn đúng là không chút do dự dẫn nổ chính mình một sợi bản mệnh bạo nguyên. Cưỡng ép, ổn định toa kia, sắp triệt để mất khống chế hộ sơn đại trận. Toa kia, vốn đã đỉnh trệ hắc bạch ma bàn lần nữa liên cùng mà xoay tròn. Một cố so trước đó, còn muốn kinh khủng ba phần giảm cầm lực lượng, tự như hàng tỷ toa vô hình thần sơn hung hăng ép hướng về phía đạo kia, sắp thoát khốn mà giả khôi ngô thân ảnh. Nhưng hắn cuối cùng còn đánh giá thấp hẳn lâm quyết tâm. Vậy đánh giá thấp tu này, đã sớm đem tự thân tất cả cùng cùng tông môn khí vận, triệt để hòa làm một thể nổ mục kim cương. Ngay tại cố kia đủ để đem tử phụ cảnh, cũng tạm thời giam cầm lực lượng kinh cùng, sắp rơi xuống trước một sát à nà. Tôn này, vẫn luôn ngồi xếp bằng tuổi trẻ đạo thể, đúng là không có dấu hiệu nào đột nhiên mở hai mắt ra. Cái kia song thuần túy kim sắc Phật đồng trong, không có nửa phần do dự, có chỉ là triệt đệ nhất, vậy tối quyết tuyệt bản thân hy sinh. A di đạt Phật, hàm chậm rãi phun ra cuối cùng bốn chữ. Lập tức, cái kia cố, do lôi chiêu tự 3000 năm truyền thừa, đổ vào mà thành vô thượng bảo thể, tính cả, này chúa ơi, Sớm đã cùng hắn, hòa làm một thể thất thải Phật Châu, đúng là trong mắt bắt đầu chảy rừng rực. Chư 1088, tự bạo trương 1088, tự bạo hắn đúng là phải dùng, tự bạo cô này, vạn cổ khó tìm Phật ma thân thể phương thức, đến là Hàn Lâm, tranh thủ kia cuối cùng cũng là duy nhất một chút hy vọng sống. Và anh một cô đủ để đem ngọn đại tuyết sơn này chủ phòng, cũng chưa để san thành bình địa kim sắc Phật hỏa, từ cái này cỗ trẻ tuổi đạo thể trong, ầm vang của phát, hung hăng đánh tới và kia, từ trên trời giáng xuống hắc bạch ma bàn. Không có, kinh thiên động địa tiếng vang có chỉ là băng tuyết tan giá loại y măng biên diệt toa kia do huyền cơ tử không tiếc tự tổn đạo nguyên mới miên cưỡng, duy trì được hộ sơn đại trợ đúng là tại đây ngọc đá cùng vỡ tự bạo trước mặt ngay cả một hơi đều không thể kiên trì liên bị cố kia không nói bất kỳ đạo lý gì bá đạo phân hỏa trên để nốt ra một cái nhìn thấy mà giật mình lôi thủng khổng lồ mà huyền cơ tử cùng kia hai tên thái thượng trưởng lão càng là hơn như bị xét đánh cùng nhau phun ra một ngụm huyết ba người không bị khống chế hướng về sau bay ngược ra ngoài toa kia bố là sắp tan vỡ kim sắc băng môn cũng tại cố này cuồng bạo năng lượng xung kích phía dưới cũng nhịn không được nữa chết để hóa thành một tòa tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm kim sắc tuyệt qua hàn lâm không tiếp tục đi xem ba cái kia đã sớm bị hắn coi là người chết lao như cái mũi. hắn thậm chí không có nửa phần do dự hắn chỉ là ôm trong ngực quốc kia sớm đã hơi thở mong manh linh lung thân thể mệt mỏi cũng không quay đầu lại bước vào tòa kia là đủ thôn phệ tất cả kim sắc tuyệt qua không huyền cơ tự phát ra đời này không cam lòng nhất vậy tối đoán được hống hắn nhìn tính bản tính tính kế nhân tâm tính kế thiên địa lại duy chỉ có không có tính tới, cái đó nhìn như chỉ hiểu được, dùng man lực vung dao mã phù, lại sẽ như thế quả quyết, càng không có tính tới, cái đó, vốn nên cùng hắn, có cùng nguồn gốc lão hòa thượng, lại sẽ điên cuồng như vậy. Mắt thấy tòa kia vòng xoáy màu vàng nóng sắp hoàn toàn biến mất, mắt thấy chính mình, hao phí 300 năm tâm huyết, mới bày xuống tất sát chi cụ, sắp trên để biến thành một chuỗi cười. Huyền cơ tử cặp kia sâu thẳm trong con ngươi, lần đầu tiên lóe lên một vòng, ngọc đá cùng vỡ liên vùng. "Vân đạo, không chiếm được đồ vật. Các ngươi ai cũng đừng nghĩ đạt được. Hắn đúng là không chút do dự giơ lên tay phải của mình." Chọc ngón tay như kiếm, hung hăng đâm về phía tòa kia, đã sớm bị phân hỏa, đốt thủng một cái lỗ thủng khổng lồ hắc bạch ma bản. hắn đúng là muốn chủ động dẫn bạo, tòa này sớm đã cùng hắn tâm thần tương liên hộ sơn đại trận. hắn muốn chết để đảo loạn vương thiên điệu này không gian phát tắc. hắn muốn nhường cái đó, sắp vượt giới mà đi ma phù, tính cả cái đó không biết sống chết nữ nhân cùng nhau bị cuốn vào cái kia vĩnh vô chỉ cảnh thời không loạn lưu. nhưng vào lúc này nhất đạo ai cũng chưa có thể nghĩ tới lộng lấy kiếm quang, không có dấu hiệu nào từ cái này phía chân trời xa xôi ngang nhiên tới. Tiêu Kiếm Quang, là như thế thánh khiết, bên mông như vậy, nó xuất hiện trong nháy mắt, tất cả bất bực, tất cả kiếm tu, trong tay bội đạo, đúng là đồng thời, phát ra một tiếng, tràn đầy vô tận thần phục diên dị. Vạn kiếm đến chầu, một kiếm này, đúng là dẫn động giới này, bản nguyên nhất kiếm chi pháp tắc. Vô anh, Huyền Cơ tử con kia, sắp dẫn bạo đại trận tay phải, đúng là tại đây nói, huynh không xuất thế bá đạo kiếm quang trước mặt, bị gắng gượng mà từ đó, chặt đứt. Màng lớn kim sắp đạo huyết cuồn cuốn mà ra, mà toa kia vốn là, sắp tan vỡ kim sắc tuyển cân xoáy, cũng tại đạo này, đột nhiên xuất hiện kiếm quang xung kích phía dưới triệt để mất đi cuối cùng ổn định kiếm vang nổ tung hóa thành một mảnh phản phất như ngay cả tia sáng đều có thể triệt để thôn phệ tuyệt đối hư vô ngự kiếm tông đại tuyết sơn huyền cơ tử ôm mình tay cụt, phát ra lời này tối oán động vậy không cam lòng nhất gào gét các ngươi dám hoàng bần đạo chuyện tốt trả lời hắn lại là nhất đạo so trước đó còn muốn càng thêm thánh kiết, cũng càng thêm quyết tuyệt ba phần lộng lây kiếm quang. tia kiếm quang không có chém về phía hắn này sớm đã bị thương nặng thân thể mà là trực tiếp chém về phía kia sớm đã mất khống chế hắc bạch ma bàn giang dác toa kia gánh chịu huyền cơ tử 300 năm tâm huyết hộ sơn đại trận đúng là tại đây không thèm nói đạo lý kiếm thứ hai trước mặt bị gắng gượng mà chém thành hai nửa huyền cơ tử cùng kia hai tên bố là người bị thương nặng thái thượng trưởng lão lần nữa như gặp phải trọng thương cùng nhau phun ra một ngụm nghịch huyết ba người cũng không còn cách nào duy chỉ kia trôi nổi tại giữa không trung thân ảnh tựa như ba con bị bẻ gãy cánh chó chết từ giữa không trung bất lực rơi xuống nên bao kia phiến đã sớm bị máu tươi cùng băng tuyết triệt để bao trùm đỉnh núi nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn là không chết. vì đạo kia, vốn nên đem bọn hắn triệt để chém tận giết tuyệt kiếm thứ ba cũng không rơi xuống. nhất đạo thân xuyên tuyết trắng cung trang, khuôn mặt tựa như băng tuyết tạo hình, khí chất càng là hơn thanh lanh đến cực hạn trung niên mỹ phụ. chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở kia, sớm đã hóa thành một mảnh hư vô phá toái hư không trước đó. nàng chỉ là đứng bình tĩnh ở đâu, có thể nàng trên người tán phát ra cốt kia, phản phất như có thể băng phong tiểu đủ chặt đứt luân hồi vô thượng kỳ bí, lại ép tới kia, sớm đã biến thành chó nhà có tang huyền ngưỡng cơ tử ba người, ngay cả đầu đều không thể nâng lên. Tông chủ, Huyền Cơ Tử vất vả từ dưới đất bò dậy. Tấm kia, vốn nên tiên Phong Đạo Cốt trên mặt đã sớm bị vô tận đoán độc cùng biến vương, thay thế chúng ta hai tông như thể chân tay cùng nhau trông coi ba ngàn năm. Ngươi hôm nay vì sao muốn như vậy đối với ta? Vì sao? Tấm kia bị Huyền Cơ Tử gọi Tông Chủ Trung niên Mỹ phụ chậm rãi quay đầu. Các kia đây bạn năm người băng còn muốn, lạnh băng thanh lanh trong con người lần đầu tiên nổi lên một vòng. Ai cũng xem không hiểu phức tạp. Vì ngươi động không nên động người. Tấm mắt của nàng xuyên thấu tiêu phiến sớm đã hóa thành một mảnh hư vô phá toái hư không, Phản phất như nhìn thấy cái đó, ôm nàng đời này đệ tử duy nhất, không tiếc, thân hám thời không loạn lưu khôi ngô thân ảnh, hắn là người của ngươi, huyền cơ tử đồng tử, đột nhiên co lại thành nguy hiểm nhất, cây kim hình, không, trung niên mỹ phụ, chậm rãi lắc đầu, hắn là ta ngự kiếm tông, đời trước hành tẩu vô thế ở giữa kiếm, cũng là cái nha đầu kia, mất tích gần trăm năm bố ruột, càng là hơn bản tọa đợi trăm năm, vậy hận trăm năm phụ lòng người, nàng, tựa như, từng đạo là đủ, đem thiên địa cũng chê để bổ ra cựu thiên thần lôi hung hăng đập vào huyền cơ tử kia sớm đã gần như tan vỡ tâm thần trí thượng hắn chẳng thể nghĩ tới cái đó nhìn như cùng việc này không liên hệ chút nào tuyệt thế đạo tu lại sẽ là ngự kiếm tông đại tuyết sơn đời trước chủ nhân càng không nghĩ đến hắn lại sẽ là cái đó bị hắn xem như mở ra hôm nay này tất sát chi cục mấu chốt nhất quân cờ nữ hoa bố ruột thế gian này lại sẽ có như thế hoang đường sự tình ha ha ha rượu rượu a huyền máy móc hình như nghe được thiên đại chuyện cười hắn phát ra một hồi tràn đầy vô tận điên cuồng bệnh trạng cười như điên Nguyệt Lai, like, Bần Đạo, từ vừa mới bắt đầu, liền chỉ là các ngươi chuyện này đối với nam nữ si tình trên bàn cờ một khoa con rơi. Nguyệt Lai, like, này hết thảy tất cả cũng chỉ là ngươi bị buộc hắn hiện thân mà bày ra một hồi khổ nhục kế. Tốt một cái, ngự kiếm tông đại tuyết sơn. Tốt một cái, vô tình kiếm chủ yếu như thị. Bần Đạo nhận vua, hắn đúng là không chút do dự dẫn nổi chính mình bên kia sớm đã phá toái không chịu nổi kinh đan. Hắn đúng là phải dùng tự bị đạo cơ phương thức đến vì chính mình này nêu đổ cả đời lại cuối cùng biến thành người khác áo cưới vận mệnh bi thảm vẽ lên cuối cùng dấu chấm hết, nhưng hắn cuối cùng vẫn là không thể, nguyện. Nhất đạo so với hắn, tự bạo kim đan tốc độ, còn muốn, nhanh ba phần tuyết trắng kiếm quang, vô thanh vô tức xuyên thấu mi tâm của hắn. Chương 1089, đại kết cục chương 1089, đại kết cục đạo kiếm quang này đưa hắn đạo kia, sắp triệt để nổ tung tàn hồn, tính cả cái kia cuối cùng một tia không căm lòng, đều bằng phòng. Hồn ảo. Liễu Như thị kia lạnh băng mà không mang theo bất kỳ cái gì tình cảm âm thanh, chậm rãi vang lên. Lập tức, nàng không còn đi xem kia, sớm đã chết đến mức không thể chết thêm huyền cơ tử cặp kia thanh lanh con người, rơi vào kia hai tên, đã sớm bị sợ tới mức, run lẩy bẩy quá cực tông thái thượng trưởng lão trên người. các ngươi là nghĩ chính mình lên đường, hay là nghĩ nhờ bản tọa, đưa các ngươi đoạn đường? Tông chủ, tha mạng. chúng ta nguyện dâng ra thần hồn là cấn, từ đây duy tông chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó. kia hai tên vốn nên cao cao tại thượng thái thượng trưởng lão, đúng là không chút do dự quỳ giảm xuống đất đau khổ cầu thần. một liêu như thị chậm rãi lắc đầu. các ngươi nhìn thấy thứ không nên thấy, cũng biết không nên biết bí mật, do đó chỉ có thể mời các ngươi lên đường. Vừa dứt lời trong ngáy mắt, Lưỡng đạo, đồng đạo, quyết tuyệt tuyết trắng kiếm quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Kia hai tên tại Bắc Cực là đủ, hoành hành vô kỵ thái thượng trưởng lão, ngay cả hét thảm một tiếng đều không thể phát ra. Liên bước viễn cơ tử theo gót, thân hồn câu diệt. Làm xong đây hết thảy, Liêu Như thị trầm rãi xoay người, cặp kia thanh lãnh con người, lần nữa rơi vào kia phiến, sớm đã khôi phục bình tĩnh, nhưng như cũ tản ra vô tận khí tức hủy diệt phá toái hư không. Trên mặt của nàng, không có nửa phần báo được tụ lớn khoái ý có chỉ là một vòng, phản pháp như có thể băng phong vạn cổ vô tận đau thương. Hàn Lâm, ngươi cái này đồ hèn nhát. ngươi cho rằng trốn vào kia thời không loạn lưu, bản tọa liền không tìm được người sao? Nàng chậm rãi giơ lên tay phải của mình. cái kia, tựa như do thượng đẳng nhất Dương Chi Bạch Ngọc điêu khắc thành xíu xíu ngón trỏ, nhẹ nhàng trước người hư không. một điểm. ông Nhất Đạo do tinh thần Nhất Kiếm Chi phát tác tạo thành Tuyết Trắng Kiếm Liên từ đầu ngón tay của nàng ầm vang nở rộ. Tiêu vốn đã phá toái không chịu nổi, là đủ nhướng bất luận cái gì tự phụ cảnh cũng trùn bứt phá toái hư không. đúng là tại đây đám tuyết trắng kiếm liên trước mặt, bị gắng gượng mà sẽ mở một nói, chỉ chứa một người, thông qua hẹp dài vết đứt. Nàng đúng là muốn, đặt mình vào nguy hiểm. Đúng là muốn, tự mình, bước vào kia, danh sưng, thiếu tử vô sinh thời không là lưu. Đi truy tầm cái đó, nhường nàng đợi trăm năm, vậy hận trăm năm nam nhân. Nhưng lại tại nàng sắp bước vào đạp kia, tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm vết nước không gian trước một sát na. Động tác của nàng đột nhiên cứng đờ. Nàng tâm kia, vẫn luôn, băng lãnh như xương tuyệt mỹ trên mặt, lần đầu tiên nổi lên một vòng, tên là kinh ngạc tâm tình. Vì nàng nhìn xem đến Ở chỗ nào vết nứt một chỗ khác, kia phiến, vốn nên, hỗn loạn vô tử, tràn đầy vô tận hủy diệt năng lượng thời không loạn lưu trong. Đúng là không có dấu hiệu nào xuất hiện một tòa cổ lão, hùng vĩ, tràn đầy vô tận thiên ý kim sắc cổ tháp. Tòa kia cổ tháp, toàn thân do không biết tên kim sắc thần mục, dựng mà thành. Nó đều như vậy, lặng lặng mà trôi nổi tại kia phiến, là đủ, cắn giết tất cả sinh linh thời không loạn lưu trong. Cổ tháp trung quanh, vạn pháp bất xâm. Mặc cho kia là đủ, sẽ rách càn khôn hủy diệt năng lượng, làm sao cọ rửa, đều không thể, dù chuyển hắn mảy may. Cửa chùa chi thượng treo lấy một khối, nhìn như bình thường không có gì đặc biệt biện bố. Đại lôi âm tự, liêu như thị cặp kia, phản phất như vạn năm huyền băng thanh lãnh con người, nhìn chăm chác ba cái kia, tựa như ẩn chứa tam thiên đại đạo thiền lý thiếp vàng trước cổ. Nàng viên kia đã sớm bị đóng băng trăm năm kiếm tâm, lần đầu tiên không bị khống chế kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Nàng nhận ra ba chữ này, cũng biết ba chữ này phía sau đại biểu vô thượng ý nghĩa, đó là chỉ tồn tại ở trong chuyên thuyết, sớm đã biến mất vài vạn năm tây thiên Phật quốc. La tôn này đã từng một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa nói một tiếng thiên thượng địa hạ duy ngã độc tôn vô thượng phật đà chân chính đạo tràng. lao hỏa thượng kia đúng là dùng tự bạo phật ma thân thể phương thức là hà lâm mở ra một cái thông hướng tây thiên phật quốc vô thượng đường tắt thủ bút thật lớn thật sâu tính toán liễu như thị trầm rãi nhắm hai mắt lại nàng con kia cầm bản mệnh phi kiếm tay phải gần xanh từng chiếc bạo khởi nàng hiểu rõ chính mình có thể thật sự muốn minh biện mà chết nam nhân kia thời không luận lưu vốn là sống chết khó nói nơi cho dù hà lâm năng lực may mắn bước vào kia chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết đại lôi ở tử có thể kia trong chùa sớm đã người đi nhà trống Phật đà sớm đã tịch diệt không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên không có Phật đà che chở tòa kia cổ tháp cũng có thể tại đây vô tận thời không loạn lưu trọng trèo trống bao lâu một năm mười năm hay là một trăm năm cuối cùng cũng có chưa để sụp đổ ngày đó đến lúc đó chờ đợi hắn vẫn như cũ là thần hồn câu diện duy nhất kết cụ. không liêu như thị đột nhiên mở hai mắt ra nàng cặp kia thanh lãnh trong con người lần đầu tiên lóe lên một vòng tên là cố chấp điên cuồng bản tọa, không cho phép nàng kia thanh lãnh, mà thanh âm quyết tuyệt, vang vọng toàn bộ, sớm đã hóa thành một vùng phế tích đỉnh núi tuyết. ngươi sinh là bản tọa người, chết vậy nhất định phải là bản tọa quỷ. ngươi nghĩ cứ như vậy đi thẳng một mạch, hỏi qua bản tọa kiếm trong tay sao? vừa dứt lời trong nấy mắt, trong tay nàng chui này, tuyết trắng trường kiếm đột nhiên phát ra một tiếng, tựa như long Phượng hòa minh giéo giắt kiếm minh. một cỗ so trước đó còn lớn, bên mông không chỉ gấp 10 lần vô thượng kiếm ý, từ nàng quốc kia nhìn như mạnh linh lung thân thể mềm mỏi trong, ầm một phát nàng đúng là không chút do dự đem chính mình này trăm năm khổ tu mới thật không dễ dàng ngưng tụ mà thành một sợi vô tình kiếm nguyên triệt đề dẫn bạo nàng muốn dùng cô này là đủ nhưng nàng đạo cơ bị hao tổn lựu lượng đến cưỡng ép ổn định đạo kia sắp triệt đề khép kín vết nước không gian nàng muốn vì chính mình tranh thủ đến kia cuối cùng cũng là duy nhất một chút hy vọng sống ông kia phiến vốn đã sắp triệt để khép lại phá toái hư không đúng là tại đây cố ngang ngược đến cực hạn vô tình kiếm mỹ ý trước bị gãy ngượng mà lần nữa sẽ rách liêu như thị không có nửa phần do dự nàng bước ra một bước, cả người liền hóa thành nhất đạo, nghĩa vô phản cố tuyết trắng kiếm quang, cũng không bay đầu lại xông vào kia phiến, tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm tuyệt đối hư vô, nàng thậm chí, không có đi nhìn một chút. toa kia, vì mất đi nàng này, duy nhất chủ nhân mà sắp triệt để sụp động lự kiếm tông đại tuyết sơn, trăm năm chờ đợi, trăm năm cô tịch, trăm năm oán hận, đều đem tại hôm nay làm một cái cuối cùng kết thúc. vô tận thời không loạn lưu trong, toa kia cổ lão kim sát tử miếu tản ra vĩnh hằng bất diệt lưu mà phật quang, hàn lâm ôm trong ngực kia sớm đã thơi thở mong manh linh lung thân thể mệt mỏi, chậm rãi rơi vào kia, do cầm thạch trắng lắt thành mà thành xưa cũ trên quảng trường. hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía tòa kia, cao tới trăm trượng hùng vĩ đại điện. hắn năng lực hiểu rõ cảm giác được, trong ngực cốt kia sắp triệt để lạnh băng thân thể mệt mỏi, đúng là tại đây, Đu Hoa Phật quang chiếu dọi phía dưới, lần nữa tỏa ra một tia yếu đốt đến cực hạn sinh mệnh kỳ tức. đa tạ. hắn đối với tòa kia không có một hai đại hùng bảo điện, thật sâu bái. lập tức hắn ôm lênh thanh tuyết từng bất một đi vào tòa kia, là đủ tỉnh hóa thế gian tất cả tội nghiệp Phật Đà đạo tràng. Giữa đại điện, thờ phụng một tôn, sớm đã mất đi tất cả thần tính bạch ngọc tự vật. Tự vật trước đó, trưng bày lấy một tòa thập nhị phẩm công đức kim liên. Hàn Lâm cẩn thận đem trong ngực thiếu nữ nhẹ nhàng đặt ở tòa kia, sớm đã bị long đồng kim liên chi thượng. Ngay tại, lãnh thanh tuyết thân thể tiếp xúc đến kim liên trong đáy mắt. Cả tòa yên lặng vài vạn năm đại lôi âm tự, đúng là không có dấu hiệu nào đột nhiên chấn động. Nhất đạo, tràn đầy vô tận tiền ý cùng từ bi mênh mông vạc quang, từ cái này kim liên trung tâm, ầm vang một phát. Trong đáy mắt, liền đem cốc kia, sớm đã rầu hết đèn tắt linh lung thân thể mệt mỏi, chưa để Ba phủ, thiếu nữ tấm kia, vì sinh cơ quá độ trôi qua mà trở nên vô cùng trắng bệnh tuyệt mỹ khuôn mặt, đúng là tại đây, Phật quang chiếu rọi phía dưới, vì một loại mắt thường tốc độ rõ rệt, nhanh chóng khôi phục hùng luận. Nàng kia vốn đã sắp trên để dập tắt sinh mệnh chi hỏa, lần nữa cháy đột ngột. Hàn Lâm, đều như vậy, đứng bình tĩnh ở một bên. Cái kia Trương, tựa như vạn cổ tảng đá cương nghị trên mặt, lần đầu tiên nổi lên một vòng, tên là ôn nhu tâm tình. Nhưng vào lúc này, nhất đạo hắn đợi trăm năm, cũng sợ trăm năm thanh nham thanh lãnh, lại phản phất như Xuyên thấu vô tận thời không, ở phía sau hắn, chậm rãi văng lên. Xem được không? Hàn Lâm thân thể đột nhiên cứng đờ. Hắn chậm rãi xoay người, nhìn về phía cái đó, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở cửa đại điện tuyết trắng thân ảnh. Bốn mắt nhìn nhau. Trong năm thời gian, phản phất như tại thời khắc này, chợt để dừng lại. Người đã đến. Hàn Lâm kia thanh âm khàn khàn, phá vỡ này lâu đến trăm năm tĩnh mịch. Đệ tử của ta, ở chỗ này. Liêu Như thị từng bước một đi vào đại điện. Tiếng của ta cũng ở nơi đây. Ta còn có thể đi nơi nào? bộ của nàng đứng tại Hàn Lâm trước người bà tước vì sao đi không tự dã nàng hỏi cái đó khốn nhiễu nàng dòm dãi một trăm năm vấn đề vì ta không nghĩ để ngươi chết Hàn Lâm chậm rãi giơ lên tay phải của mình con kia, là đủ chặt đứt thiên địa bàn tay lớn nhẹ nhàng mơn trớn tấm kia, hắn tưởng niệm trăm năm tuyệt mỹ khuôn mặt ta cả đời này cũng tại vung nào ta chém qua yêu, đầu qua ma cũng từng biết cửu thiên chi thượng ngụy tiên ta đã tội quá nhiều không nên đắc tội người lưu lại sẽ chỉ liên lụy ngươi liêu như thị thân thể khen du lên nàng cặp kia thanh lãnh trong con người, lần đầu tiên bị kín một tầng, bóng ánh hơi nước. do đó, ngươi muốn, một người chống đỡ tất cả. ta là của ngươi nam nhân. hàn lâm kia thanh âm trầm thấp, tràn đầy vô tận bá đạo. ta không kiêng, ai kiêng? liêu như thì cười. cười kia, tựa như băng tuyết sơ tan, bạn vật khối phủ. ngốc tử. nàng chậm rãi giang hai cánh tay, chủ động ôm lấy cái đó. nhường nàng vừa yêu vừa hận nam nhân. lần này, ta sẽ không lại để cho ngươi một người. hàn lâm không nói gì. Hắn chỉ là đã dùng hết khí lực toàn thân, đem trong ngực cố kia, mất mà được lại linh lung thân thể mềm mại, chăm chú mà vò vào thân thể chính mình. Giống như, muốn đem này, một trăm năm thua thiệt, duy nhất một lần, toàn bộ, đủ lại. Liên đài chi thượng, thiếu nữ kia lông mi thật dài, có hơi rung động. Nàng chậm rãi mở hai mắt ra. Cặp kia, thanh tịnh trong con ngươi, chiếu ra kia đối, chăm chú ôm nhau biết nhân. Khoe miệng của nàng, khơi gợi lên một vòng, phát ra từ nội tâm hạnh phúc ý cười. Cha! Sư phụ. Oh oh oh.